Long Thanh Trần đi tới đệ nhị tiến vào sân, đánh thức chính đang ngủ say như chết tích dịch lòng. Này quần tích dịch lòng, ban ngày cũng ngủ, buổi tối cũng ngủ, ngủ cùng ăn cơm, tựa hồ là bọn họ duy hai là thú. Chí cao vô thượng chủ nhân, ngươi có cái gì dặn dò? A tích nhất còn buồn ngủ hỏi. Tại liên hợp bí cảnh thời điểm ta nói rồi, sẽ đưa cho các ngươi một ít tạo hóa. Long Thanh Trần cầm bút lên mực nghiên giấy, múa bút thành văn. Tu Long Quyết vung lên mà liền. Bản này công pháp, chuyên môn vì là Tu Long giả mà chế. Thích hợp các người, các người đều gánh vác. Nếu nói tu long giả, kỳ thực chính là hướng về long tộc tiến hóa các loại chủng tộc, tỷ như dao, xà, mãng, nghiêm, huyền quy vân vân. Tích dịch long mười cái nam nữ già trẻ bắt đầu đọc thuộc lòng, khả năng trí nhớ không tốt lắm, dùng dòng dám một canh giờ mới miễn cưỡng lưng dưới, long thanh trần suýt chút nữa mất đi tính nhân lại. Đây là thiên giai công pháp. Tích dịch vừa để mắt tỏa ánh sáng, bất kể nói thế nào, hắn đều là kiểu giai thú vương, vẫn tính khá là biết hàng coi như thế đi. Lo lắng bọn họ lĩnh ngộ không được, Long Thanh Trần đem tu Long Quyết cặn kẽ giảng giải ba lần. Từ nay về sau, các ngươi đem bản này công pháp làm chủ tu công pháp, đối với các ngươi có rất đại thật là tốt nơi. Tích dịch Long mười cái nam nữ già trẻ ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Gặp phải chỗ không hiểu, Long Thanh Trần lại kiên nhẫn chỉ điểm bọn họ, cuối cùng cũng coi như để cho bọn họ rõ ràng tu luyện như thế nào bản này công pháp. Sáng sớm ngày mai, các ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Ngày mai, Hắn quyết định đi tìm cựu nịch Long Đế lưu lại tòa kia động phủ, đem cái thứ kia bắt được tay, trong tay nắm một tấm át chủ bài, mới có thể ở Hoàng vị tranh cướp đại chiến ở trong có phần thắng. Ngày mai, Long Thanh Trần cùng Khải linh đạo nhân nói muốn ra ngoài một quang thời gian, đó lấy, hắn lại đi tới Đại Cản Hoàng gia học viện, mời nửa tháng kỳ nghỉ. Đem tất cả an bài xong, mang theo tích dịch Long mười cái nam nữ già trẻ xuất phát. Ra đế đô sau khi, A tích nhất hóa thành khổng lồ bản thể. Long Thanh Trần cùng mặt khác 9 cái nam nữ già trẻ leo lên nó rộng rãi trên lưng. Long Thanh Trần vạch ra phương hướng. A Tích Nhất ở trên quan đạo chạy như điên. ầm ầm ầm. Khổng lồ cân nặng thêm vào cực nhanh chạy tốc như là một chiếc siêu cấp xe tải mang ra cuồn cuộn cho bụi. Trên quan đạo gặp gỡ một ít xe ngựa, thú xe dồn dập né tránh. A Tích Nhất chạy đã mệt, liền đổi A Tích Nhị. A Tích Nhị chạy đã mệt, coi như A Tích Tam lần lượt thay phiên. Dọc theo đường đi, trên đường không có nghỉ ngơi đi cả ngày lẫn đêm địa chạy đi. Dùng 2 ngày thời gian, chạy ra đại càn đế quốc địa giới, tiến vào đông vực trung bộ khu vực. Lại dùng 3 ngày thời gian, đi tới chỗ cần đến. Động phủ nên ở nơi này hàng đơn vị trí, đưa, chỉ là, đã nhiều năm như vậy, thế sự xoay vần, địa hình đã sớm thay đổi. Long Thanh Trần hồi tưởng đến cựu nịch Long Đế ký ức, đi tới một thị trấn nhỏ ở trung tâm nhất, dậm một cái chân. Ở cựu nịch Long Đế ký ức ở trong, nơi này vốn là nhất tọa đại hồ bạc. Động phủ ở đại hồ bạc dưới đáy, hiện nay, nhưng biến thành một chấn nhỏ. Động phủ rất khả năng bị chôn ở dưới nền đất nơi sâu xa. Nhiều người ở đây nhãn tạp, hơi bó tay. Nhìn người đến người đi chấn nhỏ, hắn khẽ to mày, một khi hắn mở đảo. Như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Đến thời điểm, động phủ khai quật đại động tĩnh, có thể sẽ gây nên một ít cường giả mơ ước. Không cần quan tâm nhiều, trước tiên đảo móc ra lại nói. Long Thanh Trần thoáng do dự một chút, có quyết định cái chấn nhỏ này ở vào đông vực nam bộ bên bờ vị trí không tính là phồn hoa chu vi cường giả hẳn không phải là rất nhiều đến thời điểm tùy cơ ứng biến hắn hướng về người hỏi thăm một chút tìm tới cái chấn nhỏ này lĩnh chủ là một chiến võ cảnh tu vi người đàn ông trung niên hắn nói thẳng ra mục đích muốn ở chấn nhỏ trung tâm đảo một cái hố to người đàn ông trung niên sửng sốt một chút kiên quyết từ chối khi hắn lấy ra một ít túi linh thạch thời điểm ánh mắt của người đàn ông trung niên cũng lại rời không ra phi thường thoải mái đồng ý Người đàn ông trung niên đem này một ít túi linh thạch thu vào trong lòng. Hiếu kỳ nói, vị công tử này, ngươi vì sao vô duyên vô cớ muốn ở chấn nhỏ trung tâm đảo một cái hô to. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, không nên hỏi, cũng đừng hỏi, đối với ngươi không chỗ tốt. Người đàn ông trung niên kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn phía sau hắn 10 cái nam nữ già trẻ, có thể cảm ứng được này 10 cái nam nữ già trẻ thực lực mạnh mẽ, chê cười nói, được rồi, ngươi tùy tiện đảo. Ta dự định ở trong hồ lớn, kiến tạo một tòa lòng đất tiểu lâu. Vì để tránh cho hắn suy đoán lung tung, Long Thanh Trần tùy ý tìm một lý do. Hóa ra là như vậy người đàn ông trung niên ánh mắt lấp lẻ, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Long Thanh Trần cũng không có giải thích nhiều như vậy, hắn chỉ là cần một mở đảo lý do mà thôi, do đó che lớp đậu phủ. Từ trong năm nam tử trong nhà rời đi, Long Thanh Trần mang theo tích dịch Long 10 cái nam nữ già trẻ đi thẳng tới chấn nhỏ trung tâm, bắt đầu đào đi. Đào hố đất ngủ sao? Ta yêu thích. A tích thập ánh mắt tỏa sáng, rất lâu không ngủ quá hố đất. Thật hoài niệm. Long Thanh Trần cười nhạt, đúng, chính là đào hố đất, càng sâu càng tốt. Tích dịch Long mặt khác chín cái nam nữ già trẻ, căn bản không hỏi, trực tiếp hoa thân bản thể, dùng to lớn móng nuốt bắt đầu đào lên, như là hoạt quật cơ. Hoạt quật cơ kỹ thuật nhà ai cường. Đương nhiên là tích dịch Long. Long Thanh Trần đối với bọn họ biểu hiện phi thường hài lòng, tuy rằng thực lực của bọn họ không phải mạnh phi thường, nhưng thắng ở nghe lời, dùng tốt, để cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó, chưa bao giờ sẽ lắm miệng. Khí, 10 con thú vương cấp yêu thú cấp tích dịch long chúng nó đào lớn như vậy hố làm cái gì tích dịch long khổng lồ hình thể đưa tới mọi người chú ý đều là hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời lại tràn ngập hiếu kỳ xa xa mà vây xem long thanh trần hướng về mọi người hơi ôm quyền lộ ra người hiền lành nụ cười các vị hương thân phụ lão ta dự định ở đây kiến tạo một tòa lòng đất tử lâu đến thời điểm hoan nênh đại gia đến cổ động lòng đất tử lâu trên mặt đất dưới kiến tạo tử lâu Độ khó khá lớn, khẳng định rất đắt chứ. Vừa nhìn hắn sẽ không hiểu làm ăn, như vậy tiểu lầu sang trọng mở ở bên trong tòa thành lớn, khả năng rất hấp dẫn người ta, mở tại như vậy chấn nhỏ hẻo lánh bên trong, có mấy người ăn được lên. Mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt quái dị mà nhìn hắn. Ta không phải là vì kiếm tiền, chủ yếu chính là vì cái chấn nhỏ này là một điểm công hiến, kéo cái chấn nhỏ này dê đêm về tăng trưởng. Long Thanh Trần trong miệng chạy tàu hỏa, mở mắt nói mỏ chủ yếu chính là vì bỏ đi bọn họ lòng hiếu kỳ. GDP là cái gì quỷ? Mọi người một mặt ngộ. Mộ. Nhìn thấu bọn họ nghi hoặc, Long Thanh Trần giải thích, GDP chính là cái này khu vực sinh sản tổng giá trị, Tỉ như, ngư dân nhiều mỏ một con cá, vậy thì có thêm một con cá GDP, lại tỉ như, hộ săn bắn nhiều săn một con thỏ hoang, vậy thì thêm một con thỏ rừng GDP, cứ thế mà suy ra. Hắn phát hiện, từ khi hắn đi tới nơi này cái thế giới, khoác lắc công phu có tiến bộ, Này một nói chính là hơn nửa giờ, còn không mang giống nhau. Nguyên lai, like, GDP chính là chỗ này sao đơn giản. Chấn nhỏ càng là phồn hoa, GDP thì càng nhiều. Mọi người nghe được Meli, người vây xem càng ngày càng nhiều. Một hàm hậu nam tử vô vô sau gáy, hỏi, ta để người vợ nhiều sinh mấy cái hoa, có tính hay không kéo GDP tăng trưởng. Long Thanh Trần không nói gì, không nghĩ tới những người này học nhanh như vậy, đã bắt đầu phát tán tư duy, hắn che giấu lương tâm đạo, nên toán đi. Hàm hậu nam tử hưng phấn hoan hô, ta cho chấn nhỏ làm công hiến, kéo chấn nhỏ dê đề về tăng trưởng. Vụ Mười con tích dịch long đảo mấy trăm mét, một ánh hào quang bỗng nhiên phóng lên trời, chiếu rọi đầy trời hào quang. Mọi người nhất thời ngây dại, ngước nhìn trên vòm trời hào quang, khắc nào tiên tích. Chẳng lẽ lòng đất có bảo vật gì? Hắn căn bản không phải kiến tạo từ lâu, mà là đào bảo. Tuy theo, bọn họ phản ứng lại, có chút tức giận nhìn thiếu niên áo xanh, có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, thầm thêu phải gặp, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ gây nên một ít cường giả chú ý vạn cổ đệ nhất long. Chương 174, Tiên phủ. Vèo, vèo, vèo. Động phủ đưa tới thiên tượng, chu vi ngàn dặm bên trong, đều có thể nhìn thấy, quả nhiên không ra Long Thanh Trần dự liệu, rất nhiều cường giả nhanh chóng tới rồi, có ngự không phi hành, có điều động dị thú, nhiều hơn là chạy gấp. Long Thanh Trần trong lòng càng ngày càng chìm, nhất làm cho hắn kiêng kỵ có ba cái một chân đạp phi kiếm đạo nhân, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, trong ánh mắt nhưng lóe tham lam ánh sáng. một cầm trong tay quải trượng đầu rồng bà lão, từ đại địa phần cuối xuất hiện, một bước nhất nguyên diệt, vẹn vẹn dùng ba bước, chính là xuất hiện tại trước mặt. còn có một nhưng là kim xí đại bằng, hai cánh triển khai, khắc nào đám mây che trời, bỏ ra tảng lớn bóng tối, bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, có một loại cảm giác nghẹn thở. này ba cái cường giả trên người tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Rất khả năng đạt đến chân võ cảnh, tương đương với thánh thú, so với 10 con tích dịch lòng gộp lại còn càng mạnh hơn. Thanh phong đạo nhân, cổ đằng bà bà, kim bằng tộc lục trường lão, bái kiến 3 vị tiền bối, ôi, có 3 vị tiền bối ở, đối với chúng ta chuyện gì. Cái khác mười mấy cường giả cũng là hơi thay đổi sắc mặt, tràn ngập kính nể dồn dập hướng về ba người không mình hành lễ. Nhưng mà, bọn họ lại không chịu rời đi, vây quanh ở hố to chu vi. hiển nhiên. Bọn họ muốn thừa dịp ba người ác chiến thời điểm kiếm lợi, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đùng. Đùng. Đùng. Long Thanh Trần Vũ ba lần bàn tay, đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn lại đây, hơi ôm quyền, chư vị tiền bối, nên hiểu được tới trước tới sau quý củ, lòng đất bảo vật là ta phát hiện trước, đồng thời, đào móc ra, kính xin chư vị tiền bối không muốn mơ ước, cảm tạ. Kim sĩ đại bằng khinh thường cười gần, một chưa rứt sữa tiểu tử cùng bản tọa nói quý củ Đây là bản tọa nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Lao đạo nhân bấm chỉ tính toán, nghiêm túc nói, ta tính một quẻ, món bảo vật này có duyên với ta. Với hắn hưu duyên. Với hắn mẹ hưu duyên. Long thanh trần trong lòng thầm mắng. Hắn phát hiện, lao đạo sĩ này quả thực so với hắn còn càng vô liêm sỉ. Nếu là vô chủ bảo vật, đương nhiên là thấy người có phân. Không sai, nếu là chờ một lúc bắt đầu tranh đoạn, khó tránh khỏi sẽ tử thương nặng nghề. Không bằng như vậy, đại gia chia đều, làm sao? Ta tan thành, ta không ý kiến. Mười mấy cường giả dồn dập nói ra ý kiến của mình. Kim sĩ đại bằng khinh bỉ hơi lườm bọn hắn, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng bản tọa chia đều. Thanh phong đạo nhân không mặn không nhạt đạo, muốn chia đều cũng là ba người chúng ta chia đều. Nơi nào đến phiên các ngươi. Cổ đăng bà bà cầm trong tay quải trượng đầu rồng cắm trên mặt đất, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua long thanh trần. Tiểu tử, món bảo vật này gây nên lớn như vậy thiên tượng, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm. Cần biết, ra sao thực lực? Liền xứng nắm giữ ra sao bảo vật, lấy thực lực của ngươi, không xứng nắm giữ bảo vật như vậy, đối với ngươi không chỗ tốt, ta khuyên ngươi, còn chưa phải muốn đúc kết tốt hơn. Bà lão, để Long Thanh Trần Phi thường khó chịu, ta có 10 cái tích dịch lòng, có thực lực tranh một chuyến. Chí cao vô thượng chủ nhân, chúng ta liều mạng bảo vệ ngươi. Truy cập trẻ đủ ạ toại để lở cờ chuyện. A tích nhất trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Mặt khác kiểu điêu tích dịch lòng, cũng vây quanh ở Long Thanh Trần Chu Vi, mơ hồ trong lúc đó Đưa hắn bảo hộ ở trung gian Nhàn nhạt nhìn lướt qua 10 cái tích dịch lòng Cổ bà bà chỉ là cười cận Ha ha a em gái ngươi a long thanh trần trong lòng thầm mắng Trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất Nếu những người này muốn tìm cái chết Vậy thì tắc thành cho bọn hắn Chư vị tiên bối Thực không dám dâu dếm Ta nghe nói tòa này trấn nhỏ lòng đất Có một tòa tiên vị cường giả để lại đạo phủ Vì lẽ đó Ta mang theo 10 cái tích dịch lòng đến đây là móc Có một loại mật ấn có thể mở ra tòa động phủ này, mà, loại này mật ấn chỉ có ta biết, nếu như không có ta, các ngươi liền động phủ cửa lớn cũng không vào được, chờ một lúc, ta mở ra tòa động phủ này, bên trong bảo vật có thể hay không phân ta một cái. Cổ đăng bà bà, thanh phong đạo nhân cùng kim sĩ đại bằng thực lực rất mạnh, hắn và 10 cái tích dịch lòng gọp lại, cũng không phải tam đại cường giả đối thủ, vì lẽ đó, hắn dự định lợi dụng trong động phủ trận pháp cùng cạm bấy tới đối phó bọn họ. Cổ đăng bà bà suy nghĩ một chút. Nếu như bên trong bảo vật rất nhiều, đúng là có thể phân ngươi một cái. Thanh phong đạo nhân trầm rãi nói, xem ở ngươi phát hiện trước tòa động phủ này phần trên, có thể phân ngươi một cái, có điều, thiết yếu để ba người chúng ta chọn trước, còn dư lại mới có thể cho ngươi. Có thể được đến ba vị tiền bối chọn đồ còn dư lại, ta cũng rất thỏa mãn. Long Thanh Trần toát ra một bộ cảm kích giáng dấp, trước hết để cho bọn họ đắc ý một hồi, chờ một lúc, có bọn họ khóc thời điểm. Kim Sĩ Đại Bằng Trầm mặc không nói, hiển nhiên, cũng là chấp nhận tiếp tục đào Long Thanh Trần hạ lệnh A Tích Nhất vội la lên Chí cao vô thượng chủ nhân Ta không phải phản đối quyết định của ngươi Chẳng qua là cảm thấy ngươi quá tuổi trẻ xử thế kinh nghiệm không đủ Ngàn vạn không thể dễ dàng tin tưởng bọn hắn Long Thanh Trần trong lòng hơi hơi kinh ngạc Không nghĩ tới A Tích Nhất cũng sẽ động não Ngắm lại cũng là thoải mái A Tích Nhất dù sao cũng là này Quần Tích Dịch Long thủ lĩnh Thoáng so với cái khác Tích Dịch Long thông minh một chút Cũng chỉ là một chút Hắn thần tinh lạnh nhạt Không có chuyện gì Ta tin tưởng ba vị tiền bối sẽ không nói không giữ lời. Cổ đằng bà bà hư lệnh một tiếng, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta cổ đằng bà bà là ai, nói rồi phân ngươi một cái, liền nhất định sẽ phân ngươi một cái. Thanh phong đạo nhân lạnh nhạt nói, quan trọng bảo vật, ta nhất định sẽ lấy đi, có điều, một ít không quá trọng yếu bảo vật, ta không ngại cho ngươi một cái. Đa tạ tiền bối. Long thanh trần hướng về 10 cái tích dịch long phất phất tay, đào đi. A tích nhất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đào lên. Ở 10 đài loại cỡ lớn loạt quật cơ công tác dưới, hố to càng ngày càng sâu, đến hơn 500 mét. Vụ. Lòng đất lộ ra ánh sáng, càng ngày càng sáng sủa toàn bộ bầu trời chiếu rọi hào quang, khắc nào tiên linh xuất thế. Không lâu lắm, động phủ đỉnh chót lộ ra, như là Âu. Châu thời Trung Cổ pháo Đài Cổ. Ta đến thử xem. Thanh phong đạo nhân điều động phi kiếm, đống nhiên chém đánh, ở động phủ đỉnh chót cong kia lửa xẹt tán loạn không lô lực phản chấn nhất thời đem Thanh Phong Đạo Nhân đánh bay đi ra ngoài, phi kiếm dưới chân càng là rung động không ngớt, mà, động phủ đỉnh chốc nhưng không có chút nào phá vụn. Long Thanh Trần cười nhạt, tiền bối không cần làm không công, toa động phủ này, từ nhiều loại đỉnh cấp vật liệu chú tạo mà thành, chỉ có thể từ cửa lớn đi vào, đồng thời, chỉ có ta mà ấn, mới có thể mở ra cửa lớn. Thanh Phong Đạo Nhân mặt già đỏ hưởng, tiếp tục đào đi. Mười cái tích dịch Long tiếp tục đào móc, dựa theo Long Thanh Trần chỉ phương hướng. Đào ra cửa lớn vị trí chỗ ở Long thanh trần nhảy xuống hô to Đi tới cửa lớn phía trước Hồi tưởng cựu Nghịch long đế mở ra tòa động phủ này mật ấn Song trưởng dựng lên cựu sắc linh lực Triển khai mật ấn Hướng về cửa lớn đánh tới ầm ầm ầm Cửa lớn nhất thời theo tiếng mà mở Lộ ra một đen nhánh lối vào Bên trong đen kịt tối tăm Khắc nào vượt sâu nơi Vạn cổ đệ nhất long chương 175 Mau nhìn Mặt sau có một điều long Cổ đăng bà bà Thanh Phong đạo nhân cùng Kim sĩ đại bằng chờ chút chư vị cường giả cũng không có vội vã vọt vào. Thanh Phong đạo nhân trong ánh mắt lóe hết sạch, nhìn về phía Long Thanh Trần nói một tiếng: Ngươi phát hiện trước tòa động phủ này, có thể ưu tiên cho ngươi đi vào. Thanh Phong đạo nhân đương nhiên sẽ không như thế lòng tốt. Long Thanh Trần biết bọn họ e ngại cái gì, khẳng định lo lắng bên trong có trận pháp cùng cám bẫy, không hổ là tu luyện nhiều năm tiền bối cường giả, phi thường cẩn thận. Xem ra muốn tính toán bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chí cao không người chủ nhân không muốn bị lừa. Nhìn thấy Long Thanh Trần trực tiếp hướng về trong cửa chính đi đến, A Tích nhất vội vã ngăn cản. "Không có chuyện gì, theo sát ta." Long Thanh Trần vỗ vỗ A Tích nhất một sừng, cho chúng nó một an tâm ánh mắt. Dứt lời, hắn trước tiên đi vào cửa lớn, 10 cái tích dịch long hóa thành hình người, bước nhanh đuổi tới. Trong động phủ, càng thêm đen kịt, cũng may tu luyện giả nhãn lực hơn người, có thể ở trong bóng tối thấy vật, đồng thời, có thể cảm ứng được chướng ngại vật, không bị hắc ám ảnh hưởng. Nhìn thấy không có trận pháp cùng cả bẫy cổ đằng bà bà, thanh phong đạo nhân cùng kim sĩ đại bằng mới nhanh chóng theo vào. Những cường giả khác cũng là tranh nhau chen lấn địa vọt vào động phủ cửa lớn. Vèo! Vèo! Vèo! Cổ đằng bà bà, thanh phong đạo nhân cùng kim sĩ đại bằng tăng nhanh tốc độ, vượt qua long thanh trần cùng tích dịch long 10 cái nam nữ già trẻ, cướp ở phía trước, hiện nhiên, đều muốn trước hết bắt được bảo vật. Những cường giả khác cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới 3 vị tiền bối cường giả. A tích thập hắn giận, không rõ ràng tình huống thời điểm, để chúng ta trước tiên, hiện tại biết tình huống, liền giành trước ở mặt trước, đáng ghét. Bọn họ là tiền bối, chúng ta làm hậu bối, nên lễ nhượng bọn họ. Trong bóng tối, Long Thanh Trần nết miệng lên một tia phạm vi, tiến vào tòa động phủ này, chính là của hắn sân nhà, hắn nắm giữ cựu Nghịch Long Đế ký ức, đối với tòa động phủ này các loại trận pháp, cơ quan, cạm bấy cùng cấm chế như lòng bàn tay, đưa tay ở vách tường một vị trí vô nhẹ nhẹ đánh một hồi. xoa xoạt. Toàn bộ động phủ hơi chấn động một cái, phát sinh cơ quan vận chuyển thanh âm của. Xảy ra chuyện gì? Cẩn thận! Đi ở phía trước các cường giả hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác không đúng, vội vã dựng lên hộ thể linh lực, để phòng bất chắc. Xèo. Xèo! Xèo! Xèo! Đột nhiên, trên vách tường lộ ra từng cái từng cái cửa động, như là tổ hỏng, bán mạnh một nhánh chi nhỏ như lông trâu phi trâm. Phụ! Phụ! Phụ! Từng mảng từng mảng huyết hoa. Ở các cường giả ở trong tòa gia, một ít tu vi khá thấp cường giả ngã trên mặt đất, bọn họ hộ thể linh lực không ngăn được loại này phi châm, bị xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt mất mạng. Cái lối đi này hữu cơ quan. Mau bỏ đi. Ba vị tiền bối cường giả cùng tồn tại các cường giả đều là lui nhanh trở về, không dám lại đi đầu đi tới. Thanh phong đạo nhân cười nhạt địa nhìn về phía Long Thanh Trần, hay là ngươi chúng đi đầu đi. A tích thập phẫn nộ, không nguy hiểm thời điểm, liền các ngươi trước tiên, gặp nguy hiểm thời điểm liền để chúng ta trước tiên, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao. Kim Sĩ đại bằng lạnh nhạt nói, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy, để cho các ngươi trước tiên liền các ngươi trước tiên, bằng không, ta sẽ đem các ngươi ném bảo, dùng để dò đường. Nhìn thấy A tích thập còn muốn nói điều gì, Long Thanh Trần hơi xua tay, không có chuyện gì, vì là các tiền bối dò đường, đây là chúng ta vinh hạnh. Hắn không hiểu thanh sắc địa đưa tay, ở vách tường một vị trí vô một cái, trước tiên đi về phía trước. Tại sao hắn đi ở phía trước thời điểm sẽ không có phi châm? Chẳng lẽ tiêu hao hết? Cho em nụ à toài. Các cường giả nghi ngờ nhìn bóng lưng của hắn, vội va đuổi tới. Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái, chuyện như vậy, chỉ có thể làm một lần. Làm lần thứ hai sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ, thiết yếu thoát khỏi bọn họ. Cũng may tòa động phủ này trước nửa bộ phần giống là một mê cung, thoát khỏi bọn họ ngược lại cũng không khó. Hắn triển khai truyền âm nhập mật, đối với tích dịch Long 10 cái nam nữ già trẻ nói rằng. Chú ý, chờ một lúc, theo sát ta, nhất định phải theo sát. Chí cao vô thượng chủ nhân, của dặn dò chính là chúng ta sứ mệnh. tuân mệnh, 10 cái nam nữ giả trẻ con mắt trừng lớn. Long Thanh Trần không nói gì, vì bọn họ thông minh cảm thấy, dù ô, gấp, hắn sử dụng truyền âm nhập mật, chính là không muốn để cho các cường giả nghe thấy, bọn họ ngược lại tốt, nói thẳng đi ra. Kim sĩ đại bằng quất lệnh, tiểu tử, các người đang thương lượng cái gì, ta nhắc nhỏ ngươi, đừng đùa bỡn hoa chiêu gì. Thanh Phong đạo nhân cũng là ánh mắt không quen, tòa động phủ này là các ngươi đầu tiên phát hiện, các ngươi khẳng định biết nhiều nhất, nếu chúng ta phát hiện có cái gì không đúng, đầu tiên sẽ giết các ngươi. Vành. Cổ đăng bà bà cầm trong tay gậy đánh vào trên đất, nàng đồng dạng là âm thanh lạnh lẽo, ngươi bé ngoan dẫn đường, hay là còn có thể phân đến một cái bảo vật, nếu là dám to gan trêu chọc ta, vậy cũng chớ đoán trong tay ta đầu rồng quải vô tình. Ba vị tiền bối, nói đùa, ta làm sao dám ở trước mặt các ngươi ra vẻ. Ta chỉ là nói cho bọn thuộc hạ, theo sát ta, đừng đi lạc. Long Thanh Trần thuận miệng giải thích một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Tạ loan hữu nhiễu, trải qua từng cái từng cái cửa ngã ba. Mau nhìn, mặt sau có một nhất điêu long. Long Thanh Trần bỗng nhiên quay đầu lại, con mắt trận to điệu nhìn về phía các cường giả mặt sau, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các cường giả theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Vânh! Long Thanh Trần một trưởng vô ở vách tường một vị trí trên. ầm ẩm! Vách tường nứt ra lộ ra một cái bí ẩn đường cái. đi vào. hắn trước tiên vào vào. tích dịch long mười cái nam nữ già trẻ nhất thời đi theo đi. vách tường chớp mắt sắp nhập. muốn chết. kim sĩ đại bằng giận dữ, vội vã lấy tay chụp tới, nhưng chỉ bắt được ga tích thập một mảnh góc áo, sẽ rách hạ xuống. ta sớm đáng chết tên tiểu tử này. sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay chấn động, góc áo nát tan. thanh phong đạo nhân sắc mặt cũng là khó coi, đưa tay ở trên vách tường đánh lên, nhưng không phản ứng chút nào. Chúng ta sơ suất quá, vừa nãy nên đưa hắn trói chặt mới đúng, dám đùa ta, đừng làm cho ta bắt được hắn, bằng không, ta sẽ để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết cũng không thể. Cong, cong, cong. Hắn sử dụng phi kiếm, ở trên vách tường chém đánh lên, bắn lên rất nhiều đống lửa, nhưng mà, không gì không xuyên thủng phi kiếm nhưng không cách nào bổ ra vách tường, chỉ là lưu lại rất cạn vết kiếm, có thể thấy được, này vách tường cực kỳ kiên cố, không thể mạnh mẽ phá tan. Cổ đăng bà bà thở dài, Tiểu tử này đúng là cơ chí, dùng tiểu hài tử thủ đoạn, đem chúng ta đều cấp cho. Mau nhìn, mặt sau có một điêu long. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được, thực sự là ố trí, mà chúng ta nhưng một mực bị loại này ngây thơ nhất thủ đoạn đùa bỡn. Ai sẽ ngờ tới, hắn như thế ấu trí. Những cường giả khác cũng là đầy mặt buồn bực, lấy bọn họ kinh nghiệm phong phú, coi như thiếu niên kia đùa bỡn âm mưu quỷ cái gì, bọn họ tự tin có thể liếc mắt nhìn ra, nhưng mà thiếu niên kia nhưng sử dụng tiểu hài tử mới có thể chơi ấu trĩ siếc, để cho bọn họ bất ngờ, bởi vì, bọn họ căn bản sẽ không như thế ấu trí. Hô! Vách tường một mặt khác, là một gian mặt thất, thoát khỏi các cường giả, Long Thanh Trần cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ba người kia tiền bối cường giả thực lực vượt qua hắn nhiều lắm, cùng ba cái tiền bối cường giả đi chung với nhau, thực sự quá nguy hiểm. chương 176, vừa nãy, bọn họ không phải rất hung hăng sao. Ấm ẩm Ẩm Long Thanh Trần đưa tay đặt tại trên vách tường, mở ra một con đường, tiếp tục hướng bên trong đi. Tòa động phủ này, trước nửa bộ phân là một đại hình mê cung, trên vách tường che kín vô số cơ quan, cạm bẫy cùng trận pháp. Phần sau bộ phận, nhưng là một tiểu thế giới, hữu sơn hữu thủy, linh khí nồng nặc, khác nào tiên cảnh, có thể làm chỗ tu luyện. Cổ đăng bà bà, thanh phong đạo nhân, kim sĩ đại bằng chờ chút cứng, giả, bị vây ở mê cung ở trong, trong thời gian ngắn, không thể xuống tới, hắn có đầy đủ thời gian. Khống chế tòa động phủ này. Nhìn thấy Long Thanh Trần quen cửa quen mẹo, đối với nơi này hết thảy như lòng bàn tay, A Tích nhất có chút ngạc nhiên, "Trí cao vô thượng chủ nhân, ngươi vì sao đối với tòa động phủ này quen thuộc như thế?" Bởi vì, chính là ta tòa động phủ này chủ nhân. Long Thanh Trần biểu hiện lãnh đạm, thuận miệng nói một tiếng. Ở thái cổ thời kỳ, cựu Nghịch Long Đế lên cấp tiên vị thời điểm, đưa cái này động phủ làm bí mật nơi ở, không người nào biết. Sau đó, cựu Nghịch Long Đế tu vi tiến một bước tăng cường, tòa động phủ này cũng không có quá to lớn chỗ dùng, rất ít tới nơi này. Cuối cùng, cựu nịch long đế tu vi đại thừa, vô địch vô thiên diệu tình, tòa động phủ này càng thêm vô dụng, mãi đến tận cựu nịch long đế rời đi thiên diệu tình, cũng không có mang đi. Hiện nay, vô cớ làm lợi hắn, hắn tự nhiên là yên tâm thoải mái địa nhận lấy. Trên thực tế, ngoại trừ tòa động phủ này ở ngoài, cựu nịch long đế ở tại hắn địa phương còn để lại có rất nhiều thứ tốt, sau đó, chờ hắn tu vi tăng cường sau khi, có thể đi tìm kiếm. Không hổ là trí cao vô thượng chủ nhân, tuổi con trẻ, đã nắm giữ một tòa tiên giai động phủ. Ở tòa này tiên giai động phủ bên trong ngủ, khẳng định rất thư thích, có điều, ta còn là yêu thích nhà của chúng ta đại vũ bùn. Tích dịch Long mười cái nam nữ giật mình nhìn hắn, ánh mắt càng thêm sùng kính lên. Long Thanh Trần không nói gì, ở trong mắt bọn họ, bất kỳ nơi ở cũng không sánh nổi đại vũ bùn. Đi tới động phủ phần sau bộ phận, Long Thanh Trần hướng về một đỉnh núi cổ xưa tiên điện đi đến. Vụ. Đi tới đỉnh núi trong tay hắn dựng lên cựu sắc linh lực đánh ra một đạo mật ấn ầm ầm Chuyển qua tui rõ nét chu tiên ủ ả toà nét tiên điện đại môn mở ra chỉ thấy bên trong tiên điện trang trí rất đơn giản chỉ có ba loại hải tèm. một tòa to bằng lòng bàn tay đậu phủ uyển như mô hình một tinh tọa dùng là bộ đoàn mặt trên có một ao hãm xuống cái mông ấn hiển nhiên cựu lịch long đế lưu lại một con đen nhánh khôi lỗi che kín lít nha lít nhít minh văn đây chính là ta át chủ bài Long Thanh Trần hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh đi vào, đưa tay an ủi sát chứ khối lỗi, yêu thích không buông tay. Này con khối lỗi, dùng nhiều loại tiên khí tài liệu chú tạo mà thành, không gì không xuyên thủng, có thể so với nhất dài trần tiên uy lực. Hắn sử dụng khối lỗi chi thuật, có thể trực tiếp khống chế này con khối lỗi, dùng để chiến đấu, như là một siêu cấp đả thủ. đương nhiên, hắn cũng có thể mặc vào khối lỗi như cương. Thiết hiệp như vậy, tự mình chiến đấu. Ta càng yêu thích tự mình chiến đấu. Long Thanh Trần đánh ra một đạo khôi lỗi chi thuật, rơi vào khôi lỗi trên. Vụ. Khôi lỗi trên minh văn nhất thời sáng sủa, tỏa ra hào quang óng ánh. Kéo kẹt. Ngay sau đó, từ từ mở ra, khắc nào một bộ chiến giáp. Long Thanh Trần mở ra hai tay hai chân. Trực tiếp đi vào. Kéo kẹt. Khôi lỗi khép lại, hơi co rút lại, vừa khớp. Long Thanh Trần nhấc chân, thử đi mấy bước, cũng không có cảm giác nặng nghề, trái lại phi thường linh hoạt. Lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khôi lỗi chậm rãi trôi nổi mà lên. Vèo. Đón lấy, lao ra tiên điện, bay về phía tiểu thế giới bầu trời. Khác nào một tia chốc màu đen, ở tiểu thế giới bầu trời tàu tuần tra một vòng, bay trở về bên trong tiên điện. Vừa mới bắt đầu sử dụng, khá là mới lạ, nhiều nhất phát huy ra 3 phần 10 uy lực, thành thục khống chế sau khi, mới có thể đem này còn khôi lỗi uy lực toàn bộ phát huy được. Đến thời điểm, không dám nói vô địch với vạn tộc đại lục, tối thiểu, ở đông vực nên ngang mà đi. Không có vấn đề gì, tìm đông vực cường giả số một đạm đài hoành thiên bài một bài thủ đoạn, cũng không nếm không thể. Long Thanh Trần ước định mặc vào khôi lỗi thực lực, khá là thỏa mãn. Coi như hắn hiện tại chỉ có thể phát huy gian này còn khôi lỗi 3 phần 10 huy lực, cũng có thể đem tán tiên cảnh tiền bối cường giả treo lên đánh. Không hổ là cựu nghịch Long Đế lưu lại bà bối, bồi hồi ở Ngư A cùng như C trong lúc đó. Có này con khôi lỗi, nâng đỡ lưu nhược cố, cũng chính là dương cố, leo lên hoàng vị, cũng không phải là việc khó Hiện tại, ta không có đính cấp tài liệu, tương lai, có đính cấp tài liệu, cho các ngươi mỗi người chú tạo một con khôi lỗi. Nhìn thấy tích dịch long 10 cái nam nữ già trẻ tràn ngập ánh mắt hâm mộ, long thanh trần Tử tốn nói một tiếng, trước tiên vẽ một tấm đại bính cho bọn họ. Sau đó, chúng ta cũng sẽ nằm giữ trong truyền thuyết khôi lỗi. Quá tốt rồi. Quả nhiên, tích dịch long 10 cái nam nữ già trẻ đều là hương phấn không thôi, mừng rỡ như điên. Chính như bọn họ từng nói, khôi lỗi đúng là truyền thuyết tồn tại, bởi vì... Chú tạo khôi lỗi phương pháp đã sớm thất chuyển. Hiện nay, ở toàn bộ vạn tộc đại lục, thậm chí thiên diệu tinh, chỉ có Long Thanh Trần một người nắm giữ chú tạo khôi lỗi phương pháp. Trước tiên đem xông vào động phủ những cường giả kia đuổi ra ngoài. Long Thanh Trần mở ra khôi lỗi, từ bên trong đi ra, cắt ra ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào to bằng lòng bàn tay động phủ mô hình trên. Vụ Toàn bộ động phủ mô hình nhất thời tỏa ra hào quang, phản phất có một lập thể động phủ mô hình xuất hiện tại trong đầu của hắn chết để trở thành hắn tư nhân động phủ. Đóng mê cung. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. ầm ầm Cả tòa động phủ rung động, trong mê cung từng cái từng cái đường cái từng cái đóng, mạnh mẽ đem những cường giả kia đuổi ra ngoài. Ở mê cung ở trong, có rất nhiều cường đại cơ quan, cạm bấy cùng trận pháp, lợi dụng những thứ đồ này, cũng có thể giết chết những cường giả kia, có điều, khá là phiền thoái, cần những cường giả kia tiến vào vị trí chỉ định mới được. Vì lẽ đó, Long Thanh Trần trực tiếp đem những cường giả kia đổi ra ngoài, dự định lợi dụng khôi lỗi tới thu thập bọn họ, vừa vặn bắt bọn họ luyện một chút khôi lỗi. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, không cần luận đi. Long Thanh Trần đối với Tích Dịch Long 10 cái nam nữ dặn dò một tiếng, đó lấy, hắn mặc vào khôi lỗi, từ động phủ cửa sau rời đi. Cố ý vòng tới những cường giả kia mặt sau, lơ lửng giữa không trung, tự lẩm bẩm, phát sinh âm thanh nguy nghiêm, cách xa ở bên ngoài ngàn giảm, nhìn thấy thiên tượng, bản tôn suy đoán Tất có bảo vật xuất thế, cố ý tới rồi, không nghĩ tới, vẫn là đến chậm một bước. Đây là... khôi lỗi. Trong truyền thuyết khôi lỗi, bao quát cổ đằng bà bà, thanh phong đạo nhân, kim sĩ đại bằng ở bên trong, hết thẻ cường giả đều là chấn động địa ngước nhìn hắn. Vừa nãy, bọn họ không phải rất hung hăng sao. Long thanh trần trong lòng mừng thầm, ánh mắt lạnh leo địa mắt nhìn xuống bọn họ, đem các ngươi bắt được bảo vật giao ra đây. Thanh phong đạo nhân vội vã giải thích, tiền bối bất giận, vừa nãy... Chúng ta ở trong động phủ, cái gì cũng không bắt được, không biết nguyên nhân gì, động phủ đống nhiên đóng, đem chúng ta trục xuất đi ra. Kim sĩ đại bằng một trận căm tức, nhất định là thiếu niên kia động cái gì tay chân, chúng ta sớm đáng chết hắn. Các ngươi cho rằng, bản tôn sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao. Long Thanh Trần cười gằn, mau đưa bảo vật giao ra đây, bằng không, chết. Tiên bối, chúng ta thật sự cái gì cũng không bắt được. Nếu không tin, ngươi có thể chính mình vào xem xem. Các cường giả đều là vẻ mặt đau khổ, liền một cọng lông đều không có màu được, bây giờ lại bị một người mặc khôi lối đỉnh cấp cường giả uy hiếp, chuyện này là sao? Long Thanh Trần Âm trầm địa quét mắt bọn họ, năm đó, bản tôn độc bộ thiên hạ thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu, dám ở bản tôn trước mặt nguy biện, xem ra các ngươi là chán sống rồi. Ẩm, bàn tay hắn một phen, trấn áp mà xuống, khác nào một tòa tiên sân rơi, không gian nứt toát. Phải biết, này con khôi lỗi sức chiến đấu đạt đến nhất giai trận tiền. Cho dù hắn chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10 uy lực, cũng là đủ mạnh. chương 177, bản tôn được xương phách thiên hổ. Này con khôi lỗi thực lực rất mạnh, đại gia liên thủ. Ra tay toàn lực. Khôi lỗi kinh khủng như thế, để cổ đằng bà bà, thanh phong đạo nhân, kim sĩ đại bằng cùng cường giả môn đều là đống nhiên biến sắc. Long đằng hiền hình. Cổ đằng bà bà quát tháo một tiếng, vung vẩy quải trượng đầu rồng, hóa thành một điều dài đến mười mấy trượng trỏm sao thương long, gầm thét lên sông tới mà lên. Đi. Thanh Phong đạo nhân nhảy lên, phi kiếm rơi chân thoát ra, nghịch không mà lên. Kim sĩ đại bằng càng là trực tiếp hóa thành bản thể, cánh vàng khác nào khổng lồ trên đao, đống nhiên chém đánh. Những cường giả khác cũng là dồn dập ra tay, đánh ra đòn mạnh nhất. Ầm ầm ầm. Khôi Lôi hóa ra bàn tay cùng bọn họ công kích va chạm, khắc nào liệt dương băng nước, bùng nổ ra hào quang lóe ánh, trong nháy mắt, liền đem sự phản kích của bọn họ toàn bộ bị chân áp. Xoạt xoạt. Cổ đăng bà bà quải trợng đầu rồng đứt đoạn. cong. Thanh Phong đạo nhân phi kiếm từng tấc từng tấc đổ nát. Ẩm, Kim sĩ đại bằng thân thể cao lớn rơi mà xuống, đem toàn bộ chấn nhỏ đập ra một hồ lớn, trở thành phế tích. Cũng may, trên tiểu chấn đám người đã sớm chạy ra chấn nhỏ, tránh khỏi tai nạn này. Những kia tu vi không có cao như vậy, những cường giả khác, càng là thân thể đổ nát, trở thành mưa máu, đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng hạo nguyện tranh huy. Long Thanh Trần cười gằn, có bệ nghệ thiên hạ huy thế. Thanh Phong đạo nhân nhìn trở thành mảnh vỡ phi kiếm. Khóc không ra nước mắt, tiền bối, chúng ta cũng không muốn với ngươi là địch, chỉ là, chúng ta thật sự không bắt được bảo vật gì. Còn dám ngụy biện. Long thanh trần ánh mắt phát lạnh. khống chế được khôi lỗi, thiện tay vung lên, vô biên uy lực lộ ra. Về ảnh. Trong nháy mắt đem thanh phong đạo nhân đập bay mấy trăm trượng, nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Còn có các ngươi hai cái, làm sao không dám nói tiếp nữa, có phải là có tật giật mình? Long Thanh Trần đống nhiên nhìn về phía cổ đẳng bà bà cùng kim sĩ đại bằng, đồng dạng vung tay lên, cổ đẳng bà bà cùng kim sĩ đại bằng cũng bị đập bay ra ngoài, trọng thương. Thanh Phong Đạo Nhân, cổ đẳng bà bà cùng kim sĩ đại bằng đều là tràn ngập tuyệt vọng, chưa từng thấy loại này đầu góc không bình thường tiền bối. Bọn họ nói không nắm, cái này tiền bối liền nói bọn họ ngụy biện. Bọn họ không nói lời nào, cái này tiền bối liền nói bọn họ có tật giật mình. Mẹ kiếp căn bản cũng không nói lý A. Đem bọn ngươi không gian giới chỉ giao ra đây, để bản tôn siêu tra một hồi. Long Thanh Trần nói rất bình thản, nhưng không để hoài nghi. Tam đại cường giả tuy rằng mười ngàn cái không muốn, nhưng là, vì bảo mệnh, không thể không giao ra không gian giới chỉ. Long Thanh Trần tiếp được, kiểm tra lên, trong lòng mừng như điên, không hổ là tiền bối cường giả, trong không gian giới chỉ thật là tốt đồ vật quả nhiên không ít. Các ngươi vẫn tính thành thực. Hắn tử tốn nói một tiếng, cút đi. Nhìn thấy hắn đem không gian giới chỉ cất đi. Thanh phong đạo nhân há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không dám nói cái gì, bỏ lên, cuốn quýt rời đi. Cổ đăng bà bà cùng kim sĩ đại bằng cũng là vội vã rời đi, thật giống chỉ lo hắn thay đổi chủ ý. Các ngươi còn không biết bản tôn tên gọi chứ. Long thanh trần hô to một tiếng, nhớ kỹ, bản tôn được xương phách thiên hổ, nếu không phải dùng, bất cứ lúc nào có thể tìm bản tôn báo thủ. Thanh phong đạo nhân, cổ đăng bà bà cùng kim sĩ đại bằng đều là thân thể rung động, nói liên tục không dám, nhưng mà, Ba người nhưng biểu hiện mờ mịt, phách thiên hổ là cái gì quỷ. Long thanh trần trong lòng ám hại, cấp sạch tiền bối cường giả, quả nhiên có thể nhanh chóng thu được tu luyện tư nguyên, so với mở 100 nhà đan dược phô còn mạnh hơn. Có muốn hay không lại đi cấp sạch một ít tiền bối cường giả. Điều này làm cho hắn có chút nghiện, ngẫm lại, vẫn là quên đi. Một mặt, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra khôi lội 3 phần 10 uy lực, ở đông vực, cũng không phải vô địch. Một cái khía cạnh khác, nếu như hắn làm quá mức, Khó tránh khỏi sẽ khiến cho nhiều người tức giận, đến thời điểm, đông vực cường giả môn liên hợp lại vây quét hắn, vậy thì đại sự không ổn. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng quyết định, ổn đến, hẹn bọn phát dù, đừng lãng. Đêm này con khôi lỗi cho rằng một tấm át chủ bài, không nên để cho quá nhiều người biết, lúc cần thiết, lấy ra dùng dùng một lát là tốt rồi. Quyết định chú ý sau khi, hắn làm bộ rời đi, thừa dịp chấn nhỏ đám người không chú ý thời điểm, lặng yên trở về, từ động phủ cửa sau. Lần thứ hai tiến vào động phủ ở trong. Tỉnh lại đi, trở về. Đi tới đỉnh núi bên trong tiên điện, chỉ thấy, tích dịch long 10 cái nam nữ già trẻ ngang dọc tứ tung địa nằm trên đất, chính đang ngủ say như chết. Long thanh trần có chút không nói gì, hắn đi ra ngoài có điều trong chốc lát, này đều có thể ngủ, cũng thật là phục rồi bọn họ. Về chạy đi đâu, chủ nhân không muốn chúng ta sao? Liên hợp bí cảnh đóng cửa, không thể quay về. 10 cái nam nữ già trẻ còn buồn ngủ địa bò lên, đều là đẩy mặt mở miệng Long Thanh Trần sắc mặt đen đi lại, hiển nhiên bọn họ còn không có triệt để tỉnh táo, nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, đương nhiên là về đại cản đế quốc đế đô. Lên. Không thèm để ý bọn họ, Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế toàn bộ động phủ. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, toàn bộ động phủ vụt lên từ mặt đất, bay lên mây xanh. Tòa tiên phủ này muốn đi đâu nhi? Đây là cường giả môn nên quan tâm chuyện, cùng chúng ta bình dân bách tính không quan hệ. Vậy cũng cũng là Chúng ta vẫn là ngẫm lại sau đó sinh hoạt nên làm sao mà qua nổi đi, chuyện này là sao? Chấn nhỏ đám người kinh ngạc một hồi, tùy theo, phát sầu mà nhìn trở thành phế tích chấn nhỏ, toàn bộ của bọn họ ra sản, hủy hoại trong một ngày. Hiện nay, mỗi người đều đã biến thành bần dân. Mau nhìn, đó, hình như là kim phiếu. Không sai, chính là kim phiếu, thật là nhiều kim phiếu. Đồng nhiên, bọn họ phát hiện giữa bầu trời dưới nổi lên kim phiếu vũ, từng cái từng cái kim phiếu. Như là lá dụng như thế phiêu linh mà xuống, bọn họ con mắt địa đỏ, dồn dập nhảy dựng lên, muốn trước một bước bắt được. Trên trời đương nhiên sẽ không đi kiếm phiếu, chính là long thanh trần gây nên, tạo thành toàn bộ chấn nhỏ trở thành phê tích. Hắn có rất đại trách nhiệm, nên làm ra bồi thường, nếu như đổi làm những cường giả khác, nhất định sẽ coi thường những này bình dân bách tính chết sống. Có điều, hắn đến từ chính văn minh thế giới địa cầu, còn không làm được đến mức này. Vẹo! Không lô động phủ ở giữa trời cao phi hành. So với bình thường ngự không phi hành càng nhanh hơn, vẹn vẹn dùng một canh giờ trở lại đại càn đế quốc cảnh nội. Dầm. Khoảng cách đế đâu còn có mấy trăm dặm thời điểm, Long Thanh Trần khống chế được động phủ rơi vào một tòa trong hồ, chìm xuống. Tòa động phủ này quá mức khổng lồ, đồng thời, không cách nào thu nhỏ, không thể bên người mang theo, hắn không biết xử trí như thế nào, chỉ có thể tạm thời ẩn giấu đi, phòng ngựa bị cường giả môn phát hiện. Đi thôi. Hắn mở ra khôi lỗi, từ bên trong đi ra. Đem khôi lỗi thu vào không gian giới chỉ ở trong, mang theo tích dịch Long mười cái nam nữ già trẻ từ động phủ đi ra. Đón lấy, tích dịch vừa hóa thành bản thể, mang theo hắn và mặt khác chín cái nam nữ già trẻ, hướng về đế đô chạy như điên, cùng từ đế đô lúc đi ra như thế, như là cái gì cũng không phát sinh. Long thanh trần nhưng trong lòng hào khí can vân, có này con nhất dai chân tiên khôi lỗi, ta có thể cùng chống đỡ những hoàng tử khác đại thế lực bài một hồi thủ đoạn. Vạn cổ đệ nhất Long chương 178 Lánh cái chết kế nhị hoàng tử ngũ hoàng tử lục hoàng tử sau khi ngày hôm nay lại có 5 vị hoàng tử hướng về bệ hạ thỉnh cầu bên ngoài bệ hạ lôi đỉnh đại nộ có điều vẫn là ân chuẩn phong bọn họ vì là thân vương đồng thời đều ban tặng đất phong cho bọn họ nghe nói những hoàng tử này chịu đến uy hiếp tính mạng vạn bất đắc dĩ mới quyết định rời đi đế đô uy hiếp người của bọn họ nhất định là muốn tranh cướp hoàng vị người hiện nay toàn bộ đế đô chỉ còn dư lại đại hoàng tử Tứ hoàng tử Cửu hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử, như vậy, là ai làm? Đã hết sức rõ ràng, khẳng định chính là chỗ này bốn vị hoàng tử ở trong một. Sweet. lời này cũng không thể luận nói, sẽ rơi đầu. Long Thanh Trần cùng tích dịch Long 10 cái nam nữ già trẻ tiến vào đế đô, nghe được đầy đường đám người đều đang sôi nổi nghị luận. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, các hoàng tử dồn dập thỉnh cầu bên ngoài phong vương, cũng là bằng từ bỏ hoàng vị, xem ra, hắn rời đi mấy ngày nay, đế đô đã xảy ra một chuyện, thế cuộc có biến hóa. Có điều, hắn hiện tại nắm giữ nhất giai chân tiên khôi lỗi, mặc kệ đế đô thế cuộc làm sao biến hóa, hắn đều đã đứng ở thế bất bại. Mấy ngày nay, đế đô xảy ra chuyện gì? Trở lại đại càn hoàng gia học viện Đông Môn ở ngoài đại viện, Long Thanh Trần Hướng Nam Cung Nguyễn Nhi hỏi việc này. Nam Cung Nguyễn Nhi lạnh nhạt nói, căn cứ chúng ta hắc ưng giáo cơ sở ngầm quan sát, tam công chúa cùng tứ hoàng tử sau lưng đại gia tộc phái người ra tay, sử dụng các loại thủ đoạn, uy hiếp những kia sau lưng không có mạnh mẽ chỗ rửa các hoàng tử khiến cho bọn họ lui ra đế đô, từ bỏ hoàng vị. Long Thanh Trần nhất thời hứng thú, sử dụng thủ đoạn gì uy hiếp bọn họ? Nam Cung Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu, chỉ là một một ít thủ đoạn mà thôi. Phía trước mấy ngày, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử sáng sớm tỉnh lại, phát hiện thiếp thân hầu gái chết ở bên người, tử trạng thê lương, trên giường nhỏ tất cả đều là máu, bọn họ bị dọa đến không nhẹ, cuồn quýt tiến cung, tiết kiến hoàng đế, tự xưng ở đế đô khí hậu không phục thỉnh cầu bên ngoài vương. Ngày hôm qua lại có năm cái hoàng tử phát sinh đồng dạng chuyện cũng là cuốn quýt thỉnh cầu bên ngoài vi vương những hoàng tử này chỉ có gan nhỏ như thế xác thực không thích hợp tranh cướp hoàng vị long thanh trần thoáng có hơi thất vọng ngẫm lại cũng là thoải mái những hoàng tử này sau lưng chỉ có một ít bên trong thế lực nhỏ chống đỡ tranh cướp hoàng vị sức lực không đủ vốn là sợ một tớt bị tam công chúa cùng tứ hoàng tử người như vậy hù dọa một hồi ngay lập tức sẽ bỏ đi tranh cướp hoàng vị ý nghĩ nam cung nguyện nhi ánh mắt dị dạng còn có một việc Chuyện gì? Long Thanh Trần nghi hoặc, Nam Cung Nguyễn Nhi chỉ về một gian gian nhà, chính ngươi đến xem đi. Long Thanh Trần đi vào nhà tử, chỉ thấy, hầu lục cùng bảy cái chi nhánh trưởng quỹ nằm ở trên giường nhỏ, trên người cuốn quít lấy giày đặc vải, thương không nhẹ, hắn nhất thời giận tí mặt, ai làm? Nam Cung Nguyễn Nhi chậm rãi nói, trên người bọn họ thương thế tuy rằng rất nặng, có điều, nhưng không có sinh mệnh chi yêu, hiển nhiên, động thủ người không có hạ tử thủ, chỉ là muốn cảnh cáo một chút bọn họ, nói chính xác hơn là nhắc nhở ngươi. Long Thanh Trần chăm chú dừng ở nàng, từng chữ từng chữ địa gào thét. Ta hỏi ngươi, ai làm? Khả năng chưa từng thấy hắn tức giận như thế dáng vẻ. Nam Cung Nguyệt Nhi bị kinh ngạc một hồi, thoáng lùi về sau một bước. Chúng ta hắc gương giáo điều tra, hẳn là một tên là Cự Phủ Đường các đệ tử gây nên. Long Thanh Trần âm thanh lạnh lẽo hạ xuống, ngươi đừng nói cho ta biết, những đệ tử kia còn sống. Nam Cung Nguyệt Nhi có chút ngượng ngùng, cái tên Cự Phủ Đường cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau lưng thật giống có hoàng tộc chỗ dựa, vì lẽ đó, chúng ta hắc ưng giáo tạm thời không có manh động, dự định triệt để điều tra rõ sau khi, động thủ nữa cũng không trễ. Long Thanh Trần cả giận nói, ta mặc kệ cái kia cự phủ đường sau lưng có ai chỗ dựa, cũng không quản lai lịch ra sao, ta muốn bọn họ hối hận đi tới nơi này cái trên đời, đem cái kia cự phủ đường vị trí nói cho ta biết, ta tự mình động thủ. Ôn ào cái gì? Khải Linh đạo nhân chắp hai tay sau lưng, từ trong đan phòng đi dạo mà ra. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Thanh Trần, ngươi công nhiên tuyên bố muốn tham dự hoàng vị tranh cướp, như vậy, liền muốn làm tốt bị người khác trả thù chuẩn bị, liền điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, kịp lúc lui ra quên đi. Long Thanh Trần một trận căm thức, người khác trả thù ta, lẽ nào ta không thể trả thù người khác? Không phải không cho ngươi trả thù, chỉ là cho ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Khải Linh Đạo Nhân phân tích nói, ngươi có nghĩ tới hay không, cự phủ đường sau lưng hoàng tộc là ai? Lớn nhất khả năng chính là lớn hoàng tử. Tứ hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử, bọn họ sau lưng có đại thế lực chống đỡ, ngươi một khi động cự phủ đường, sẽ trực tiếp với bọn hắn trong đó một phương đối đầu, bằng sớm khai chiến, hiện nay chúng ta chuẩn bị không đủ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thắng thua không đáng kể, người của ta không thể không công chịu đòn. Nếu như đặt ở mấy ngày trước, Long Thanh Trần khả năng còn có thể suy tính một chút hậu quả, hiện nay, hắn nắm giữ nhất giai trần tiên khối lỗi, căn bản không cần cân nhắc hậu quả gì, làm liền xong việc. Nghe được hắn, Hầu Lục cùng bảy cái chi nhánh trưởng quỹ cảm động viền mắt từng hồng, chảy ra nhiệt lệ, không thể nghi ngờ, chờ bọn hắn thương thế khỏi hắn sau khi, sẽ càng thêm khăng khăng một mực theo sát hắn. Hầu Lục âm thanh khàn giọng điệu mở miệng, công tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không muốn vì chúng ta điểm ấy thương thế làm hư đại sự của ngươi. Long Thanh Trần xua tay, các ngươi đừng động những này, an tâm dưỡng thương là được. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Khải Linh đạo nhân bất đắc dĩ, ngươi đã không để ý tranh cướp hoàng vị thành bại. Vậy thì đi làm đi, quá mức, ta mang theo các ngươi rời đi đế đô, chạy trốn. Dẫn đường. Long Thanh Trần nhìn về phía Nam Cung Nguyễn Nhi. Nam Cung Nguyễn Nhi cũng rất bất đắc dĩ, chỉ được ở mặt trước dẫn đường. Tích dịch Long 10 cái nam nữ già trẻ bước nhanh đổi tới, như là hộ vệ như thế, đi theo phía sau hắn. 12 người mê ngông quần quận địa từ trên đường dài đi qua, hướng về cự phủ đường vị trí bước đi. Đứng lại. Các ngươi là người nào? dám to gan tự tiện xông vào cự phủ đường. Chán sống rồi sao? Đi tới cự phủ đường cửa lớn, bị bốn cái quần áo hoa lý hồ tiêu thủ vệ ngăn cản. Để cho bọn họ vĩnh viễn bỏ không dậy nổi. Long thanh trần biểu hiện hờ hứng nói một tiếng. Tích dịch Long mười cái nam nữ già trẻ nhất thời cùng nhau tiến lên. Vành! Vành! Vành! Vành. Đối mặt bảy cái thú vương cùng ba cái yêu thú thực lực, bốn cái thủ vệ liền sức hoàn thủ đều không có. Trong chốc lát, toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, liền kêu rên thanh âm của đều không phát ra được. Cả người bộ xương bị đánh nát, khác nào bùng nháo. Cự phủ đường người, toàn bộ lại đây, lãnh cái chết. Long Thanh Trần chắp hai tay sau lưng, nhanh chân đi tiến vào cự phủ đường, ánh mắt khác nào lãnh điện, chỉ thấy, cái này đại viện như là một nhỏ võ trận, bên trong góc để một loạt đứng hàng cái giá, mặt trên xếp đầy binh khí, hơn 200 đệ tử đang ở sân bên trong vũ đao làm côn. Ơ a, có người đến chúng ta cự phủ đường gây sự, đây là lần thứ nhất. Ta mới vừa luyện một bộ đao pháp. Vừa vặn bắt bọn họ luyện tay nghề một chút. Cái này nữ đúng giờ, ta muốn. Cút sang một bên, đúng giờ lưu đều phải hiếu kính đường chủ, chỗ nào đến phiên ngươi cả trớn. Cự phủ đường các đệ tử cũng không hoang mang, trái lại hưng phấn vây quanh, làm nóng người. Nam Cung Nguyễn Nhi thương hại địa nhìn bọn họ một chút, như là nhìn một đám xe bước đi sát chết. Vành! Vành! Vành! Không cần long thanh trần bao nhiêu, tích dịch long mười cái nam nữ già trẻ chính là cùng nhau tiến lên, như là đánh đống cắt như thế. Cự phủ đường hơn 200 đệ tử bị đánh tung bay lên, trong chốc lát, nằm đầy đất đều là, không có một có thể bỏ lên. Long Thanh Trần nhấc chân, đạp ở một người thanh niên đệ tử trên mặt, lạnh lung mắt nhìn xuống, các người đường chủ đây. Thanh niên đệ tử khỏe miệng thấm máu, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, đường chủ ra ngoài làm việc, chờ một lúc sẽ trở về. Long Thanh Trần tiện tay mang một tấm ghế dựa lớn, ngồi xuống, hai chân chéo ngoài, đợi lên. chương 179, huy phong thật to. Không lâu lắm. Một người đàn ông trung niên đi vào cự phủ đường, nhìn thấy trong sân đích tình huống, đống nhiên biến sắc, chạy đi bỏ chạy. Nhưng mà, đều là phí công, A Tích nhất thoát ra, chớp mắt đem người đàn ông trung niên bắt, quặp cói đại bản tay nắm bắt người đàn ông trung niên cổ, như là nhấc theo một con gà trống, chuẩn bị ăn tết. Người chính là cự phủ đường đường chủ. Long Thanh Trần hờ hững dừng ở người đàn ông trung niên. "Không phải." Người đàn ông trung niên ánh mắt lấp loé, cuống quýt lắc đầu. "Vãn." Long Thanh Trần nhấc chân Lần thứ hai đạp ở thanh niên đệ tử trên mặt, nói, hắn là không phải là các ngươi đường chủ. Thanh niên đệ tử trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hầu như không chút do dự nào, là, hắn chính là chúng ta đường chủ. Long thanh trần treo tức mà nhìn người đàn ông trung niên, ở trước mặt ta dở trò gian, ta xem ngươi là không biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Người đàn ông trung niên căm tức thanh niên đệ tử, mã tam, ta bình thường không xử bạc với ngươi, ngươi cứ như vậy bán đi ta. Thanh niên đệ tử sắc khóc, anh rể. Nếu như ta không nói, hắn sẽ giết ta. Không, ngươi nói, ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, sửa lại lời nói của hắn. Thanh niên đệ tử triệt để tuyệt vọng. Nam Cung Nguyễn Nhi lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, ai sai khiến các ngươi đập phá thiên hạ đệ nhất. Đan Dược phô. Cự phủ đường chúa vừa định mở miệng, Long Thanh Trần nhưng hơi dương tay, không nổi, trước tiên đánh lại nói. A tích nhất nhất thời dơ lên quạt cói đại bàn tay, đập xuống. Đùng vang dội bản thai tỏa ra, từng viên một mang máu răng hàm bắn bay, cự phủ đường chúa toàn bộ đầu xương giống như đầu heo. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, hiện tại có thể nói, cự phủ đường chúa khuôn mặt dữ tợn, cắn mấy viên còn lại răng cửa, nói rồi cũng là chết, không nói cũng là chết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản. Xem ra, ngươi còn chưa phải biết đông hoa tại sao như vậy hồng, từng khối từng khối địa bóp nát xương của hắn, nhìn cứng bao nhiêu. Xoạt xoạt. A tích nhất quạt cõi đại bàn tay nắm lấy cự phủ đường chúa ngón tay hơi nắm chặt nhất thời đổ nát tay đứt ruột sót này đau nhức có thể tưởng tượng được cự phủ đường chúa sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu gào thét một tiếng tam công chúa cùng tứ hoàng tử t e u i e n n e t vậy thì đúng rồi thẳng thắn từ rộng chống cự thong nghiêm nói ra tuy rằng không thể bảo vệ mạng người nhưng có thể cho ngươi chết thoải mái một điểm long thanh trần không có cảm giác bất ngờ trái lại cảm thấy như đã đoán trước đại hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử với hắn không có thù gì hoán đang không có triệt để không ngẩng mặt mũi trước phòng trừng không muốn cùng hắn đối đầu chỉ có tự phụ tam công chúa mới sẽ không quan tâm những này nam cung nguyện nhi nhưng nhíu mày lên làm sao bây giờ tam công chúa cùng tứ hoàng tử sau lưng đoan mục gia tộc thế lực rất mạnh cao thủ như mây coi như biết là nàng sai khiến cũng không tiện động nàng đưa bọn họ giải đến đan dược phô cửa chém đầu gian chúng nhìn tam công chúa cùng tứ hoàng tử làm thế nào Chúng ta đi một bước xem một bước. Nhất giai chân tiên khôi lỗi, Long Thanh Trần hiện tại chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10 vi lực, có thể hay không quét ngang đoan mục gia tộc, hắn cũng không rõ ràng. Hắn thiếu chính là thời gian. Trải qua một thời gian nữa, chờ hắn triệt để quen thuộc khôi lỗi, thực lực sẽ tiến một bước tăng cường. Còn có, chờ khải linh đạo nhân luyện chế ra tiên đan, dùng sau khi, thực lực cũng sẽ tăng cường. Đến lúc đó, mới phải cùng tam công chúa, tứ hoàng tử khai chiến thật là tốt thời điểm. Nam Cung Nguyễn Nhi do dự, như vậy có thể sẽ làm tức giận Tam Công Chúa Cùng Tứ Hoàng Tử, dẫn đến song phương sớm khai chiến. Khai chiến liền khai chiến đi, ngược lại, đã không nể mặt mũi, nếu chúng ta không làm ra phản kích, Tam Công Chúa Cùng Tứ Hoàng Tử sẽ cho là chúng ta là quả hứng nũng, càng thêm được voi đòi tiên. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, coi như hắn bây giờ thế lực đánh không lại đoan một gia tộc, có điều, tự vệ lại không vấn đề gì, quá mức rời đi đế đô một quãng thời gian, triệt để quen thuộc khôi lỗi sau khi, lại giết trở về Cũng giống như vậy. Được rồi. Nam Cung Nguyễn Nhi không nói thêm gì nữa, nàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một con tre kín minh văn thiết hạc, truyền vào linh lực, thiết hạc nhất thời dương cánh bay lên, hiển nhiên, nàng hướng về Hắc Ưng giáo Lan truyền tin tức. Rầm. A Tích nhất từ trong phòng tìm kiếm ra mấy cái thật dài dây khóa, đem cự phủ đường chủ Hòa hơn 200 đệ tử trói lại. Áp chứ những người này, mọi người mênh mông quần quật về phía gần nhất đan dược phô bước đi. Cự phủ đường bị người tận diệt. Ta đã thấy cái kia thiếu niên áo xanh, tận mắt thấy hắn đập tiểu vương ra một cái tát, hàng thân vương phủ nhưng ngay cả một mông cũng không dám thả, hắn có khải linh đạo nhân chỗ dựa, căn bản không sợ hàng thân vương phủ, cũng chỉ có như vậy ngon nhân mới dám động cự phủ đường. Ha ha ha, lúc bình thường, cự phủ đường ở đế đô bắt nạt đàn ông tròng gẹo đàn bà, vô ác bất tác, chúng ta bình dân bách tính đều là giận mà không dám nói gì, không nghĩ tới cự phủ đường cũng có ngày hôm nay. Trên đường dài, mọi người dồn dập liếc mắt. Có một loại hánh diện cảm giác, không nhịn được hoan hô lên. Đại ca ca, cái này tiểu hồng hoa cho ngươi. Một đứa tám tuổi bé gái đi tới, đem trong tay hoa dại đưa cho Long Thanh Trần, mắt to tràn đầy sùng bái mà nhìn hắn. Long Thanh Trần theo bản năng mà đưa tay tiếp nhận, tự lẩm bẩm một tiếng, nguyên lai, like, vì dân trừ hại cảm giác như thế thoải mái, xem ra, sau đó phải nhiều vì dân trừ hại. Một người tuổi còn trẻ nữ tử sắc mặt trắng bệnh, cũng quýt đi tới, lôi đi bé gái, hiện nhiên. Lo lắng cự phủ đường trả thủ. Áp chứ cự phủ đường chủ hòa hơn 200 đệ tử đi tới đan dược phô cửa lớn, ngừng lại. Toàn bộ trường ngai bị chen nước chảy không loạn vây đầy người xem náo nhiệt chúng. Chém. Long thanh trần từ đan dược phô bên trong chuyển ra một tấm thiếu mất một chân ghế tựa, bậy vệ địa ngồi xuống, như là một giám chẳng quan. Tránh ra, tránh ra. Tuần phóng doanh làm chuyện, những người không có liên quan, mau chóng tránh lui. Hô quát thanh, nương theo lấy bước chân nặng nề thành Một đội trên người mặc áo giáp, eo đeo trường đao kỵ sĩ vội vàng chạy tới. Đi tới đan dược phô cửa lớn, một dẫn đầu kỵ sĩ tung người xuống ngựa, vội vã đi tới Long Thanh Trần trước mặt, cười làm lãnh đạo, "Thanh Trần công tử, như ngươi vậy công nhiên hành quyết hơn 200 người, chỉ sợ có chút không thích hợp, sẽ ảnh hưởng chúng ta đại Càn đế quốc uy nghiêm, có thể hay không đưa bọn họ giao cho chúng ta tuần phòng doanh?" Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều là phẫn nộ. Không thể giao cho tuần phòng doanh, tuần phòng doanh cùng cự phủ đường chính là mặc chung một quần. Giao cho Tuần Phong Doanh, chẳng khác nào là thả. Giết bọn họ. Dẫn đầu kỵ sĩ tàn bạo mà trừng mọi người một chút, ồn nào cái gì, có tin ta hay không đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Mọi người vẫn là tức giận không thôi, nhưng mà, nhưng yên tĩnh lại, không người dám lên tiếng. Tuần Phong Doanh, uy phong thật to. Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đưa bọn họ giao cho người, cũng không phải không thể. Có điều, người cần hồi đáp hai ta cái vấn đề, trả lời để ta thỏa mãn mới được. Dẫn đầu kỵ sĩ lại hỷ. Vũ Ngược nói, Thanh Trần công tử hỏi đi, đừng nói hai vấn đề, chính là hai mươi vấn đề cũng có thể. chương một trăm tám mươi, khiếp sợ. Long Thanh Trần nói năng có khí phách, vấn đề thứ nhất, Cự phủ đường đập nát ta đan dược phô, đã thương ta thuộc hạ thời điểm. Các ngươi tuần phòng doanh ở nơi nào? Chuyện này dẫn đầu kỵ sĩ mặt lộ vẻ khó xử, há mồm không nói gì. Long Thanh Trần ánh mắt như điện, vấn đề thứ hai, Cự phủ đường vô ác bất tác, ước hiệp bình dân bách tính thời điểm. Các ngươi tuần phòng doanh lại đang nơi nào? Dẫn đầu kỵ sĩ xuất mồ hôi trán, sắc mặt nóng lên. Hỏi rất hay. Cự phủ Đường làm ác, toàn bộ đế đô đạt quan quý nhân giả cầm vờ điếc, phảng phất không biết, hiện nay rốt cục có một người chịu đứng ra vì chúng ta nghèo khó bách tính nói chuyện. Những kia đạt quan quý nhân, bất quá là một ít chó săn, há có thể cùng Thanh Trần công tử đánh đồng với nhau. Mọi người quần tình xúc động, dồn dập khen hay. Long Thanh Trần không thể không cảm thán, mọi người phi thường đáng yêu, cũng phi thường đơn thuần, ai đối với bọn họ khá một chút. Bọn họ sẽ cảm kích, không có nhiều như vậy tâm địa ra hàn dạo. Dẫn đầu kỵ sĩ lung tung nói, ti chức xấu hổ, không phải ti chức không muốn quản, mà là ti chức cũng có khó xử, mong rằng thanh trần công tử có thể thông cảm một hồi. Ta đương nhiên biết của khó xử, cứ đi, ta cũng không làm khó ngươi. Long thanh trần ánh mắt bình thản, người này đúng là cũng không nói gì lời nói dối, tam công chúa cùng tứ hoàng tử quyền thế ngập trời, vì là cự phủ đường chỗ dựa, tuần phòng doanh sát thực không còn được, cũng không dám quản. Dẫn đầu kỵ sĩ thoáng do dự, xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa lại, vung một hồi tay, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, đi. Cái khác kỵ sĩ vội vàng đuổi theo. Mọi người một mảnh hư thanh. Long thanh trần liếc mắt nhìn A tích nhất, tiếp tục. Chậm đã. Một đạo quát thanh truyền đến, khẩu khí không thể nghi ngờ, chỉ thấy, một con trắng như tuyết độc giác thú lôi kéo một chiếc xa hoa xe kín nguôi, chậm rãi lái tới. Lái xe người, hách là một trên người mặc hắc y người đàn ông trung niên khác nào cất bước ở đêm đen ở trong tử thần, đống nhiên ở ban ngày xuất hiện trên người có một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Tam công chúa cùng tứ hoàng tử từ xe kín mũi bên trong đi ra, mở miệng ngăn cả người, chính là Tam công chúa, nàng lệnh lùng dừng ở Long Thanh Trần, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi không khỏi quá không nói đi. A Tích thập hai tay chống nạnh, không chút nào yếu thế địa chứng mắt nàng, ngươi đánh chúng ta chủ nhân cầu thời điểm, có hay không xem chủ nhân. Long Thanh Trần đống nhiên đưa tay ở nàng trên nốt một cái tát. A tích thập khí thế nhất thời hiệu xỉu, ủy khuất nói, chủ nhân tại sao đánh ta? Long Thanh Trần tức giận nói, hầu lục cùng bảy cái chi nhánh trưởng quỹ, là ta thuê người, không phải cầu. Khác nhau ở chỗ nào sao? A tích thập nghiêm đầu, tựa hồ không nghĩ ra. Khác nhau lớn hơn. Long Thanh Trần lại đang sau gãy của nàng thịa trên vỗ một cái tát, nàng linh trí có hạ, cùng với nàng không có cách nào giải thích, cũng giải thích không rõ ràng. Tuy rằng nàng dùng từ không làm, có điều, nói quả thật có đạo lý. Long Thanh Trần Hờ hứng nhìn Tam Công chúa, ngươi đánh ta người, không có cho ta mặt mũi, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Hắn trực tiếp hướng về A Tích Nhất ra lệnh, chém. Ngươi dám! Trung niên áo đen thanh âm nam tử lạnh lẽo, nhanh chân đi đến, trên người tản ra cường thịnh khí tức. Vèo, vèo, vèo. Giữa lúc Long Thanh Trần dự định từ trong không gian giới chỉ lấy ra khôi lỗi thời điểm, lần lượt từng bóng người nhanh chóng bay lượn mà đến, rõ ràng là Hắc Cương giáo chủ, vô dự cưng vương. Kim Lân Nương Vương cùng Tử Lân Nương Vương. Tựa hồ lo lắng Long Thanh Trần Hiểu Lầm, Nam Cung Uyển Nhi giải thích một tiếng, "Lo lắng chúng ta an nguy, giáo chủ cùng Tam Đại Ưng Vương phía trước mấy ngày đã tới Đế Đô, Bạch Lân Nương Vương nhưng là ngồi phụ trách trấn thủ thánh địa. Lo lắng chúng ta an nguy." Long Thanh Trần không tỏ rõ ý kiến, căn bản không phải nguyên nhân này, Hà Hương giáo giã tâm bành chướng, đã sớm muốn nhúng tay hoàng vị chi tranh, tự nhiên là có chuẩn bị, có điều, Hà Hương giáo cùng hắn mục đích tương đồng, xem như là trên cùng một chiếc thuyền. Hắc Ưng Giáo Chủ treo tức mà nhìn trung niên áo đen nam tử, có gì không dám? Hắc Ưng Giáo nhận ra bọn họ, trung niên áo đen nam tử sắc mặt lúng túng, tốt nhất nghĩ rõ, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta đoan mục gia tộc là địch sao? Hắc Ưng Giáo chủ lạnh nhạt nói, cùng đoan mục gia tộc là địch thì thế nào? Trung niên áo đen nam tử giận dữ mà cười, rất tốt, một đứa tinh thế lực cũng dám theo chúng ta đoan mục gia tộc là địch, các ngươi Hắc Ưng Giáo đây là tự chịu diệt vong. Nếu Hắc Ưng Giáo chủ cùng Tam Đại Ưng Vương đến rồi. Tạm thời có thể làm kinh sợ tình cảnh, Long Thanh Trần cũng không có lại sử dụng chân tiên khôi lỗi, hướng về A Tích nhất phất phất tay. phủ, phủ, phủ, A Tích nhất nhất thời mang theo kiểu cái nam nữ lao thiếu, đem cự phủ đường chủ hòa hơn 200 cái đệ tử chém. Giết được! Đế đô ưu ác tính, rốt cục không rồi. Mọi người phân chân không nớt. Chơ mắt mà nhìn tình cảnh này, tam công chúa, tứ hoàng tử cùng trung niên áo đen nam tử đều là sắc mặt tái xanh, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái, từ ba người phản ứng có thể thấy được, Đoan Mục gia tộc cường giả còn chưa tới đến đế đô, bằng không, bọn họ không thể nhịn được. "Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, không nghĩ tới, ngoại trừ Khải Linh đạo nhân ở ngoài, sau lưng ngươi còn có một hắc ứng giáo." Tam công chúa thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, tùy theo, cười gằn, "Có điều, kết quả đều giống nhau, một đứa tinh thế lực thêm vào một Khải Linh đạo nhân, vẫn lay động không được Đoan Mục gia tộc, châu chấu đá xe mà thôi." Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi không biết còn nhiều, dùng đầu góc của ngươi ngắm lại, ta biết rõ các ngươi sau lưng có đoàn mục gia tộc chống đỡ, còn dám chống đỡ cựu hoàng tử, lẽ nào ta khờ sao? Ta đã quên, ngươi căn bản không đầu vóc, hung đại ngốc điếc, Hung đại ngốc điếc, Tam công chúa hung đại ngốc điếc, Thật mẹ kiếp kích thích. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt dị dạng, không khỏi rơi vào tam công chúa trên người, có hay không đầu vóc, bọn họ không biết, có điều, sát thực đại. Tứ hoàng tử căm tức Long Thanh Trần. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Trung niên áo đen nam tử trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc ý, dám to gan sỉ nhục thập nhị phu nhân, ai cũng cứu không được ngươi. Tam công chúa nhưng thân thể run lên, nhíu mày trầm tư, tựa hồ đang muốn Long Thanh Trần còn có cái gì lá bài tẩy. Thập nhị phu nhân. Long Thanh Trần hứng thú, nguyên lai, đường đường đại càn đế quốc tam công chúa, dĩ nhiên oán đức vì là đoàn mục gia tộc thập nhị phu nhân, chỉ là không biết là ai thập nhị phu nhân, nếu như là thiếu tộc trưởng, vậy còn khá hơn một chút. Nếu như là tộc trưởng, đó chính là lao như gặm cỏ non. Làm càn. Trung niên áo đen nam tử tức đến run dậy cả người, quát mắng, tộc trưởng tu vi tuyệt thế, tuổi thọ dài lâu, căn bản sẽ không lão. Long thanh trần cả kinh một mới địa hô to lên, lại bị ta đoán đúng rồi, thật sự lao như gặm cỏ non, khiếp sợ. Vì trợ giúp tứ hoàng tử tranh cướp hoàng vị, tam công chúa hy sinh rất lớn. Ôi, thói đời, chính là như vậy, có vài nữ nhân, vì leo lên cứng, giả, cái gì đều làm được. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tam công chúa sắc mặt hồng thấu, hận hận nhìn Long Thanh Trần một chút, vội vã leo lên xe kín nuôi chúng ta đi. Vạn cổ đệ nhất Long. chương 181, Tán Tiên Cửu Kiếp. Hiện tại, đã triệt để không nể mặt mũi, đoan mục gia tộc tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Đoan mục gia tộc cường giả như mây, vượt qua 5 lần Tán Tiên Kiếp Người, có ít nhất 5 cái, chúng ta căn bản không ngăn được. Trở lại Đại càn Hoàng gia học viện Đông Môn nơi ở, hắc ưng giáo chủ khí thế nhất thời không còn Ngược lại là biểu hiện nghiêm nghị, có chút lo lắng. Hiển nhiên, hắn mới vừa nói chỉ là câu khách sáo, cũng không phải thật sự không sợ Đoan Mục gia tộc. Các ngươi vượt qua bao nhiêu lần tán tiên kiếp? Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ, tuy rằng hắn biết Đại khái Khải Linh đạo nhân cùng Hắc Ưng giáo chủ đám người thực lực, có điều, chỉ là biết một phạm vi, cũng không chuẩn xác. Hắc Ưng giáo chủ đạo, ta vượt qua thất kiếp, Vô dự Cương Vương ngũ kiếp, Kim Lân ưng vương tứ kiếp, Tử Lân ưng vương nhị kiếp, Bạch Lân ưng vương vẫn chưa tới tán tiên cảnh. Đây chính là ta chúng hắc ưng giáo toàn bộ thực lực. Nói cách khác, chúng ta bên này, đặt đến ngũ kiếp trở lên tán tiên, chỉ có hai cái. Long Thanh Trần hiểu rõ, rốt cục tinh tường biết rồi tu vi của bọn họ, bao quát khải linh đạo nhân ở bên trong. Nếu khải linh đạo nhân tu vi và tử lân ưng vương gần như, như vậy, chắc cũng là vượt qua hai lần tán tiên kiếp. Đáng giá nói chuyện chính là, tán tiên cần vượt qua chín lần tán tiên kiếp mới có thể tu thành chân tiên, mà, vượt qua tán tiên kiếp số lần càng nhiều, thì lại tu vi càng sâu thực lực càng mạnh. Hắc ưng giáo chủ cười khổ, "Không sai, đây chính là ta lo lắng vấn đề, chúng ta tổng thể thực lực kém xa Tít Tắc Đoan Mộc gia tộc." Hướng về hắn tố khổ, đơn giản chính là hy vọng được Long tộc chống đỡ. Long Thanh Trần đương nhiên rõ ràng Hắc ưng giáo chủ ý tứ của, hắn lạnh nhạt nói, "Long tộc sẽ không ủng hộ chúng ta." Nghe hắn nói như vậy, Hắc ưng giáo chủ cùng Tam Đại ưng vương đều là cao mày không ngớt. Long Thanh Trần nói bổ sung, "Có điều, Khải Linh đạo nhân chính đang luyện chế một loại cường đại đan dược, dùng sau khi nên có thể vượt qua 5 lần trở lên tán tiên kiếp. Hắc hương giáo chủ chậm rãi lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Được rồi." A Tích thập tự hào nói, "Trí cao vô thượng chủ nhân có một kiện bảo vật, một người là có thể quét ngang đoan mục gia tộc." Liên ngươi lắm miệng. Long Thanh Trần tức giận đến không nhẹ, đưa tay ở nàng trên quát vỗ một cái tát, hết sức không đề cập tới khôi lỗi chuyện, chính là không muốn để cho quá nhiều người biết lá bài tẩy, làm bảo mệnh chỉ dùng, nàng nhưng là một cái tát mạnh tử, cái gì đều tới ở ngoài nói. Hắc Ưương Giáo Chủ cùng Tam Đại ương Vương đều là ánh mắt sáng ngời, thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần. Hắc Ưương Giáo Chủ bất mãn nói: Thánh tử, ngươi vậy thì có chút không hiền hậu, có mạnh như vậy phát bảo, cũng không nói cho chúng ta, hại chúng ta bạch lo lắng một hồi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản: Ta còn không tin. Hắc Ưương Giáo không có một hai món cường đại bảo vật, các ngươi tựa hồ cũng không có nói cho ta biết. Hắc Ưương Giáo Chủ có chút lúng túng: Chúng ta Hắc Ưương Giáo mặc dù có một cái bảo vật, có điều, nhưng không làm được quét ngang đoan muột gia tộc không đề cập tới cũng được. Vô dự Cương Vương tựa hồ vẫn có chút không yên lòng, chúng ta có bảo vật, Đoan Mục gia tộc khẳng định cũng có, của bảo vật là cái gì, thật sự có thể quét ngang Đoan Mục gia tộc. A Tích thập há mồm, vừa muốn nói gì, Long Thanh Trần chừng nàng một chút, nàng nhất thời che miệng lại, không dám nói nữa. Long Thanh Trần chậm rãi nói, quét ngang Đoan Mục gia tộc không nhất định, có điều, có thể bảo đảm chúng ta ở hoàng vị tranh đoạt chiến ở trong an toàn, cho dù thất bại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Được hắn khẳng định, Vô dự cương vương khẽ vứt cảm, nếu như thế, chúng ta an tâm. Hắc ưng giáo chủ đẳng nhân lại với hắn thương lượng một chút sau mưu tính, chính là cáo tử rời đi. Long Thanh Trần Thế mới biết, Hắc ưng giáo chủ mấy người cũng ở tại Đại Cản Hoàng gia học viện Đông Môn ở ngoài, khoảng cách cái nhà này, cũng không xa, dựa theo Hắc ưng giáo chủ đám người thuyết pháp, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu tử, ta muốn ra ngoài một quang thời gian, ngươi phải chú ý an toàn của mình, tốt nhất cùng Hắc ưng giáo người ở cùng một chỗ. Khải linh đạo nhân từ trong đan phòng đi ra, hiển nhiên, nghe được hắn và hắc ưng giáo chủ đám người nói. Long Thanh Trần nói đùa, ngươi không phải là muốn tranh chứ. Khải linh đạo nhân tức giận nói, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta khải linh đạo nhân sợ quá cái gì, luyện chế tiên đan thánh dược, còn kém hai loại, ta đi ra ngoài tìm kiếm một hồi. Đi thôi. Long Thanh Trần không hề để ý, đặt ở trước đây, hắn nhất định phải ôm chặt khải linh đạo nhân đùi, nhưng mà, hắn lấy được chân tiên khôi lỗi, hiện tại, hắn mới phải đuổi. Rất thô loại kia. Khải linh đạo nhân mang theo chu chỉ nhược, trực tiếp rời đi. Long Thanh Trần đi vào đàn phòng, tự tay luyện chế một lò liệu thương đan dược, cho hầu lục cùng 7 cái chi nhánh trưởng quỹ ăn vào. 8 người tuy rằng đã dùng quá đan dược, có điều, hán loại này liệu thương đan dược hiệu quả càng tốt hơn, có thể để cho tám người sớm một chút tốt lên. Lên, tất cả đứng lên. Chỉ trước mắt, tích dịch Long 10 cái nam nữ già trẻ đã không thấy tâm hơi, Long Thanh Trần tìm một vòng phát hiện mỗi người bọn họ trở về nhà ngủ say như chết đi tới, điều này làm cho hắn tức giận không nhẹ, đưa bọn họ toàn bộ van lên, ngủ, cả ngày liền biết ngủ. các ngươi chút thực lực này, bây giờ căn bản không đáng chú ý, không nữa đem thực lực tăng lên, đều cút cho ta, ta chuyển cho các ngươi tu Long Quyết là cao cấp nhất chủ tu công pháp, nhưng là công pháp mạnh hơn, các ngươi không đi tu luyện, đó cũng là toi công. hắn chắp hai tay sau lưng, nghiêm nghị gian dậy, tích dịch Long mười cái nam nữ già trẻ tĩnh lược hàn thiền khí quyển không dám thở, lần thứ nhất thấy Long Thanh Trần phát lớn như vậy lửa, bọn họ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thượng vị Long Tộc, khả năng này là thiên nhiên kính nghệ. Long Thanh Trần lường bọn họ một cái, lo lắng làm gì, còn không mau đi tu luyện. Mười cái nam nữ già trẻ vội vã tu luyện đi tới. Ngày mai, sáng sớm, Long Thanh Trần cùng nam cung nguyện nhi như thường lệ đi đại cản hoàng gia học viện. Đi tới số thứ ba giảng vũ đường, mục tinh tuyết tiến tới, sung bái mà nhìn hắn, làm ra đẹp đẽ. cái gì Long Thanh Trần không hiểu ra sao. Mục Tinh Tuyết cười đùa nói, đương nhiên là chuyện ngày hôm qua, đem cự phủ đường đuổi tận giết tuyệt, vì là đế đô ngoại trừ một hại, đồng thời, chèn ép tam công chúa cùng tứ hoàng tử hùng hằng kiêu ngạo. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, việc rất nhỏ. Mục Tinh Tuyết lật ra một cái lướt mắt, đây cũng không phải là việc nhỏ, tam công chúa cùng tứ hoàng tử sau lưng có đoan một gia tộc chỗ dựa, khoảng thời gian này, đế đô bị hai người làm cho bẩn thiệu xấu xa, người người cảm thấy bất an, xác thực cần một người đứng ra. "Em một chút hai người." Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ, "Các ngươi chấn quốc tướng quân phủ chống đỡ vị nào hoàng tử?" Mục Tinh Tuyết do dự một chút, trầm rãi nói, "Đây cũng không phải là bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng không sao, trấn quốc tướng quân phủ ủng hộ là đại hoàng tử." Long Thanh Trần không khỏi lắc đầu, "Ta khuyên các ngươi, sớm một chút cùng đại hoàng tử rũ sạch quan hệ, đổi thành chống đỡ cửu hoàng tử, bằng không, chờ cửu hoàng tử leo lên hoàng vị, các ngươi trấn quốc tướng quân phủ sẽ rất nhanh sa sút xuống." Mục Tinh Tuyết không phản đối. Tuy rằng người cùng hát gương giáo chống đỡ cựu hoàng tử, có điều, cựu hoàng tử phần thắng vẫn như cũ không lớn, chỉ có đại hoàng tử, tứ hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử có thắng được khả năng. Long Thanh Trần cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao, người có chí riêng, hắn nhiều nhất chính là bảo đảm một hồi mục tinh tuyết an toàn, cho tới, chấn quốc tướng quân phủ những người khác chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại, toàn bộ đế đâu người đều biết, một hồi tàn khốc quyết chiến, sắp đến, hiện tại, chỉ là trước bao táp tịch tiên tĩnh. Trước 182, lẽ nào có lý đó? Vị trí này, có ai không? Một vị nữ đệ tử đi tới Long Thanh Trần bên phải vị trí, nhút nhát hỏi một tiếng. Không ai. Long Thanh Trần kỳ quái nhìn nàng một cái, đối với cái này nữ đệ tử, thoáng có chút tấn tượng, tên là Triệu Tiểu Lộ. Một mặt, bởi vì Triệu Tiểu Lộ dung mạo xinh đẹp, nhan sắc đạt đến 9. Ba phân, ở số thứ ba giảng vũ đường đông đảo Mỹ nữ đệ tử ở trong, chỉ đứng sau điểm tối đa Khương Tâm Nhi, 9. Tám phân hoa ngọc nghiên, chín. Năm phân mục tinh tuyết, hắn là một nhan sắc hống, vì lẽ đó, lưu ý qua cái này triệu tiểu lộ. Ở một phương diện khác, nhưng là bởi vì triệu tiểu lộ có chút khác với tất cả mọi người, cái khác mị nữ đệ tử đều là đeo quý giá trang sức, vòng tay, dây chuyền, đinh thai chờ chút, ở triệu tiểu lộ trên người, nhưng xưa nay không tìm được một cái trang sức, có thể là bởi vì gia cảnh không tốt lắm nguyên nhân, có chút tự ti, hầu như không có gì bằng hữu, thường thường một người ngồi ở góc vị trí để hắn cảm thấy kỳ quái là triệu tiểu lộ vì sao lại bỗng nhiên ngồi ở bên cạnh hắn cảm tạ triệu tiểu lộ nhẹ giọng mà a hạ thấp người ngồi xuống từ trong bao vải lấy ra giấy và bút mực tựa hồ có chút hoang mang mực nước đổ một điểm đi ra mục tinh tuyết khụt tay chọc vào một hồi long thanh trần, mắt trận mắt trợn trắng đạo như vậy thẳng vào nhìn nhân gia có phải là thích nhân gia triệu tiểu lộ hơi đỏ mặt hơi cúi đầu duỗi ra trắng non tay nhỏ bắt đầu mài mực cái gì gọi là trường trường Long Thanh Trần cải chính nói, ta chỉ là nhìn thập nhị mắt mà thôi. Hắn chỉ là muốn hòa hoãn một hồi bầu không khí, không nghĩ tới, nghe hắn vừa nói như vậy, triệu tiểu lộ sắc mặt đỏ hơn, hồng đến cổ. Thiệt thòi ngươi nói thu được khẩu. Mục Tinh Tuyết tức giận nói, ta tự hỏi dài đến cũng không kém, tại sao xưa nay không gặp ngươi nhìn nhiều. Long Thanh Trần ngược lại nhìn nàng, lặng lặng mà không nói lời nào. Khả năng bị hắn nhìn ra sợ hãi trong lòng, Mục Tinh Tuyết đưa tay lau cánh tay một cái trên nổi da gà, làm gì nhìn như vậy ta. Long Thanh Trần vẫn nhìn kỹ lấy nàng. Ta quan gương mặt ngươi là khắc phu cùng, vì lẽ đó đối với ngươi không có hứng thú. Muốn chết. Mục Tinh Tuyết tức giận, rũi ra nằm đấm ở trên vai hắn nện cho một hồi. Giữa lúc hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, lão thượng thư đến, đến rồi, nguy run rẩy run rẩy địa hướng đi giảng đạo đài, quanh chân ngồi xuống, phí lời không nói nhiều, trực tiếp khai giảng, nói đến huyền diệu địa phương càng là rung đùi lắc ý, như là một tên lão phu tử. Long Thanh Trần ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nghe giảng gặp phải chỗ không hiểu, làm một hồi bút ký. Thanh Trần sư huynh, bút ký của ngươi viết sai, đem linh lực tiến hành áp xúc có thể tăng cường ý lực. Ngươi viết thành á tác. Triệu Tiểu Lộ vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Long Thanh Trần bút ký, nhỏ giọng rạch ra sai lầm. Long Thanh Trần không hề để ý, không có chuyện gì, chính mình nhìn hiểu là được. Nha. Triệu Tiểu Lộ cũng không tiện lại nói thêm gì nữa. Từ khi đến rồi ngoại giới sau khi ở Linh Vũ Học Viện, Đại Càn Hoàng Gia Học Viện, Long Thanh Trần làm rất nhiều bút ký chứa đựng ở trên không nhận ở trong, hắn dự định xem là chuyện gia chi bảo, chuyến cho con trai của chính mình hoặc là đệ tử. Ta có huyền băng võ mạch, tại sao có lúc sẽ cảm giác lạnh cả người, thậm chí toàn bộ thân thể đều bị đông cứng? Bởi vì ngươi kinh mạch xuất hiện tổn hại, huyền băng linh lực từ kinh mạch ở trong thấm đến máu thịt của ngươi ở trong, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Đây không phải là thường nguy hiểm hiện tượng, ngươi phải chú ý, tốt nhất gần đây đình chỉ tu luyện, đồng thời dùng một hồi chữa trị kinh mạch đang dược, bù đắp phá vụn kinh mạch Ta hiểu, đa tạ đạo sư. Ta tu luyện võ kỹ, uy lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng thường thường không cách nào mệnh trung kẻ địch. Làm sao mới có thể tăng cao mệnh trung? Tăng cao mệnh trung, không có đường tắt có thể đi, chỉ có luyện tập nhiều hơn. Ta cho ngươi vài điểm kiến nghị. Điểm thứ nhất, không muốn đều là ở võ giữa trường luyện tập võ kỹ. Võ giữa trường bia ngắm là thẳng tắp di động, mà kẻ địch sẽ chuyển hướng. Vì lẽ đó, ngươi phải nhiều tiến hành thực chiến, cùng người luận bản, cùng thú giữ bắt đấu, đều là lựa chọn không tồi. Điểm thứ hai, ngươi muốn học dự phán, cũng chính là kẻ địch sắp di động phương hướng cùng vị trí. Điểm thứ ba, ngươi có thể trước tiên tu luyện dễ dàng mệnh trung võ kỹ, không muốn quá mức theo đuổi uy lực, uy lực to lớn hơn nữa, mệnh trung không được kẻ địch, thì có ích lợi gì. Đệ tứ điểm, ngươi có thể tăng cường sức cảm ứng, dùng sức cảm ứng khóa chặt địch nhân khí tức, do đó, để võ kỹ lần theo kẻ địch, bất luận kẻ địch làm sao né tránh, cũng có thể mệnh trung, đây mới là biện pháp tốt nhất, đương nhiên, cũng là khó khăn nhất biện pháp ta hiểu đa tạ đạo sư đến vấn đề phân đoạn các đệ tử nhảy nhót vấn đề lao thượng thư tu luyện chi thức phi thường nguyên bác cơ hội là hỏi gì đam đấy có một nam đệ tử hỏi một vấn đề kỳ quái tại sao đang tu luyện thời điểm sẽ vẫn trung tiện đánh rắm, dẫn tới các đệ tử ồn ào cười to đem bầu không khí đẩy lên đỉnh điểm lao thượng thư nhưng không có cười hết sức chăm chú địa làm trả lời điều này là bởi vì linh lực thẩm thấu đến cốc đạo dẫn đến cốc đạo ở trong khí lưu bành trướng tan học sau khi Long Thanh Trần đang muốn thu thập giấy và bút mực rời đi, Triệu Tiểu Lộ lại nói có một ít chỗ không hiểu muốn hướng về hắn thỉnh giáo. Tiểu Lộ sư muội, ngươi là không phải có chuyện gì, có việc cứ việc nói thẳng đi. Long Thanh Trần kỳ quái nhìn nàng, vừa nãy ở vấn đề phân đoạn Triệu Tiểu Lộ không có nói hỏi, hiện tại nhưng tới hỏi hắn, hiển nhiên có chút khác thường. Triệu Tiểu Lộ trần chờ, không nói ta nhưng là đi rồi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, làm dáng phải đi. Triệu Tiểu Lộ cũng lên. Đồng nhiên bốn gối quỷ trên mặt đất. Long thanh trần ngẩn ra, liền vội vàng đem nàng nâng dậy, lên, ngươi làm cái gì vậy? Triệu tiểu lộ lệ mẫu ửng hồng, hiện lên màn lệ, phủ thừa tướng tứ công tử, coi trọng ta, muốn kết hôn ta làm tiếp, ta không muốn gả cho hắn, nhưng là, hắn nói không đáp ứng liền đem người nhà của ta bắt lại, ta thực sự không có biện pháp, vì lẽ đó, mới muốn cầu thanh trần sư huynh hỗ trợ, toàn bộ đế đô đều biết, chỉ có thanh trần sư huynh không sợ quyền quý. Vừa nghe Long Thanh Trần nhất thời giận tí mặt, nổi trận lôi đỉnh, lẽ nào có lý đó? Hắn đem ta chuyện muốn làm cho làm. Triệu Tiểu Lộ bối rối, ngơ ngác nhìn hắn, hắn chuyện muốn làm. Long Thanh Trần vỗ nhẹ nàng mảnh khảnh vai, không cần sợ, hắn ở đâu, mang ta đi tìm hắn. Triệu Tiểu Lộ ánh mắt dị dạng, sắc mặt đỏ chót, hắn cũng là đại càn hoàng gia học viện đệ tử, ở đệ tứ số giảng vũ đường. Nguyên Lai và Huyền Nhi đồng nhất cái giảng vũ đường. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, đi thôi, đi trước ăn cơm, cơm nước xong sau khi. Chúng ta trực tiếp đi đệ tứ số giảng vũ đường tìm hắn, ta muốn đánh gãy hắn để ngũ chân. Triệu tiểu lộ đầy mặt mờ mịt, như một con con rối, theo hắn đi nhà ăn. Cơm nước xong sau khi, hắn mang theo triệu tiểu lộ trực tiếp hướng về đệ tứ số giảng vũ đường bước đi. Cái kia chính là phủ thừa tướng tứ công tử. Triệu tiểu lộ nhìn về phía một người thiếu niên đệ tử, thân thể run lên một cái, tựa hồ có chút sợ hãi. Long thanh trần theo nàng xem phương hướng nhìn lại, chỉ thấy... Một người thiếu niên đệ tử cùng mấy cái đẹp đẽ nữ đệ tử vừa nói vừa cười, liếc mắt đưa tỉnh, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận, lẽ nào có lý đó, quay dối đệ tử khác nghỉ trưa. Vạn cổ đệ nhất Long, chương 183, không có mặt căn cứ chính xác theo. Hô! Long thanh trần nhanh chân đi tới, không nói hai lời, vung lên lòng bàn tay, trực tiếp hướng về thiếu niên này trên mặt hô đi, cùng võ cảnh cựu trọng tu vi thêm vào lòng tộc độc thân, ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, mang ra mãnh liệt kính phong. Tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, thiếu niên đống nhiên biến sắc, theo bản năng mà dơ lên một cánh tay, tiến hành đón đỡ. Đùng. Xoa xoa. Long Thanh Trần lòng bàn tay mạnh mẽ quật khi hắn trên cánh tay, một tiếng vang dọn, cánh tay của hắn theo tiếng mà đứt, không thể ngăn cản. Cường hắn rung động lực lượng càng là đưa hắn toàn bộ thân thể đánh bay đi ra ngoài. Xoa xoa. Xoa xoạt Xoa xoa. Liên tục đụng gây ngũ đứng hàng chỗ ngồi, nặng nề té xuống đất, ho ra máu không ngừng. Thấy vậy một màn. Nam nhoài trên bàn nghỉ chưa các đệ tử dồn dập bị thức tỉnh, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Vừa nãy, cùng thiếu niên cười cười nói nói mấy mỹ nữ đệ tử càng là kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc. Thiếu niên ngẩng đầu lên, cam tức Long Thanh Trần, đáng chết, ngươi vì sao tập kích ta? Tại sao đánh ngươi, lẽ nào trong lòng ngươi không điểm bức mấy sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững chỉ chỉ Triệu Tiểu Lộ, căn bản không cần giải thích. Thiếu niên mờ mịt, nàng là ai, cùng ta có quan hệ gì? Long Thanh Trần mở ra nghi hoặc mà nhìn về phía triệu tiểu lộ. Triệu tiểu lộ cắn răng, hắn đang giả bộ hồ đồ. Long Thanh Trần khẽ vứt cằm, đi tới, đưa tay trực tiếp cầm lấy thiếu niên cổ áo, nâng lên, ở trước mặt ta trang, giả bộ, ta xem ngươi có thể trang, giả bộ tới khi nào. Ta giả bộ cái gì? Thiếu niên phẫn nộ, kịch liệt dây ruột, dám to gan tập kích ta, ta muốn cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái trên đời. Còn dám uy hiếp ta? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nâng tay lên, lại một cái tát. Đúng. thiếu niên đầu sai lệnh quá khứ trên mặt dấu ấn một đạo thật sâu trường ấn mấy viên mang máu răng hàm bắn ra ngoài đệ tứ số các đệ tử đều là khỏe miệng co giật phản phất một tát này quật ở tại bọn hắn trên mặt như thế vũ văn thụy kỳ vội vã đi tới thanh trần sư đệ có chuyện cố gắng nói có phải là có cái gì hiểu lầm long thanh trần ánh mắt bình thản không có gì hiểu lầm ta đánh chính là hắn triệu giật cũng lại đây khuyên bảo thanh trần sư đệ ngươi mạnh khỏe ngạt cũng cho hắn một cái giải thích cơ hội chứ Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Vũ Văn Thụy Kỳ cùng triệu giận, tựa hồ cùng thiếu niên này quan hệ không tệ, lạnh nhặt nói, được, xem ở hai người các ngươi từ trên, ta liền cho hắn một cái giải thích cơ hội. Thiếu niên giận dữ hết, giải thích cái gì, ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Long Thanh Trần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía triệu tiểu lộ, tiểu lộ sư muội, ngươi tới nói, triệu tiểu lộ không thể làm gì khác hơn là cặn kẽ nói một lần, ba ngày trước chẳng vạng, giảng võ sau khi kết thúc, ta còn không kịp đi nhà ăn ăn cơm. Dự định đi trước bên ngoài muốn mua điểm đồ dùng hàng ngày, mới vừa đi ra Tây Môn không bao xa, hắn mang theo mấy cái thị vệ ngăn cản ta, để ta gả cho hắn làm tiểu thiếp, nếu không phải đáp ứng, đã bắt đi người nhà của ta. Thiếu niên cả giận nói, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta căn bản không nhận thức ngươi, ta vi mãn sao lại làm ra chuyện như vậy. Long Thanh Trần cao mày, hai người bên nào cũng cho là mình phải, hắn cũng không biết nên tin ai. Đương nhiên, hắn càng muốn tin tưởng triệu tiểu lộ, dù sao. Triệu Tiểu Lộ cùng hắn cùng ở tại một giảng vũ đường. Vũ Văn Thủy kỳ lạnh lùng nhìn ký lấy Triệu Tiểu Lộ, vị sư muội này, nói chuyện phải bị trách nhiệm, người cũng không nên nói lung tung, theo ta được biết, Vi Mãn Sư Đệ là một vị chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Triệu Giật cũng là lạnh nhạt mà nhìn Triệu Tiểu Lộ, ta cũng tin tưởng Vi Mãn Sư Đệ, chắc chắn sẽ không làm ra như vậy thấp hèn chuyện. Ta không có nói lung tung, hắn thật sự uy hiếp như vậy ta. Triệu Tiểu Lộ cũng lên, cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần. Không có chuyện gì, nếu như ngươi nói là thật, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Long Thanh Trần nhẹ nhàng vô vỗ triệu tiểu lộ mảnh khảnh vai, an ủi một tiếng. Hắn cũng không có dễ dàng tin tưởng Vũ Văn Thụy Kỳ cùng triệu giật, dù sao, nhân phẩm thứ này, có lúc không rửa dẫm được, người tốt cũng sẽ làm chuyện xấu, người xấu cũng sẽ làm việc tốt, cái này rất khó nói. Huống hồ, Vũ Văn Thụy Kỳ, triệu giật cùng vi mãn quan hệ không tệ, tự nhiên sẽ giúp vi mãn nói chuyện. Chủ yếu nhất một điểm. Phủ thừa tướng cũng là chống đỡ đại hoàng tử Đăng Lâm Hoàng Vị, cùng Vũ Văn Thủy Kỳ, Triệu Giật thuộc về cùng một chiến tuyến người, càng thêm không thể tin. Như ngươi vậy nói xấu ta, đối với ngươi có ích lợi gì? Vi mãn giận không thể dừng địa dừng ở Triệu Tiểu Lộ, nếu như không phải là bị Long Thanh Trần cầm lấy, hắn có thể sẽ trực tiếp động thủ. Ta hỏi, người đáp. Long Thanh Trần nhàn nhạt mở miệng, ba ngày trước chẳng vạng, giảng võ sau khi kết thúc, ngươi đi nơi nào, có thể có không có mặt căn cứ chính xác theo không có mặt căn cứ chính xác theo các đệ tử đều là sương suốt một chút ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần đây không phải thẩm vấn phạm nhân thường thường hỏi vấn đề sao ta ta Vi mãn nói quanh co vài tiếng ta đã quên Long Thanh Trần biểu hiện nhất thời lạnh lùng hạ xuống thân là tu luyện giả trí nhớ cũng sẽ không quá kém ba ngày trước chuyện tình ngươi liền quên ai có thể tin tưởng có thể thấy được ngươi có tật giật mình ngươi xác thực uy hiếp tiểu lộ sư muội ta không có Vi mãn gầm lên, hắn liếc mắt nhìn triệu tiểu lộ, dung mạo của nàng tuy rằng đẹp đẽ, có điều, phủ thừa tướng có vô số mỹ nhân, ta cần phải uy hiếp nàng sao. Long Thanh Trần cười gần, này có thể khó nói, trong phủ mỹ nhân nhìn chán, đã nghĩ đi bên ngoài nếm một hồi mới mẻ mỹ nhân, không bài trừ loại khả năng này, tỉ như ta, liền yêu thích như vậy. Các đệ tử triệt để ngây dại. Nam Cung Nguyễn Nhi càng là trận tròn mắt, không biết xấu hổ như vậy, hắn đều nói ra được. Vũ Văn Thủy kỳ vội la lên, Vi mãn sư đệ có cái gì không thể nói. Vi mãn sư đệ, ngày đó chẳng vạng, ngươi đến cùng đi nơi nào. Triệu giật có chút hiếu kỷ, hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng vi mãn đã quên. Vi mãn trở nên trầm mặc, tựa hồ đang do dự có muốn hay không nói. Long thanh trần ánh mắt lạnh lẽo, nếu như ngươi không chịu nói, như vậy, ta coi như ngươi chấp nhận, đừng nói ngươi chỉ là một thừa tướng nhi tử, coi như ngươi là hoàng tử, ngày hôm nay, ta cũng phải đánh gãy ngươi đệ ngũ chân. Đôn đại quả nhiên không sai. Hắn căn bản không đem quyền quý để ở trong mắt. Đây là đương nhiên, có Khải Linh đạo nhân cùng Hắc Ngưng giáo chỗ dựa, hắn tự nhiên là không kiêng dè gì. Hắn, để các đệ tử chấn động theo, không khỏi xì xào bàn tán lên. Vi Mạn hít sâu một hơi, biểu hiện phức tạp nhìn Long Thanh Trần, "Được, ta nói." Toàn bộ giảng vũ đường nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người là lặng lặng mà nhìn Vi Mạn. Vi Mạn trầm rãi mở miệng, "Ba ngày trước chẳng vạng, giảng võ sau khi kết thúc, ta đi Đế Đô đại tiểu lâu." Triệu Dật cảm thấy kỳ quái. Vi mãn sư đệ vì sao do dự lâu như vậy, không phải là đế đô đại tiểu lâu sao, này có cái gì khó nói, trong tiểu lâu nhiều người như vậy cũng có thể làm chứng. Vi đầy mặt màu tóc bỏng, khẽ lắc đầu, ta, ta cũng không phải đi đế đô đại tiểu lâu ăn cơm, mà là đi đế đô đại tiểu lâu sân sau, chỉ có nơi đó bà chủ một người biết. Chỉ có bà chủ một người biết, các đệ tử đều là ngần ra, điều này có ý vị gì? Hiện nhiên, vi mãn đây là đi hẹn họ, chẳng trách do dự lâu như vậy. Chương 184. Vi Mãn sư đệ sống về đêm, thực sự là muôn màu muôn vẻ. Lúc nào mang chúng ta cũng đi tiêu sái một hồi. Phục hồi tinh thần lại, các đệ tử biểu hiện cổ quái nhìn Vi Mãn, không nhịn được ồn ào cười to. Vừa nãy, cùng Vi Mãn cười cười nói nói mấy mỹ nữ đệ tử đều là những mày, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, cùng Vi Mãn giữ một khoảng cách. Vũ Văn Thủy Kỳ cùng Triệu Giật cũng là quái dị mà nhìn Vi Mãn, phản phất một lần nữa biết hắn như thế, chính nhân quân tử. Ha ha. Liên Long Thanh Trần cũng không nghĩ đến, vẫn đúng là bị hắn nói trúng rồi, quả nhiên, bày đặt trong phủ mỹ nhân không muốn, yêu thích chạy ngoài diện đi ăn vụ. Vi Mãn sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, ta đã có không có mặt căn cứ chính xác theo, ngươi còn muốn thế nào? Long Thanh Trần hất tay buông ra Vi Mãn cổ áo, kỳ quái liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Lộ, nếu như Vi Mãn nói tới là thật, như vậy, Triệu Tiểu Lộ chính là nói dối. Có điều, bây giờ còn khó nói, cần nghiệm chứng một hồi, hắn nhìn về phía Nam Cung uyển Nhi, uyển Nhi. Ngươi lập tức đi một chuyến đế đô đại tự lâu, hỏi một chút nơi đó bà chủ, có chuyện này hay không. Nam Cung uyển Nhi có chút bất mãn, tựa hồ không muốn cho hắn làm chân chạy người, có điều, hay là đi. Ở đây chuyện điều tra rõ ràng trước, ai cũng không cho phép rời đi. Long Thanh Trần tiện tay mang một tấm ghế, ngồi ở cửa trung gian, nói tới bình thản, nhưng không để hoài nghi. Liền, mọi người bắt đầu chờ đợi. Long Thanh Trần không chút biến sắc địa quan sát vì mãn cùng triệu tiểu lộ, hắn phát hiện. Hai người đều là phi thường chấn định, cũng không như nói dối, điều này làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái, vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Không lâu lắm, Nam Cung Nguyễn Nhi trở về, đôi mắt đẹp có chút dị dạng. Long Thanh Trấn hỏi, thế nào? Nam Cung Nguyễn Nhi khẽ lắc đầu, ngay ở vừa nãy, đế đô đại tiểu lâu bà chủ, ngảy giếng tự tuyệt. Tại sao lại như vậy? Vì mãn la thất thanh, khó có thể tin. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Trên đời nào có trùng hợp như thế chuyện? Các đệ tử cũng là ồ lên không ng Long Thanh Trần bước càm, trở nên trầm tư. Nếu như Vi Mãn không có nói láo, như vậy, chính là triệu tiểu lộ nói dối, nàng tại sao phải làm như vậy, làm như vậy, đối với nàng có ích lợi gì. Nếu như Vi Mãn nói dối, đế đô đại tiểu lâu bà chủ vì sao chết trùng hợp như thế. Chuyện này, trở nên khó bể phân biệt. Của không có mặt chứng cư không còn, vẫn không có tám thoát, ở hiểm nghi, có điều, chuyện này có chút kỳ lạ, tạm thời trước tiên buông tha người. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vi Mãn. Đứng lên, nhấc chân đem ghế đá về vị trí ban đầu. Vi mãn cả giận nói, ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, cứ tính như thế sao? Không phải vậy đây. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững. Nếu như ngươi nghĩ đánh trở về, vậy thì đến đây đi. Dứt lời, hắn đứng bất động. Vi mãn bàn tay nhúc nhích một chút, cũng không dám nâng lên. Kinh nghi bất định nhìn hắn, tựa hồ đang do dự. Đánh hắn, làm sao có khả năng? Tiểu vương ra chính là dẫm vào vết xe đổ. Các đệ tử ánh mắt dị dạng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không tin tưởng Long Thanh Trần sẽ đồng ý chịu đòn. Việc này, không để yên. Vi mãn hử lạnh một tiếng. Hiển nhiên, vung tha cho đánh trở về ý nghĩ. Người đã không đánh, vậy ta nhưng là đi rồi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, mang theo triệu tiểu lộ rời đi. Đi ở trở về số thứ ba giảng vũ đường trên đường, triệu tiểu lộ vẫn túi đầu, không nói lời nào. Đi tới địa phương không người, Long Thanh Trần đỗng nhiên dừng lại, chạm đích, ánh mắt lạnh leo địa rừng ở nàng, tiểu lộ sư muội Ngươi bây giờ nói với ta lời nói thật, vẫn tới kịp, ngươi biết con người của ta ghét nhất cái gì không, ta ghét nhất bị người lợi dụng. Triệu tiểu lộ trầm rãi ngẩng đầu lên, lệ mô ửng hồng, nước mắt từ sáng khuôn mặt đẹp lướt xuống, xin lỗi, thanh trần sư huynh. Nói, long thanh trần quát lạnh, giận không chỗ phát tiết, hiển nhiên, nàng nói dối. Triệu tiểu lộ thân thể run lên, sủi lơ địa ngã quỷ ở mặt đất, thất thanh khóc ồ lên, xin lỗi, là tam công chúa để ta làm như vậy nàng muốn gây nên ngươi cùng đại hoàng tử xung đột. nàng nói, nếu như ta không làm như vậy, sẽ bắt đi người nhà của ta, ta không có cách nào. xin lỗi. lại là tam công chúa, cũng thật là bám dai như địa. long thanh trần ánh mắt né qua một tia hàn quang, hắn diệt cự phủ đường, đã ngờ tới tam công chúa sẽ tiến hành trả thù, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. hơn nữa, cái này tam công chúa tựa hồ đặc biệt yêu thích dùng loại này nham hiểm chiêu. hắn biểu hiện phức tạp nhìn triệu tiểu lộ. Không biết nên đem triệu tiểu lộ làm sao bây giờ, gia cảnh không tốt lắm triệu tiểu lộ, đối mặt tam công chúa như vậy hoàng tộc dòng chính người, xác thực không cùng một đẳng cấp, không có cơ hội phản kháng. Đổi lại là hắn, nếu như bị tam công chúa dùng người nhà đến uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Có thể lý giải triệu tiểu lộ nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như đem hoàng vị chi tranh so sánh một đại vòng xoáy như vậy, triệu tiểu lộ chính là một cái nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé con kiến, còn có thể thế nào? Đứng lên đi! Long Thanh Trần thở dài một tiếng, đưa tay nâng dậy Triệu Tiểu Lộ, ngươi nên ngay lập tức nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại được rồi, ta công nhiên đánh vi mãn, nhất định sẽ gây nên phủ thừa tướng bất mãn, do đó bước lên đại hoàng tử cùng ta tranh chấp. Xin lỗi. Triệu Tiểu Lộ cúi đầu. Long Thanh Trần cũng không tiện lại trách cứ nàng, hiện tại, người nhà của ngươi không có sao chứ. Triệu Tiểu Lộ khẽ lắc đầu, không có chuyện gì, ta đã rửa theo tam công chúa đi làm, nàng hẳn là sẽ không nói không giữ lời. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, vì lý do an toàn, ngươi vẫn là đem người nhà nhận lấy đi, ta sẽ cho bọn họ an bài nơi ở. Triệu Tiểu Lộ do dự một chút, hạ thấp người thi lễ, đa tạ Thanh Trần sư huynh. Long Thanh Trần hơi xua tay, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ. Ừ Triệu Tiểu Lộ vội vã mà đi. Trở lại số thứ ba giảng vũ đường, Long Thanh Trần ngồi ở vị trí ban đầu, xoa bóp một cái huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đầu. Tam công chúa đều là dùng các loại tổn hại đưa tới đối phó hắn, để hắn đáp ứng không xuể, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đáng tiếc, hắn chỉ có thể phát huy ra chân tiên khôi lỗi 3 phần 10 huy lực, hiện tại còn không phải cùng tam công chúa lúc khai chiến. Đợi được mục tinh tuyết sau khi đến, hắn nói một tiếng, trấn quốc tướng quân phủ ủng hộ là đại hoàng tử, quan hệ phải rất khá, người sau khi trở về, phái người cùng đại hoàng tử chào hỏi một tiếng, liền nói, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Mục Tinh Tuyết có chút mở mịt. Long Thanh Trần giải thích, vừa nãy ta đi đệ tứ số giảng vũ đường, đánh vi mãn. Mục Tinh Tuyết có chút không nói gì, người tại sao đánh hắn? Chỉ là hiểu lầm. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, không có giải thích nhiều như vậy, tạm thời vẫn chưa thể để người ta biết triệu tiểu lộ bị tam công chúa uy hiếp chuyện, bằng không triệu tiểu lộ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mục Tinh Tuyết ánh mắt quái dị, hàng thân vương phủ ủng hộ là thập nhất hoàng tử, phủ thừa tướng ủng hộ là đại hoàng tử, còn có. Tam công chúa cùng tứ hoàng tử phía kia càng không cần phải nói, ba bên ngươi đều đắc tội, bằng cho cửu hoàng tử gây thù hằn. Long Thanh Trần không đáng kể, đắc tội liền đắc tội đi, đến thời điểm, một khối thu thập. Mục Tinh Tuyết Triệt để không nói gì, hắn cũng thật là câu đấu giống nhau tự tin. Chương 185, Vương đạo. Giảng võ sau khi kết thúc, Long Thanh Trần cùng Nam Cung Uyển Nhi từ Đại Cản Hoàng gia Học viện Đông môn đi ra, trở lại ba tiến vào đại viện. Công tử, chúng ta thương thế đã khỏi hẳn, ngày mai là có thể một lần nữa đem đan dược phô mở lên. Hầu lục mang theo bảy cái chi nhánh trưởng quỹ chính đang thu dọn linh thảo. Long thanh trần trong lòng có chút cảm động, hầu lục đẳng nhân bị thương xem như là thai nạn lao động, chẳng những không có yêu cầu bồi thường, trái lại vội vã khởi công, như vậy thật công nhân, đi đâu nhi tìm đi. Không nổi, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Hắn cười nhạt lấy vua vua hầu lục vai, hắn được cổ đằng bà bà, thanh phong đạo nhân, bằng tộc tứ trưởng lão cùng mười mấy cường giả không gian giới chỉ nhờ có phong phú tu luyện tư nguyên ở một quãng thời gian rất dài không cần vì là tu luyện tư nguyên buồn dầu vì lẽ đó cũng không vội vã để đan dược phô cho hắn kiếm lấy linh thạch dùng công tử cho đan dược sau khi chúng ta không chỉ thương thế khỏi hẳn thậm chí còn cảm giác so với trước đây càng thêm tinh thần chúng ta cẩm cao như vậy lương thắng không làm việc sao được hầu lục vì để cho hắn tin tưởng cô ý tại chỗ nhảy nhót mấy lần dáng dấp có chút buồn cười được rồi long thanh trần bất đắc dĩ xem ra Hầu lục đẳng nhân chính là trời sinh bận rộn mệnh, rảnh rỗi không chịu nổi. Suy nghĩ một chút, hắn chầm rãi mở miệng, vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, ta quyết định, cho các ngươi mỗi người phân phối một bảo tiêu. Hắn đem tích dịch long 10 cái nam nữ già trẻ gọi đi vào, phân phó nói, ngoại trừ A tích cửu cùng A tích thập ở ngoài, các ngươi tám cái, phụ trách bảo vệ hầu lục cùng 7 cái chi nhánh trường quỹ. Vâng, trí cao vô thượng chủ nhân, mệnh lệnh của ngươi chính là chúng ta sứ mệnh, A tích nhất đến A tích bắt dồn dập đáp một tiếng. Long Thanh Trần nói bổ sung, còn có, nhàn hạ thời điểm, đừng đến thăm ngủ, ta chuyển cho các ngươi tu Long Quyết cũng phải cố gắng tu luyện, sau đó, mỗi một quang thời gian, ta sẽ tự mình kiểm nghiệm các ngươi tu vi, nếu như không có tiến bộ, ta sẽ để Khải Linh Đạo Nhân tự mình giáo dục các ngươi. Tích dịch Long 10 cái nam nữ già trẻ đều là dùng mình một cái, hiển nhiên, đối với Khải Linh Đạo Nhân có chút bóng ma trong lòng. Đem chuyện này an bài xong. Long Thanh trần trở lại phòng của chính mình, dự định tu luyện một hồi. Khoảng thời gian này, vội vàng các loại lung ta lung tung chuyện, đem mình tu luyện cho làm chuyến mãi, linh lực tu vi còn dừng lại ở cuồng võ cảnh bắt trọng, long lực tu vi càng thêm trầm chậm, còn đứng ở huyết long cảnh ngũ trọng. Tuy rằng hắn bây giờ thế lực rất mạnh, có Khải Linh đạo nhân cái này đùi, có Hắc Cương giáo cái này minh hữu, càng có chân tiên khôi lỗi pháp bảo này, thế nhưng, có câu nói thật tốt, chỗ dựa, sơn sẽ ngã, dựa vào người, người sẽ chạy ngoại lực mạnh hơn, cũng không bằng tự thân mạnh mẽ. Thực lực của tự thân mới là vương đạo. Giữa lúc Long Thanh Trần thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị lúc tu luyện, Nam cung nguyện Nhi vội vã đi tới, vừa lấy được giáo chủ tin tức truyền đến, chúng ta hắc ứng giáo cơ sở ngầm tra được, ngày hôm nay, đế đô thế cuộc lại có biến hóa, Tam công chúa cùng tứ hoàng tử bên kia, Đoan mục gia tộc rất nhiều cường giả đã tới rồi đế đô, đại hoàng tử bên kia, Tử Tiêu tông cũng phái một ít cường giả lại đây, thập nhất hoàng tử bên kia tuyệt kiếm tông cường giả càng là dốc toàn bộ lực lượng hầu như toàn bộ đi tới đế đô phòng trường ba bên sắp chuẩn bị động thủ giáo chủ để ta hỏi ngươi lúc nào chuẩn bị kỹ càng hắc ương giáo tiếp tục nhìn chăm chăm ba bên động tĩnh là được ngoài hắn ra ta tự có dự định long thanh trần biểu hiện hờ hững hắc ương giáo đối với hoàng vị tranh cướp phi thường trọng thị ba bên hơi hơi có cái gì dị động sẽ gây nên hắc ương giáo mật thiết cảnh giác có một loại trông gà hóa quốc cảm giác giáo chủ cho ngươi dành thời gian chuẩn bị Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nam Cung Nguyễn Nhi lại dặn do một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một con thiết hạc, rót vào linh lực, thiết hạc mặt trên minh văn sáng lên, dương cánh bay mất. Nam Cung Nguyễn Nhi chân trước mới vừa đi, A Tích thập chân sau liền tiền đến, ngoài cửa lớn, có một tên là Triệu Tiểu Lộ Nữ Tử Cầu Kiến, nàng nói, là chủ nhân làm cho nàng đến. Có mấy người. Long Thanh Trân hỏi, không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lộ nhanh như vậy đã tới, xem ra, nhà của nàng ngay ở đế đô vùng ngoại ô xem như là người địa phương. A tích thập đếm trên đầu ngón tay tính ra một, hai cái, ba cái, thập lục, mười bảy. đợi nửa ngày nàng cũng không tính ra đến. Long thanh trần tức giận nói, làm cho các nàng vào đi. Vâng. A tích thập ảo não sờ sờ sau gáy, nói thầm một tiếng, mười bảy mặt sau là cái gì? Long thanh trần thóa mạ, ngu ngốc, mười chín. nha, mười chín. A tích thập thật không tiện địa le lưới một cái, chạm đích rời đi. Long thanh trần thật muốn đuổi theo. Ở nàng trên nó đập một cái tát, nàng vẫn đúng là tin. Lam Long Thanh Trần nhìn thấy triệu tiểu lộ mang đến người, cảm giác có chút nguồn ngang, chẳng trách A tích thập mấy không ra, ngoại trừ triệu tiểu lộ ở ngoài, còn có dòng giã 30 người, này vượt ra khỏi A tích thập đếm xem năng lực. Chỉ thấy, đám người kia, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, tuổi tác ít nhất chỉ có mấy tháng lớn, còn không có cai sữa, tuổi tác lớn đã hơn 70, phòng trừng triệu tiểu lộ thất đại cô bát đại di đều đến đến rồi. Tiểu lộ đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng thẹn thùng, người công tử này không phải chỉ là đồng học đơn giản như vậy, nếu như chỉ là cùng trường quan hệ, tiểu lộ làm sao sẽ đem chúng ta mang tới trong nhà của hắn đến, nhất định là bạn trai. Sân lớn như vậy, lại có nhiều như vậy người hầu, người công tử này vừa nhìn chính là xuất từ gia đình giàu có, tiểu lộ có phúc phần, không chỉ chúng tuyển đại càn hoàng gia học viện, lại nói chuyện tốt như vậy một bạn trai, chúng ta cũng theo thâm lây, nửa đời sau, không cần lo âu. Không phải là sao? Tiểu lộ chính là hiếu thuận, vừa phát đạt, liền vội vàng đem chúng ta nhận được trong thành đến hưởng hạnh phúc đây. Chẹn đủ a toại, nghi tự thất đại cô bát đại di trung niên nữ tử chúng tò mò đánh giá long thanh trần, liễu gia liễu diễu liên tu bất tận địa bắt đầu nghị luận. Không phải như vậy. Triệu tiểu lộ sắc mặt bỏ bừng, cuốn quýt giải thích. Có thể lời của nàng còn chưa nói hết, đã bị bên cạnh một người trung niên nữ tử cắt đứt. Bất mãn nói, người đứa nhỏ này cũng đến đàm luận ao cưới bản về gả niên kỳ linh. Đàm luận bạn trai liền đàm luận bạn trai chứ, có cái gì thật không tiện. Nương, thật không vâng. Triệu tiểu lộ cũng lên, ấy náy nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cũng là cảm giác bó tay toàn tập, đem hầu lục gọi đi vào, cho những người này an bài nơi ở, cũng may sân đủ lớn, mới có thể ở đến dưới nhiều người như vậy. Chờ những người này rời đi, triệu tiểu lộ tay chân luôn cuống, cuống quyết giải thích, Thanh Trần sư huynh, xin lỗi, vì không cho các trưởng bối lo lắng, ta không đem tam công chúa chuyện tình nói cho bọn họ biết. Chỉ nói tiếp, đón bọn họ đến trong thành ở một thời gian ngắn, vốn là, ta dự định tiếp, đón cha mẹ cùng đệ đệ muội muội lại đây là được, nhưng là, bọn họ cũng phải theo đến, ta thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là, không có chuyện gì. Long Thanh Trần hơi xua tay, kỳ thực, hắn có chút ước ao triệu tiểu lộ, tuy rằng gia cảnh không tốt lắm, lại có nhiều như vậy người nhà cùng thân thích, thật náo nhiệt. Hắn lại dặn dò hầu lục, cho những người này chuẩn bị cơm tối. Đem tất cả hết bận, đã đến đêm khuya. Long Thanh Trần lúc này mới có thời gian tu luyện Đầu tiên là tu luyện linh lực Đem linh lực tu vi đẩy mạnh đến Cuồng võ cảnh kiểu trọng Đó lấy, lại tu luyện một hồi long lực Lên cấp đến huyết long cảnh thất trọng chương 186, ha ha Ngày mai, Long Thanh Trần cùng Nam Cung Nguyễn Nhi Như thường lệ đi đại cản hoàng gia học viện Không đi giảng vũ đường Mà là trực tiếp đi tới trong học viện lớn nhất võ trận, Bởi vì, ngày hôm nay sắp sửa cử hành mới Lên cấp đệ tử thi đấu Một mặt Hoàng gia học viện phải thấu hiểu một hồi mới lên cấp các đệ tử thực lực như thế nào, dù sao, những này mới lên cấp đệ tử là đông vực nam bộ mỗi cái chung đang tới, không có trải qua sát hạch. Ở một phương diện khác, nhưng là kiểm nghiệm một hồi mới lên cấp đệ tử khoảng thời gian này ở đại càn hoàng gia học viện tình huống tu luyện. Đi tới võ trận thời điểm, Long Thanh Trần phát hiện, mấy trăm mới lên cấp đệ tử hầu như đều đến đông đủ, đại đa số đều là người quen, tại liên hợp bí cảnh thời điểm đã từng thấy. Người tốt nhất cầu khẩn, chờ một lúc Đừng gặp gỡ ta, bằng không, ta sẽ để ngươi khó coi." Thác Bạt lập ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, hiển nhiên, hắn câu đối hợp bí cảnh ở trong chuyện vẫn là canh cánh trong lòng. "Ha ha." Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, căn bản không đem hắn uy hiếp để ở trong mắt. Mới lên cấp các đệ tử dồn dập liếc mắt, ánh mắt đều là rơi vào trên người hắn, bởi vì, tại liên hợp bí cảnh ở trong, biểu hiện của hắn quá mức ưu dị, hơn nữa, khoảng thời gian này, hắn ở Đế đô hô phong hoán vũ, xuất tận danh tiếng. Muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Tại liên hợp bí cảnh ở trong, hắn mặc dù có thể bắt được nhiều như vậy điểm, chủ yếu chính là dựa dẫm 10 cái tích dịch lòng, kỳ thực, hắn thực lực của tự thân cũng không như thế nào. Không sai, tu vi của hắn liền chiến vô cảnh cũng không đạt đến, đặt ở hết thể mới lên cấp ở trong, nhiều nhất xếp hạng trung hạ vị trí. Ôi, có người, chính là trời sinh mệnh được, đi tới đại cản hoàng gia học viện sau khi, có khải linh đạo nhân cùng hắc ưng giáo chỗ dựa, hắn mới dám tiêu căng như thế vang không, hắn dựa vào cái gì đánh đập tiểu vương ra, hắn dựa vào cái gì cùng tam công chúa ho hét, hắn lại dựa vào cái gì ức hiếp phủ thừa tướng tứ công tử, bọn họ xì si xào bàn tán, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, đỗ kỵ chờ chút ý tứ. Ha ha, long thanh trần thần tình lạnh nhạt, không nhìn thẳng. Á em gái ngươi, ở mới lên cấp các đệ tử ở trong, khẳng định có người muốn như vậy mang hắn, đáng tiếc kiên kỵ với khải linh đạo nhân cùng hắc ưng giáo lại không người dám nói như vậy. Vũ Văn Thụy Kỳ, Hoa Ngọc Nghiên, triệu giật chờ chút đến từ linh vũ học viện đệ tử nhưng là ánh mắt dị dạng, chỉ có bọn họ rõ ràng, Long Thanh Trần tuy rằng tu vi không cao, thực lực nhưng rất mạnh. Mười cái giảng vũ đường mười cái đạo sư chậm rãi đi tới, đều là tiền bối cứng, giả, đương nhiên, Lão Thượng Thư ngoại trừ, xem như là một kẻ tàn phế. Khả năng Lão Thượng Thư địa vị tối cao, một lao giả áo xám nhìn về phía Lão Thượng Thư, cười nói, tiền bối, lần này thi đấu, từ ngươi tới chủ trì đi. Lão thượng thư cũng không có chối tử, vậy liền bắt đầu vòng thứ nhất rút tham. Lao giả áo xám lấy ra chuẩn bị xong ống xăm, đi tới mới lên cấp các đệ tử trước mặt, mới lên cấp các đệ tử mỗi người đưa tay lấy ra một viên ngọc tham. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn trong tay ngọc tham, mặt trên khắc dấu một bảy chữ, hiển nhiên, đây là trận thứ bảy tỷ thí ý tứ của. Quy tắc cũng không cần cặn kẽ nói rồi chứ. Lao thượng thư nhìn về phía mới lên cấp các đệ tử, trầm rãi nói, ở sơ đảng học viện, trung đẳng học viện. Các ngươi đã trải qua rất nhiều lần thi đấu, quy tắc đều không khác mấy, đánh vào đối thủ thăm, thì lại làm đối thủ, người thắng lên cấp vòng kế tiếp, người thua đào thải. Biết, rõ ràng, mới lên cấp các đệ tử dồn dập đáp một tiếng, bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm đánh vào đồng dạng đánh số đối thủ thăm. Lao thượng thư ung dung thông thả địa tuyên bố, vòng thứ nhất, trận đầu, đánh vào đối thủ thăm đệ tử, mời tới võ đài. Hai cái đánh vào một số đối thủ thăm đệ tử nhất thời nhảy lên võ trận. Báo một hồi giảng vũ đường cùng tên, chính là bắt đầu tranh tài lên. Vânh, vânh, vânh. Hai cái đệ tử ngươi tới ta đi, giao thủ hơn 10 chiêu, còn không có phân ra thắng bại. Ngâm lại cũng là thoải mái, có thể bị trung đẳng học viện tới đệ tử, nhất định là trung đẳng học viện ở trong hàng đầu thiên tài, thực lực đều rất mạnh, như mấy chiêu phân thắng bại đích tình huống, đã rất khó phát sinh. Đến hơn 100 chiêu sau khi, một người trong đó đệ tử mới đánh bại một cái khác đệ tử, đạt được thắng lợi. Thương mộ thắng được, thăng cấp vòng kế tiếp, khang kiên quyết đào thải. Lao thượng thư lấy ra một quyển danh sách, làm đăng ký, tuyên bố kết quả. Vòng thứ nhất, trận thứ hai, bắt đầu. Đón lấy, hắn đều đâu vào đấy địa tuyên bố cuộc kế tiếp. Lại là hai cái đánh vào đối thủ tham đệ tử, triển khai quyết đấu. Trận thứ ba, trận thứ tư, trận thứ năm. Đến trận thứ bảy, Hoa Ngọc Nghiên nhảy lên võ trận, Long Thanh Trần Mần ra, hiện lên cân nhắc ý cười, cũng là nhảy lên võ trận. Nhìn thấy hắn lên sân khấu, Hoa Ngọc Nghiên cũng ngânn ra, tùy theo, buồn bực điệu dậm chân một cái, ta chịu thua. Coi như ngươi thức thời. Long Thanh Trần cười cợt, ở Linh Vũ học viện ở trong, hắn một người đánh bại Vũ Văn Thủy Kỳ cùng Hoa Ngọc Nghiên, thực lực trên lệch trọng đại, xác thực không có so với cần phải. Vị sư muội này, tu vi của ngươi đã đạt đến chiến võ cảnh nhị trọng, vì sao phải hướng về hắn chịu thua? Tuy rằng phía sau hắn có Khải Linh đạo nhân cùng Hắc Ưng giáo chỗ dựa, có điều, đây là đại càn hoàng gia học viện thi đấu công bằng công chính, không phải sợ. Không biết tình huống mới lên cấp các đệ tử nhưng ổ lên không nứt. Hoa Ngọc Nghiên giải thích, ở Linh vũ Học Viện thời điểm chúng ta so qua bại bởi hắn, vì lẽ đó không có so với cần phải. Lão giả áo sám cao mày, lần này thi đấu chủ yếu là vì tìm hiểu một chút mới lên cấp các đệ tử thực lực không tồn tại chịu thua đích tình huống. Được rồi. Hoa Ngọc Nghiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Long Thanh Trần Tranh tài lên. Không ngoài dự đoán, vẹn vẹn ba chiêu. Nàng đã bị Long Thanh Trần đánh bại, một đòn tiên thối, đưa nàng đánh bay ra võ trợn. Ba chiêu đánh bại chiến võ cảnh nhị trọng. Xem ra, thực lực của hắn còn có thể. Mới lên cấp các đệ tử giật mình nhìn Long Thanh Trần, không thể không một lần nữa ước định thực lực của hắn. Trận thứ 8. Trận thứ 9. Trận thứ 10. Chỉ có một số ít quyết đấu, tiến hành nhanh một chút, phần lớn quyết đấu, tiến hành rất chậm, trăm chiêu sau khi, mới có thể phân ra thắng bại. Trong đó... Có hai cái đệ tử càng là ác chiến hơn một ngàn chiều, dòng dã hơn một canh giờ, mãi đến tận một phương linh lực tiêu hao hết, mới ra kết quả. Chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó, nhất thiên chỉ so với hơn 50 trận. Ngày hôm sau, thi đấu tiếp tục. Ngày thứ ba, thi đấu tiếp tục. Quan sát những người trẻ tuổi đại rất đúng quyết, đối với Long Thanh Trần cũng không có chô ích lợi gì, hắn thẳng thắn xin nghỉ mấy ngày, bế quan tu luyện. Mãi đến tận ngày thứ 9 thời điểm, đến viên Nam Cung nguyện Nhi rất đúng quyết, Hắn mới đến nhìn một chút, Nam Cung Nguyễn Nhi đối thủ là một nữ đệ tử. Đáng tiếc, tiến hành rất nhanh, Nam Cung Nguyễn Nhi 10 chiêu không tới liền đánh bại cái này nữ đệ tử. Sau khi xem xong, hắn lại trở về. Đến ngày thứ 12 thời điểm, vòng thứ nhất so với xong, đào thải một nửa đệ tử, thăng cấp hơn 200 đệ tử, bắt đầu vòng thứ 2 rút thăm. Nhìn trong tay đánh vào 93 số thăm, Long Thanh Trần tính toán một chốc, dựa theo như vậy quyết đấu tốc độ, phỏng trừng còn muốn 2 ngày mới có thể đến phiên chính mình hắn lần thứ hai xin nghỉ trở lại bế quan. Trên thực tế, không chỉ là hắn như vậy, những đệ tử khác cũng là như vậy, đến phiên quyết đấu thời điểm, mới có thể đến một hồi. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, không biết lao thượng thư đẳng nhân nghĩ như thế nào, không biết đồng thời tiến hành rất nhiều trận quyết đấu, càng muốn từng cuộc một địa đến, mới có thể tạo thành tình huống như vậy, khả năng này là trong lịch sử vô vị nhất thi đấu. chương 187, Phá Kính Trọng Viên Lại bế quan hai ngày, Long Thanh Trần Linh lực tu vi đúng là không có thay đổi gì, Long lực tu vi nhưng là đột phá đến huyết Long Cảnh bắt trọng. Hắn đi tới Đại Càn Hoàng gia học viện võ trận, tham gia sau thi đấu, ngày hôm nay sẽ đến phiên hắn lên sân khấu. Vòng thứ 2, 89 trận, đánh vào đối thủ tham đệ tử mời vào trận. Lao Thượng Thư ung dung thông thả địa tuyên bố. Vành! Vành! Vành! Hai cái đệ tử nhảy lên võ đài, lẫn nhau hành lễ, báo ra chỗ ở giảng vũ đường cùng họ tên, chính là bắt đầu chiến đấu với nhau kéo dài nửa canh giờ, phân ra thắng bại. Vòng thứ 2, 90 trận, đánh vào đối thủ tham đệ tử mời vào trận. Vòng thứ 2, 91 trận, đánh vào đối thủ tham đệ tử. Từng cuộc một quyết đấu, tiến hành rất chậm, nhưng ngay ngắn có thứ tự. Vòng thứ 2, 93 trận, đánh vào đối thủ tham đệ tử mời vào trận. Rốt cục đến phiên chính mình, Long Thanh Trần đạp chân xuống mặt đất, trước tiên ngảy lên võ đài. Thanh Trần sư đệ, để sư huynh lĩnh giáo ngươi một chút thực lực đi một người thanh niên đệ tử cười nhảy lên đến, rõ ràng là Tiêu Dược. Nguyên Lai sư huynh cũng đánh vào 93 số thăm. Long Thanh Trần cười nhạt, Tiêu Dược từ nhỏ chịu đến Khải Linh đạo nhân tự mình giáo dục, thực lực khá mạnh, có điều, hắn cuồng võ cảnh cựu trọng tu vi thêm vào lòng tộc sức mạnh của thân thể, có thể nói hư võ cảnh bên dưới duy ngã độc tôn. Tiêu Dược tu vi vừa đạt đến chiến võ cảnh ngũ trọng, khoảng cách hư võ cảnh còn cách một đoạn, hắn chắc chắn thủ thắng. Dựa theo quy tắc, hai người lẫn nhau thi lễ một cái. Báo ra vị trí giảng vũ đường cùng tên. Sư đệ, cẩn thận rồi. Tiêu dược trước tiên ra tay, cực tốc lướt tới. Ẩm. Khoảng cách Long Thanh Trần còn có 10 trượng thời điểm, hắn ngảy lên một cái, chiến võ cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát, nổ ra như núi lở, đánh xuyên qua không khí, ẩn chứa bàng bạc uy thế. Đến hay lắm. Long Thanh Trần khen một tiếng, có thể thấy, tiêu dược phong cách chiến đấu cũng chịu đến khải linh đạo nhân rất sâu ảnh hưởng, không có gì hoa lý hồ tiêu, chính là thẳng thắn, nhanh, tàn nhẫn Chính xác. Hắn nhớ tới vô danh công pháp ở trong một môn phòng ngự võ kỹ, tiêu dược là một thật tốt đối thủ, không ngại đem ra luyện tay nghề một chút. Vụ. Trước đem trong cơ thể vô danh công pháp vận chuyển tới cực hạn đó lấy, song trưởng dựng lên cựu sắc linh lực, vẽ ra một vòng tròn lớn, khác nào một cái vòng tròn lá chắn. hành Tiêu dược nắm đấm mạnh mẽ nện ở khiên tròn trên, bùng nổ ra hào quang áo ánh, truyền ra nặng nghề nổ vang, toàn bộ võ đài run dậy một chút, khiên tròn lú lú bất động không lồ lực phản chấn nhưng đem tiêu dược cho đánh bay ra ngoài, liên tục xoay chuyển 6 vòng, vẫn ngã xuống đến lôi đài bên bờ, mới tan mất này cố lực phản chấn. Đây là cái gì võ kỹ? Tiêu dược giật mình nhìn Long Thanh Trần diện hóa ra khiến tròn biểu hiện ngừng trọng lên. Phá kính trọng viên. Long Thanh Trần có chút ngượng ngùng mở miệng. Lại không biện pháp, bởi vì, ở vô danh công pháp ở trong, môn võ kỹ này liền gọi phá kính trọng viên, rất lào tên. Phá kính trọng viên. Lao thượng thương nghi hoặc Nhìn về phía bên cạnh các đạo sư, hỏi thăm tới đến, các ngươi nghe nói qua môn võ kỹ này sao? Không có. Chưa từng nghe nói. Các đạo sư hai mặt nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu. Được Lâm Phá Kính trọng viên, để sư đệ mở mang kiến thức một chút ta võ kỹ. Tiêu Dược hít sâu một hơi, xong trưởng dựng lên nóng ánh linh lực, chậm rãi đẩy ra, như là đẩy một chiếc trầm trọng xe đẩy tay. Vụ. Linh lực nhất thời hóa thành phi kiếm hình thái, nhuệ lợi vô bị. Đây là Ngự kiếm thức Không sai, chính là khải linh đạo nhân tuyệt kỹ. Các đạo sư kinh ngạc thốt lên, không hổ là tiền bối cường giả, đều là biết hàng người, một chút nhận ra. Đi. Tiêu dược tiện tay vạch một cái. Xèo. Phi kiếm hình thái thoát ra, khắc nào một tia chớp, xuyên thấu không khí, trong nháy mắt đến long thanh trần trước mặt. Ẩm. Mạnh mẽ đánh vào khiên tròn trên, khiên tròn ở giữa xuất hiện một vết nước, nhanh chóng khuyết tán, khắc nào mạng nhện giống như nứt ra. Cuối cùng, hoàn toàn tan vỡ có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần hơi hơi kinh ngạc, phải biết, hắn thi triển phá kính trọng viên nhưng là thiên giai phòng ngự võ kỹ, không nghĩ tới, Khải Linh đạo nhân ngự kiếm thức dĩ nhiên có thể đánh vỡ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hắn cũng dậm thất tinh trở ra, bước chân nặng nghề đem võ đài dám đến nứt toát, xuất hiện bảy cái dấu chân thật sâu. Tròn. Lui tới bước thứ bảy thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, song trưởng lần thứ hai vùng đất. Vụ. Khiên tròn trong nháy mắt đoàn tụ. Chính như môn võ kỹ này tên như thế, phá kính có thể trọng viên. Ẩm. Phi kiếm hình thái đổi sắt theo, lần thứ hai đụng vào khiên tròn trên, bùng nổ ra hào quang áo ánh, khả năng lần va chạm đầu tiên tiêu hao phần lớn uy lực. Lần này, khiên tròn không có đổ nát, trái lại phi kiếm hình thái sụp đổ ra đến. Đi. Tiêu dược liên tục triển khai ngự kiếm thức. Mà, Long Thanh Trần nhưng là liên tục diễn hóa phá kính trọng viên, vì luyện tập, hắn không có tiến công, chỉ là phòng ngự ầm. Ở ngự kiếm thức liên tục quanh kích dưới, khiến tròn phá lại tròn, tròn lại rách, nhiều lần hơn 10 lần sau khi, hắn dần dần quen thuộc, khiến tròn trở nên cứng cáp hơn, tiêu dược thường thường cần triển khai mấy lần ngự kiếm thức mới có thể đánh tan khiến tròn. Nay đã biến thành một hồi linh lực tiêu hao chiến, ngự kiếm thức thuộc về tiến công hình võ kỹ, tiêu hao linh lực so với phá kính trọng viên càng nhiều, tiêu dược triển khai mấy chục lần ngự kiếm thức sau khi, sắc mặt tái nhợt lên, linh lực tiêu hao hầu như không còn, mất đi sức chiến đấu. Long Thanh Trần thắng được, thăng cấp vòng thứ 3, tiêu dược đào thải. Lao Thượng Thư tuyên bố kết quả. Tiêu dược hệ bài vỗ vỗ Long Thanh Trần vai, cười khổ nói, sư đệ phá kính trọng viên, phòng ngự lực vẫn đúng là mạnh, hư võ cảnh bên dưới, e sợ không có mấy người có thể đánh vỡ, dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Bình thường thôi đi. Long Thanh Trần hiếm thấy khiêm tốn một hồi. Hai người cũng không hề rời đi, mà là đi tới dưới bóng cây, ngồi trên mặt đất, bàn về võ học tâm đắc. Tiêu dược từ nhỏ chịu đến khải linh đạo nhân giáo dục, đối với võ học kiến giải rất sâu, để Long Thanh Trần thu hoạch không ít. Mà, Long Thanh Trần có cựu nịch Long Đế ký ức, tuy rằng cựu nịch Long Đế tu luyện là Long Lực, có điều, cùng linh lực cũng có một chút tương đồng chỗ, thường thường có thể để cho tiêu dược sáng mắt lên, có một loại nhà tranh lập tức mở cảm giác. Liền, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Vẫn đàm luận đến chẳng vạng, Long Thanh Trần đang muốn cáo từ lúc rời đi. Tiêu dược thần thần bí bí địa từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một con cái bình, đưa cho Long Thanh Trần, này vò rượu là hầu nhi tiểu, chính là man hoang đại sơn một đám linh hầu vặt hái các loại kỳ chân dị quả chế riêng cho mà thành, đối với tu luyện có rất đại giúp ích. Long Thanh Trần ánh mắt sáng ngời, đang muốn đưa tay tiếp nhận, tiêu dược nhưng rời tay, nghiêm túc nói, ta đều không bỏ uống được, sư đệ cũng không thể lén uống, giúp ta mang cho chỉ nhược sư muội. Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm túc, sư huynh, nói gì vậy, ta là người như vậy sao? bên cạnh nam cung nguyện nhi trợn tròn mắt, chẳng lẽ không đúng sao? ta lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. tiêu dược lúng túng mà cười, lúc này mới để hắn cầm hầu nhi tiểu. nam cung nguyện nhi xem kẻ ngu si như thế nhìn tiêu dược, quân tử vĩnh viễn không biết tiểu nhân tại ác. trở lại nơi ở, hầu lục hướng về long thanh trần báo cáo đan dược phô chuyện tỉnh, đế đô đan dược phô đã toàn bộ lại mở ra, đồng thời hướng về đế đô quanh thân phát triển, chuyện làm an phi thường nóng nảy, dù sao đan dược chất lượng đặt tại nơi đó. Làm rất tốt. Long thanh trần khích lệ một tiếng, không thể chờ đợi được nữa địa trở lại trong phòng, lấy ra hầu nhi tiểu, vô bỏ giấy dán, đang muốn hét lớn một cái, cánh tay trợn cứng đờ, ánh mắt dị dạng địa rừng ở hầu nhi tiểu. Có chút ý nghĩa. Hán tự lầm bẩm lên, có kiểu nịch long đế cửu tinh tiên dược sư trình độ, chỉ là người được một kia hương tiểu, liền biết bên trong hết thảy thành phần, trong đó, có một loại thành phần không nên xuất hiện tại hầu nhi tiểu ở trong, hiển nhiên, bị người thêm liệu. Vạn Phật chiêu Tông. Ngày mai, Long Thanh Trần cùng Nam Cung nguyện Nhi lần thứ hai đi tới Đại Cản Hoàng gia Học viện Võ Trường, mấy trăm mới lên cấp đệ tử toàn bộ đến Đông Đủ, bởi vì, hôm nay là thi đấu ngày cuối cùng, vòng thứ ba chỉ còn dư lại hơn 100 người, ngày hôm nay là có thể so với song, hiển nhiên, tất cả mọi người rất quan tâm xếp hạng. Vòng thứ ba bắt đầu rút thăm. Lao Thượng Thư trong tay nâng danh sách, tuyên bố một tiếng. Lao giả áo xám cầm ống xăm. Đi tới hơn 100 cái thăng cấp đến vòng thứ 3 các đệ tử trước mặt, các đệ tử lần lượt lấy ra một viên ngọc tham, yên lặng ở trong tay liếc mắt nhìn. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, Long Thanh Trần phát hiện, người của thế giới này thường thường không thay y phục dùng, cảm giác rất kỳ quái, tỉ như, cái này lao giả áo xám, cái này áo xám đã liên tục mặc vào, đơn qua, chừng mấy ngày, không gặp đổi quá, sau đó, hắn mới hiểu được, tu luyện giả mặc quần áo từ đặc thù vật liệu chế tác mà thành, không dễ dàng tạo, vì lẽ đó. Mấy ngày không đổi phi thường bình thường, đặc biệt một ít tiền bối cứng, giả, xuyên trên căn bản đều là bảo y ý, đừng nói. Mấy ngày, mấy năm, mấy chục năm không đổi cũng rất bình thường. Ta thua. Liếc mắt nhìn Long Thanh Trần trong tay số 1 Ngọc Tham, Nam Cung Nguyễn Nhi vừa liếc nhìn trong tay mình số 1 Ngọc Tham, đã biết kết quả. Cũng không phải thực lực của nàng không bằng Long Thanh Trần, mà là, ra mặt của nàng không có Long Thanh Trần giấy như vậy, lại như ở linh vũ học viện thời điểm như thế, Long Thanh Trần sẽ ép buộc nàng chịu thua. Long Thanh Trần cười nhạt, bại tướng dưới tay. Nam Cung Nguyễn Nhi hừ một tiếng, ngươi chưa từng có đường đường chính chính địa đánh bại ta. Thua thì thua, không muốn tìm cái gì cớ. Có thể thắng là được, cho tới, làm sao thắng, Long Thanh Trần cũng không để ý. Vòng thứ ba rút thăm sau khi kết thúc, quyết đấu chính là bắt đầu rồi, trận đầu chính là Long Thanh Trần cùng Nam Cung Nguyễn Nhi. Vạn Phật triêu tông. Long Thanh Trần chợt quát một tiếng, giả vờ giả vị địa nhẹ nhàng đánh ra một trường. Nam Cung Nguyệt Nhi tự giác địa rơi võ đài ở ngoài, nhìn qua lại như bị đánh bay như thế, đang nhập truyện đủ, ạ thoái để đờ cờ chuyện Long Thanh Trần Hải lòng nhìn nàng, thông qua ánh mắt nói cho nàng biết, coi như ngươi thất thời. Nam Cung Nguyệt Nhi trợn tròn mắt, hiển nhiên thua cũng không phải rất chịu phục Vạn Phật chiêu tông, đây là cái gì võ kỹ? Liên linh lực cũng không cần sử dụng võ kỹ. Các đệ tử nhìn sững sờ sững sờ, cảm giác không hiểu ra sao. Vũ Văn Thụy Kỳ triệu giật đẳng nhân nhưng là ánh mắt dị dạng nhìn thấu đầu mối, bởi vì bọn họ biết Long Thanh Trần là cái gì Đức Hạnh Hoa Ngọc Nghiên cười gần trực tiếp vạch Trần, hắn đang đánh giả cổ thi Long Thanh Trần không vui Huyển Nhi bị ta công lực thâm hậu một trường đánh bay Huyển Nhi, người nói là không phải ư Nam Cung Huyển Nhi bất đắc dĩ đáp một tiếng các đạo sư nhìn nhau cười khổ lấy tu vi của bọn họ, làm sao có khả năng không nhìn ra đánh giả của thi chỉ là, còn có thể lại giả một chút sao Long Thanh Trần thắng được thăng cấp đệ tứ đội phiên Nam Cung Nguyễn Nhi đào thải. Lao Thượng Thư bất đắc dĩ tuyên bố kết quả, dựa theo quy định, lần này thi đấu, không cho phép chịu thua, thế nhưng, đệ tử cố ý thua. Vậy cũng không có cách nào. Vòng thứ ba, hai trận, bắt đầu quyết đấu. Vòng thứ ba, ba trận, bắt đầu quyết đấu. Những người còn lại càng ngày càng ít, mà, quyết đấu nhưng càng ngày càng kịch liệt, bởi vì, có thể một vòng một vòng địa thăng cấp tới, không thể nghi ngờ là thiên tài ở trong thiên tài, thực lực đều rất mạnh mẽ. Từng cuộc một so với hạ xuống, quyết ra 64 cường. Đệ tứ đổi phiên, Long Thanh Trần vẫn thuận lợi đánh bại đối thủ, thăng cấp tam thập nhị cường. Vòng thứ 5, hắn lần thứ 2 thăng cấp, đến thập lục cường. Thứ 6 đổi phiên, hắn gặp phải thác Bạt lập, thác Bạt lập báo thủ nguyện vọng không co thực hiện, trái lại bị hắn đấm đá một trận, thăng cấp bát cường. Thứ 7 đổi phiên, tứ cường. Thứ 8 đổi phiên, cũng chính là bán kết, hắn gặp đồng nhất cái giảng vũ đường Khương Tâm Nhi. Khương Tâm Nhi Tu Vi tuy rằng chỉ có chiến võ cảnh thất trọng, thực lực nhưng tiếp cận hư võ cảnh, hắn cùng võ cảnh cửu trọng Tu Vi và lòng tộc sức mạnh của thân thể đồng thời vận dụng, mới đánh bại Khương Tâm Nhi, đạt được thắng lợi. Chung kết Ở chúng ta phạt thế học viện thời điểm, hướng Bắc Ninh Sư Huynh chính là thủ tịch đệ tử, Tu Vi đạt đến chiến võ cảnh cửu trọng đỉnh cao, đứng hàng nhân bảng thứ 46 vị, có thể nói tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài, hắn có thể thăng cấp Chung kết, ta không một chút nào cảm thấy kỳ quái, chỉ là này Long Thanh Trần chỉ có cường võ cảnh cửu trọng tu vi, hắn tại sao có thể thăng cấp Chung Kết? Vừa nãy Long Thanh Trần rất đúng quyết, ta cố ý lưu ý một hồi, hắn thường thường có thể vượt qua 7, 8 trùng tu vì là đánh bại đối thủ, thực lực tựa hồ rất mạnh. Nếu như đối đầu một loại tu luyện giả, vượt qua mấy tầng tu vi, thì cũng chẳng có gì, nhưng là mọi người đều là thiên tài, vượt qua nhất trọng tu vi đều rất khó, hắn tại sao có thể vượt qua 7, 8 trùng tu vì là cuối cùng Chung Kết, không cần rút thăm Một phong thần tuấn giật thanh niên đệ tử cùng Long Thanh Trần leo lên võ đài, các đệ tử nhìn về phía người thanh niên này đệ tử thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính, nhìn về phía Long Thanh Trần thời điểm, nhưng tràn ngập nghi hoặc. Điều này làm cho Long Thanh Trần có chút khó chịu, ta bằng thực lực đến chung kết, có gì không thể. Nghe hắn nói như vậy, các đệ tử chỉ có thể ha ha. Trận này thi đấu, tổng thể tới nói, vẫn tính khá là công bằng, hắn ngoại trừ vòng thứ ba ở ngoài, mặt khác ngũ đổi phiên sắc thực dựa vào thực lực thắng lợi. Lão Thượng Thư nói chuyện khá là công đạo, vừa không có thiên vị Long Thanh Trần, cũng không có chỉ trích Long Thanh Trần. Các đệ tử cũng không tiện nói cái gì nữa. Lao Thượng Thư tuyên bố, bắt đầu đi. Thứ 10 số giảng vũ đường, hướng Bắc Ninh. Số thứ 3 giảng vũ đường, Long Thanh Trần. Thanh niên đệ tử cùng Long Thanh Trần lẫn nhau thi lễ một cái, báo ra giảng vũ đường cùng họ tên. Ẩm. Hướng Bắc Ninh động trước, chiến vô cảnh cửu trọng tột cùng tu vi bạo phát, cả người tỏa ra đen kịt như mực linh lực, lắc người một cái Chính là biến mất không còn tâm hơi Thiên giai thân pháp, ám ảnh bộ Tu luyện ám ảnh bộ 5 tầng trong vòng Chỉ có thể ở bóng tối ẩn thân Hướng Bắc ninh sư huynh ở ban ngày là có thể ẩn thân Chỉ ít tu luyện đến 5 tầng trở lên Ám ảnh bộ am hiểu nhất ám sát chi đạo Không ra tay thì thôi Vừa ra tay chính là lôi đỉnh nhất kích Các đệ tử kinh hô lên Các đạo sư trong mắt hiện lên dị thải Đều là khẽ vướt cằm Hiển nhiên, đối với này ám ảnh bộ phi thường tôn sủng Long Thanh Trần cảm giác cả người lông tơ nổi lên, phảng phất bốn phương tám hướng đều cảm thấy sát ý, hướng Bắc Ninh có thể từ bất luận cái nào phương hướng khởi sướng tập kích. Đối với ám thuộc tính võ mạch chuyên tu ám ảnh bộ, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, có người nói, tu luyện tới cực hạn, có thể trốn vào hư không, ám sát trong vô hình, này hướng Bắc Ninh tuy rằng xa xa không có tu luyện tới cực hạn, có điều, nhưng cũng phi thường khó chơi. Lấy hắn quần võ cảnh cửu trọng tu vi thêm vào long tộc sức mạnh của thân thể, không sợ thực lực mạnh đối thủ. Duy nhất kiêng kỵ chính là như vậy không nhìn thấy, sợ không được đối thủ. Vụ. Đột nhiên, Long Thanh Trần Màng Nhĩ khẽ nhúc đích, cảm ứng được bên trái phương hướng xuất hiện dị động, không chút nghĩ ngợi, theo bản năng mà đấm tới một quyền. Ẩm. Nhưng mà, cũ đấm này nhưng là rơi vào khoảng không, đập vào trong không khí. Vânh. Bên phải vai xuất hiện cảm giác đau, hắn bị một nguồn sức mạnh mênh ngông chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Trước 189, ta có chút thất vọng, ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Hướng Bác Ninh sư huynh không hổ là nhân bảng thứ 46 vị yêu nghiệt thiên tài, này vừa ra tay liền áp chế Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cũng là ỷ vào khải linh đạo nhân cùng hắc ưng giáo này hai tòa chỗ dựa, mới dám ở đế đô cùng Hoàng gia học viện diêu vọ dương oai, thực lực của bản thân hắn cũng không như thế nào. Một ít đã sớm không ưa Long Thanh Trần các đệ tử dồn dập gieo họ khen hay lên. Vụ Không khí xuất hiện dị động, hướng Bác Ninh tử ẩn thân ở trong tái hiện ra, cười lạnh nhìn Long Thanh Trần, ta có chút thất vọng. Ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Long thanh trần ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn vai phải rác, bị đánh nứt vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ta đã rất lâu không có bị thường, ám ảnh thân pháp, có chút ý nghĩa. Tuy rằng tu vi của hắn không ra sao, có điều, thân thể này nhưng thật sự cường. Tiền bối cường giả nhục thân mới có thể đạt đến trình độ như thế này, hắn là làm sao tôi luyện thể phách. Thấy vậy một màn, các đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thú vị còn đang mặt sau. Hướng Bắc Ninh trong con người né qua một tia hàn mang, thân hình loáng một cái, cả người tỏa ra đen kịt như mực linh lực ánh sáng, lần nữa biến mất không gặp. Long Thanh Trần lần thứ hai cảm giác cả người lông tơ nổi lên, bốn phương tám hướng có sát ý chuyển đến, không cách nào nhận biết hướng Bắc Ninh phương vị. Phá hư trí nhãn, mở. Hắn hồi tưởng cựu nịch Long Đế ký ức, tìm tới mấy chục loại có thể loại bỏ ẩn tàng thân pháp bí thuật. Lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ có thể sử dụng tới trong đó vài loại. Ma. Đơn giản nhất một loại chính là phá hư chi nhãn, có thể khám phá hư vọng, chiếu thấy chân ngã. Vụ. Hắn dơ tay, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay dựng lên cựu sắc linh lực, từ mi tâm phật quá, mi tâm nhất thời sáng lên, lộ ra một đạo dị quang. Quả nhiên, ở phá hư chi nhãn chiếu coi dưới, ám ảnh thân pháp ẩn tàng đặc tính nhất thời mất đi hiệu lực, hướng Bắc ninh không chỗ che thân, ngay ở hắn phía bên phải vị trí, đang chuẩn bị đánh lên hắn. Ẩm. Hắn trước tiên ra tay. Cùng võ cảnh cửu trọng tu vi bạo phát, thêm vào lòng tộc nhục thân lực lượng, đông nhiên một quyền ném tới. Hướng Bắc Ninh mẩn ra, hiển nhiên, không nghĩ tới Long Thanh Trần có thể nhìn thấy vị trí của hắn, hoảng loạn bên dưới, hai cánh tay của hắn giao nhau ở trước mặt, tiến hành đón đỡ. Về hành nương theo lấy nặng nghề nổ vang, hướng Bắc Ninh bị chấn động đến mức trượt ra mười mấy trượng, chiến hoa cùng võ đài kịch liệt ma sát, chuyển ra trói thai kéo kẹt thanh, mãi đến tận lôi đài bên bờ mới dừng lại. Phụ thướng Bắc Ninh trong miệng ho ra máu hiển nhiên bị chấn thương nội phủ T E R U I E N V N Thái cổ bí thuật phá hư chi nhãn phá hư chi nhãn đã sớm thất truyền hắn làm sao sẽ nắm giữ các đệ tử chấn động không nớt Nam Cung Nguyệt Nhi trong con ngươi xinh đẹp dị thải lấp lóe chăm chú dừng ở Long Thanh Trần Mỹ Tâm không biết đang suy nghĩ gì Lão giả áo xám cảm thán một tiếng hậu sinh khả quý xem ra chúng ta đều già rồi Lão thượng thư cười nhạt Này chung kết trở nên càng ngày càng thú vị, không tới cuối cùng, ngay cả chúng ta đều rất khó nhìn ra ai thắng ai thua. Ta cảm thấy, vẫn là hướng Bắc Ninh phần thắng khá lớn một ít, dù sao, tu vi của hắn cao hơn nhiều lắm, coi như không thể hẳn thân, hắn cũng có thể chính diện đánh bại Long Thanh Trần. Không sai, ở tuyệt đối tu vi trước mặt, tất cả bí thuật kỳ thực đều tác dụng không lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể sẽ xuất hiện hòa nhau, Long Thanh Trần tu vi tuy rằng chỉ có cường võ cảnh cựu trọng, có điều. Sức mạnh của thân thể rất mạnh, tựa hồ có thể cùng hướng Bắc Ninh chính diện chống lại. Cái khác đạo sư cũng là dồn dập nói ra suy đoán của mình. Ta có chút thất vọng, ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đem hướng Bắc Ninh nguyên văn xin trả. Hướng Bắc Ninh sắc mặt khó coi, dơ tay lau vết máu ở khoe miệng, ngươi triệt để làm tức giận ta. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi biết cái gì mới phải chênh lệnh. Ẩm! Hán chiến vo cảnh cửu trọng tột cùng tu vi triệt để bạo phát từ bên cạnh lôi đài một bên binh khí giá gỡ xuống một thanh chiến kiếm song trưởng chậm rãi nắm chặt đen kịt như mực linh lực lan tràn đến chiến kiếm trên căn cứ lần này thi đấu quy tắc không cho phép tự mang binh khí có điều tuyển dụng trên võ đài binh khí đúng là có thể cũng không toán trái với quy tắc giống hắn song trưởng vung lên chiến kiếm đột nhiên chém đánh linh lực màu đen xoay tròn hóa thành một chỉ giữ tợn ma ô giết gào mà ra thiên giai võ kỹ ma ô phá không chạm thiên giai tuyệt học phi thường ảo một loại đều rất khó lĩnh ngộ. hướng Bắc Linh sư huynh nhưng nắm giữ một loại thiên giai thân pháp cùng một loại thiên giai võ kỹ, có thể thấy được, hắn năng lực lĩnh ngộ cực cường. Các đệ tử giật mình, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính. Vu, Long Thanh Trần Song trưởng vẽ ra một vòng tròn lớn, cựu sắc linh lực phun trào, trước mắt triển khai mà ra phá kính trọng viên, hóa thành một diện khiên tròn. Ẩm, dữ tận khủng bố ma ô hung ác đánh vào khiên tròn trên, bùng nổ ra hào quang ló ánh, rung động ra nặng nề nổ vang. xoạt Chống đỡ chốc lát khiến tròn sụp đổ rồi. Từ vi lực tới nói, hướng Bắc Ninh ma ô phá không chạm kỳ thực không sánh được tiêu dược ngự kiếm thức. Có điều, hướng Bắc Ninh tu vi so với tiêu dược cao hơn vài chủng. vì lẽ đó, phá kính trọng viên mới có thể không ngăn được. Nhưng mà, Long Thanh Trần cũng không sợ thong thả, bởi vì, phá kính trọng viên có thể đoàn tụ. Vụ. Hán thoáng lùi lại một bước, song trưởng lần thứ hai vùng đấy, khiến tròn trong nháy mắt đoàn tụ. Đây chính là phá kính trọng viên hàng nghĩa. Ấm. Mao đã bị suy yếu một lần uy lực, lần này không thể đánh nát khiến tròn, vương vàng ngăn trở. Hắn loại này phòng ngự võ kỹ, tên là phá kính trọng viên, có thể liên tục đoàn tụ, hướng Bắc Ninh sư huynh tốc chiến tốc thắng, không muốn với hắn hao tổn nữa. Không sai, phía trước mấy vòng thời điểm, tiêu dược chính là bị hắn loại này phòng ngự hình võ kỹ hết sạch linh lực, dẫn đến chiến bại, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, tận mắt nhìn thấy. Mấy cái đệ tử hô to, nhắc nhở hướng Bắc Ninh. Câm miệng! Long Thanh Trần ngang bọn họ một chút, rất muốn nhằm phía võ đài, đem mấy cái này lắm miệng đệ tử đánh một trận tơi bời, hắn cũng không phải các ngươi cha, cần phải như vậy phải không? Lão giả áo Sám cũng là ánh mắt nghiêm nghị nhìn mấy cái này đệ tử, không được nhiễu cái đấu. Mấy cái đệ tử không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng câm miệng. Vèo. Được mấy cái này đệ tử nhắc nhở, Hướng Bắc Ninh nhất thời thay đổi chiến thuật, thân hình loáng một cái, ám ảnh thân pháp triển khai đến mức tận cùng, không có tiến hành ẩn thân, mà là vòng quanh Long Thanh Trần xoay tròn. Bởi tốc độ quá nhanh, mang ra từng đạo từng đạo tàn ảnh. Ẩm. Nam ở cực tốc vận động ở trong, hắn lần thứ hai triển khai ma ô phá không chạm, khiến tròn chỉ có thể phòng ngự một phương hướng. Hiện nhiên, hắn muốn cho Long Thanh Trần không biết phòng ngự phương hướng nào. Thấy vậy một màn, lão giả áo xám nhưng là khẽ lắc đầu. Như vậy cũng vô dụng, truyền thuyết, phá hư chi nhãn có thể khóa chặt khí tức. Tựa hồ ý thức được sẽ làm quá yếu nhiêu quyết đấu, hắn vội vã không nói. Cùng hắn dự liệu như thế. Long Thanh Trần phá hư chi nhãn trong nháy mắt khóa chặt hướng Bắc Ninh khí tức. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bất luận hướng Bắc Ninh từ đâu cái phương hướng công kích, đều bị khiên tròn đỡ. Liền, mạnh mẽ địa đã biến thành tiêu hao chiến. Ngươi chỉ có thể phòng thủ sao. Thi triển hơn 10 lần ma ô phá không chạm đều bị khiên tròn đỡ. Tiêu hao hơn nửa linh lực, hướng Bắc Ninh có chút cam tức. chương 190, thứ 1. Như người mong muốn. Long Thanh Trần phất tay tản mất khiến tròn. Hồi tưởng vô danh công pháp ở trong vài loại võ kỹ. Ngoại trừ thiếu hụt trang cuối cùng, vô danh công pháp xem như là một bộ phi thường hoàn chỉnh công pháp, tổng cộng có ngũ bộ phân tạo thành, theo thứ tự là tu luyện linh lực phương pháp, tiến công hình võ kỹ, phòng ngự hình võ kỹ, thân pháp cùng bí thuật. Ngoại trừ tu luyện linh lực phương pháp, vô danh công pháp mặt khác bốn bộ phân, hắn đều không học được, có điều, không học được không có nghĩa là hắn không thể triển khai. Bởi vì, hắn nắm giữ Cửu nghịch long đế không gì sánh được ký ức. Cựu nịch Long Đế tu luyện mặc dù là Long Lực, thế nhưng, Long Lực cùng linh lực có suy nghĩ rất nhiều thông chỗ. Vì lẽ đó, mặc kệ nhân tộc Võ Kỹ, vẫn là Long tộc Võ Kỹ, hắn hầu như xem mấy lần là có thể triển khai ra. Tỷ như, trước hắn và Tiêu dựa quyết đấu thời điểm, thi triển phòng ngự hình Võ Kỹ phá kính trọng viên, căn bản không học được, như thế có thể triển khai, chính là đạo lý này. Vụ. Hai cánh tay hắn ôm tròn ở khuỷu tay trung gian, hiện ra cửu sắc linh lực, kịch liệt đấu chuyển hóa thành một khẩu sắt thái sặc sỡ quan tài cổ. Ầm ầm. Hắn ôm quan tài cổ, như là uống rượu say như thế, thân hình lung lay, xông tới mà ra, không khí rung động, khắc nào quát lên cụ phòng, ẩn chứa bảng bạc uy thế. Đây là cái gì võ kỹ? Độc hệ. N cũng, chợn nụ ạ toại không biết, chưa từng gặp. Các đạo sư chăm chú nhìn chăm chú, tràn đầy nghi hoặc. Lão giả áo xám trong con ngươi nhưng dị thải lấp lóe, nhận ra được, ta ở một quyển tàn quyển ở trong từng thấy. Này tựa hồ là thất truyền đã lâu báo quan thức. Thất truyền phá hư chi nhãn, thất truyền báo quan thức, hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại thất truyền tuyệt kỹ. Nếu đã thất truyền, hắn từ đâu nhi học được. Các đệ tử tạc lưới, ánh mắt hơi lộ ra đố kỵ. Thảo, hàng so với hàng, đến vước. Người này so với người khác, đến chết. Có khải linh đạo nhân cùng hắc ưng giáo làm chỗ rửa cũng là thôi, mẹ kiếp còn nắm giữ nhiều như vậy thất truyền tuyệt kỹ, để cho bọn họ sống thế nào. Thất truyền tuyệt kỹ sao? Hướng Bắc Ninh sắc mặt khó coi, hắn nắm giữ một loại thiên giai thân pháp cùng một loại thiên giai võ kỹ, ở tuổi trẻ đại ở trong, đã chiếm hết ưu thế, nhưng mà, cái này Long Thanh Trần nắm giữ gì đó nhưng một điểm không thể so hắn ít, hơn nữa, đều là thất truyền tuyệt kỹ. Ta không học được phòng ngự hình võ kỹ, chỉ có thể lấy công đối công, như vậy cũng tốt, liền để chúng ta một đòn phân thắng thua đi. Tuy theo, hắn hừ lạnh một tiếng, như là an ủi mình. Vẹo! Hắn không lùi mà tiến tới đem ám ảnh thân pháp triển khai đến mức tận cùng, cũng là trực tiếp hướng về Long Thanh Trần lao đi. ầm ầm, dựa vào này cỗ xung lượng, hắn song trưởng đống nhiên vung lên trên kiếm, đống nhiên đánh xuống, ma ô phá không chạm. ầm, Long Thanh Trần báo quan thức cùng hắn ma ô phá không chạm mạnh mẽ đụng vào nhau, khác nào một thái dương đổ nát, bùng nổ ra hào quang chói mắt. Các đệ tử theo bản năng mà giơ tay, hơi che chắn ở con mắt phía trước. Các đạo sư tu vi càng sâu, nhãn lực kinh người, không sợ cường quang có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên võ đài tình hình trận chiến. Xoạt xoạt. Chỉ thấy, toàn bộ võ đài bỗng nhiên chấn động, từ giữa nước toa ra. Long Thanh Trần thân thể vẫn không núp đích, khác nào tiên sơn, mà, hướng Bắc ninh toàn bộ thân thể nhưng bay ngược ra ngoài, nặng nề te rớt ở võ đài ở ngoài, ho ra máu không ngừng. Tháng bại đã phân. Long Thanh Trần thắng được, thu được mới lên cấp đệ tử lần này thi đấu số 1. Lao Thượng Thư cười nhạt, tuyên bố kết quả. Làm số thứ 3 giảng vũ đường chủ giảng đạo sư. Mà, Long Thanh Trần là số thứ ba giảng vũ đường đệ tử, Long Thanh Trần đoạt được số một, hắn tự nhiên mặt mũi sáng sủa. Danh sư xuất cao đồ, Lao Thượng Thư mang ra đệ tử, kỹ cao một bậc, áp chế hết thể mới lên cấp đệ tử, chúng ta thực chiến thẹn thùng. Có thời gian, chúng ta muốn hướng về Lao Thượng Thư cố gắng thỉnh giáo một chút, làm sao giáo dục đệ tử. Các đạo sư hơi xúc động, dồn dập hướng về Lao Thượng Thư hành lễ, biểu thị kinh ý. Chủ yếu là chính hắn căn cơ vững chắc Lao Thượng Thư không khỏi mặt ra đỏ ửng. Long Thanh Trần đi tới Đại Cản Hoàng gia học viện thời gian vẫn chưa tới một tháng, đoạt được thi đấu số một, muốn nói hắn người đạo sư này đưa đến bao nhiêu tác dụng, thực sự có chút gỡ ép. Lao Thượng Thư khiêm tốn. Lao giả hào xám cười lớn một tiếng, tiếp đó, có phải là nên ban phát thi đấu phần thưởng? Lao Thượng Thư vỗ nhẹ chán, tuyên bố, thiếu chút nữa đã quên rồi, xin mời các vị đệ tử theo ta tiến cung, linh thưởng. Mới lên cấp đệ tử thi đấu, cũng có thưởng sao? Nghe nói. Đại càn Hoàng gia học viện kỳ trước mới lên cấp đệ tử thi đấu đều không có thưởng, năm nay làm sao không giống. Sớm biết có thưởng, ở thi đấu trước, ta nên chuẩn bị càng đầy đủ một ít, hay là, có thể bắt được tốt hơn thứ tự. Đối với lần này thi đấu, ta cũng là không quá coi trọng, cho rằng chỉ là tầm thường một lần thi đấu. Mới lên cấp các đệ tử mờ mịt, tùy theo, có chút ảo não lên. Dựa theo năm rồi thông lệ, mới lên cấp đệ tử thi đấu xác thực không có thưởng, có điều, ngày hôm nay vừa vặn là đế quốc Thái Thượng trưởng lão 12,000 tuổi sinh nhật, vì lẽ đó, bệ hạ cố ý ân điển cho các người bàn phát thượng. lao Thượng Thư cười giải thích, mang theo các đệ tử rời đi đại cản hoàng gia học viện, hướng về hoàng cung bước đi. lão giả áo sám nghiêm túc nói, chờ một lúc, tiến cung thời điểm, các người dựa theo thứ tự, xếp thành hàng, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, lại càng không muốn ồn ảo, hiểu chưa? Rõ ràng, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ trong cung quý cũ một ít đến từ bình dân gia tộc các đệ tử có chút hưng phấn. Hoàng Cung, chính là đại càn đế quốc quyền lợi trung tâm, cũng là đại càn đế quốc cường giả tụ tập địa, có thể đi vào Hoàng Cung, cũng là mang ý nghĩa thực sự tiếp xúc đến thượng tầng xã hội, đối với gia thế bình thường các đệ tử mà nói, đây không phải là thường đại tiến bộ, xác thực đáng giá kích động một hồi. Vì mãn, mục tinh tuyết chờ chút những này đến từ quý tộc nhà đệ tử nhưng là một mặt hờ hững, hiển nhiên, bọn họ xem như là ra vào Hoàng Cung khách quen Khả năng bởi vì long tộc cường giả nhiều lắm, lại cùng khải linh đạo nhân như vậy tiền bối cường giả ngốc lâu, long thanh trần đúng là không có cảm giác gì, hoàng cung, chỉ thường thôi, bành trướng. Đi tới hoàng cung cửa lớn, chỉ thấy, trên người mặc áo giáp thủ vệ nghiêm ngặt, một tên lễ quan đã sớm chờ đợi ở đây. Lao giả áo xám liền vội vàng nói một tiếng, xếp thành hàng đi. Làm lần này thi đấu số 1, long thanh trần tự nhiên hàng trước nhất, có một loại tân khoa trạng nguyên cảm giác, ử, võ trạng nguyên. Lễ quan nụ cười ôn hòa, phi thường khách khí, chư vị thiên tài tuấn ngạ, xin mời đi theo ta. Các đệ tử theo hắn tiến cung. Các đạo sư nhưng là đi về trước. Ở lễ quan giới sự hướng dẫn, đi tới một tòa cổ xưa trong đại điện. Chư vị ở chuyện thừa điện chờ đợi một hồi, vậy hạ xử lý xong quốc sự, sẽ lại đây. Lễ quan để mấy cái thái giám đưa đến bộ đoàn, cung các đệ tử tính tòa tác dụng, lại để cho các cung nữ bưng tới nước trà, ở mỗi người trước mặt thả một chiếc. Một ít đến từ bình dân gia tộc đệ tử thụ Sùng Nhược Kinh, luôn mồm nói tạ ơn. Long Thanh Trần hơi có điểm thất vọng, thế giới này hoàng cung, cung địa cầu cổ đại hoàng cung, ngoại trừ cung điện càng to lớn hơn, càng thêm xa hoa ở ngoài, tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Trước 191, có thể hay không giảm giá. Đợi ước chừng nửa canh giờ, kim giáp thị vệ, lao thái giám cùng các cung nữ vây quanh một người mặc ngũ trào long bào người đàn ông trung niên đi vào đại điện. Rõ ràng là Long Thanh Trần ở trong khách sạn đã từng thấy Lữ Khiêm Minh, cũng chính là đại càn đế quốc đương nhiệm hoàng đế. Lúc đó, ở trong khách sạn, Lữ Khiêm Minh lấy vạn bối chi lễ bái phỏng khải linh đạo nhân, tư thái thả đến tương đối thấp, không có một chút nào hoàng đế vì thế. Hiện nay, Lữ Khiêm Minh lại có một luồng uy nghiêm cảm giác, ánh mắt chiếu tới, các đệ tử rồn dập túi đầu, không dám cùng chi đối diện. Bậy hạ giá lâm. Lao Thái dám la to một tiếng, không có cố ý nắm bắt cổ họng, âm thanh nhưng nhọn phi thường tế. Phảng phất có thể xuyên thấu đại điện. Nô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các đệ tử dồn dập quỳ một chân trên đất. Người bình thường mới có thể hai đầu gối quỳ xuống đất. Bọn họ làm tu luyện giả, quỳ một chân trên đất đã là cao nhất lễ tiết. Làm càn. Mấy trăm đệ tử đều quỳ, chỉ có Long Thanh Trần cùng Nam Cung Nguyện Nhi đứng, phi thường dễ thấy, khác nào hạc đứng trong bầy gà, Lao Thái giám ánh mắt nghiêm nghị nhìn lại, khiển trách, "Bọn ngươi, vì sao không quỳ?" Lệ trời, quỳ xuống đất. Lệ cha mẹ, những người còn lại không quỷ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, mặc kệ đối mà ai, hắn đều là câu trả lời này. Nam Cung Nguyễn Nhi đôi mắt đẹp bình tĩnh, hiển nhiên, cũng là ý này. Quên đi, tu luyện giả, không câu nệ tiểu tiết, cần gì đa lễ. Lữ Khiêm Minh nhàn nhạt xua tay, leo lên chủ vị, nhìn về phía những đệ tử còn lại chúng, chư vị cũng đứng lên đi. Các đệ tử lúc này mới đứng dậy, không khỏi có chút hâm mộ liếc mắt nhìn Long Thanh Trần cùng Nam Cung Nguyễn Nhi bọn họ sau lưng cũng không có chỗ dựa, chọc giận đại càn hoàng đế, 10 cái đầu cũng không đủ chém. Chư vị đều là đại càn hoàng gia học viện mới lên cấp đệ tử, có thể nói vạn người chọn một trẻ tuổi đại thiên tài, mấy năm sau khi từ đại càn hoàng gia học viện xuất sư, bất luận về đến cố hương, vẫn là ở lại đại càn đế quốc hiệu lực, đều có thể một mình chống đỡ một phương. Đương nhiên, đứng cá nhân ta lập trường, tự nhiên hy vọng các ngươi ở lại đại càn đế quốc hiệu lực. Nếu là nguyện ý lưu lại, đế quốc tất nhiên sẽ trọng dụng các ngươi. Lữ Kiêm Minh đối với các đệ tử cố gắng vài câu, chính là nhìn về phía Lão Thái giám, tuyên chỉ đi. Lão Thái giám cầm trong tay nâng thánh chỉ triển khai, cao rộng tuyên đọc lên, "Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hoàng gia học viện vì là đế quốc chọn lựa tài cán chi thánh địa, kim có 512 tên mới lên cấp đệ tử, đều vì khả tạo chi tài, đế quốc phải làm cường điệu vun bón, rất ban phát thi đấu chi tưởng thưởng, lấy tư cố gắng. Đệ nhất danh, Long Thanh Trần, Phong Vinh dự tử tước, thực gấp 3000 hộ, ban thưởng linh thạch" 10000. Đệ nhị danh, hướng Bắc Ninh, Phong Vinh dự nam Tước, thứ cấp 1000 hộ, ban thưởng linh thạch 5000. Đệ tam danh, đệ bát danh, ban thưởng linh thạch 2000. Người thứ 9, người thứ 64, ban thưởng linh thạch 1000. Những người còn lại, ban thưởng linh thạch 100. Khâm thử. xếp hạng thấp các đệ tử có chút kinh hỉ, không nghĩ tới toàn bộ mọi người có thưởng. tạ ơn bệ hạ. Lôi Hoàng Văn tuế Bọn họ dồn dập tạ ân, cảm kích không ngớt. Một trăm linh thạch, đối với đến từ đại gia tộc đệ tử mà nói, khả năng không coi vào đâu. Nhưng mà, đối với bình dân gia tộc đệ tử tới nói, cũng không phải một số lượng nhỏ, xem như là bất ngờ chi tài. Xếp hạng càng khá cao, thưởng càng phong phú, chỉ là, có một chút long thanh trần không biết rõ, hướng về mục tinh tuyết hỏi, thức ấp 3.000 hộ là có ý gì? Mục tinh tuyết thấp giọng giải thích, đế quốc tước vị, bình thường đều sẽ có đất phong, đất phong bên trong đám người giao nộp thuế má, chính là tước vị bổng lộc, có điều. Cái này vinh dự từ tước, xem như là trước xuông, không có thực tế đất phong, chỉ có thể lấy linh bổng lộc, dựa theo 3.000 hộ đền toán. Long Thanh Trần có hơi thất vọng, nói cách khác, ngoại trừ hêm thai một điểm, nhiều lánh chút bạc ở ngoài, không có gì chim dùng. Mục tinh tuyết tức giận lường hắn một cái, gần như là ý này. Xem ra, vẫn là linh thạch thực sự một điểm, Long Thanh Trần nhất thời đứng dậy, hỏi, có thể không đem cái này từ tước giảm giá, đổi thành linh thạch. Giảm giá. Các đệ tử suýt chút nữa phun máu, hắn có thể hay không yếu điểm mặt. Thị vệ cùng các cung nữ cũng là ước đến sắc mặt đỏ lên, muốn cười lại không dám cười, còn muốn duy trì một bộ dáng dấp nghiêm túc, khó chịu. Lớn mật. Lao thái dám sắc mặt lúng túng, quát mang lên, đế quốc tức vị là một loại vinh dự, há lại là linh thạch có thể so với, người đây là đối với đế quốc bất kính. Hắn bỗng nhiên hướng về lữ khiêm minh túi người hành lễ, khẩn cầu bệ hạ lột bỏ hắn tức vị, đồng thời đưa hắn nhốt vào đại lao, gian đe. Long Thanh Trần tò mò nhìn cái này Lão thái giám, ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, để ta đoán một đoán, ngươi là ai người? Tam công chúa cùng tứ hoàng tử. Lão thái giám hơi thay đổi sắc mặt, tùy theo, khôi phục chấn định, hư lạnh nói, ta chỉ chung với bệ hạ. Thật sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không tỏ rõ ý kiến. Lão thái giám lạnh nhạt nói, ta chỉ là tùy việc mà xét, cũng không có nhằm vào ai, ngươi làm sai, ta đương nhiên muốn vạch ra đến. Không nghiêm trọng như thế. Lữ Khiêm Minh hơi xua tay. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Long Thanh Trần, lạnh nhặt nói, đối với đế quốc đám người mà nói, tước vị chính là thân phận và địa vị, cũng là một loại vinh dự, bất luận ngươi có cần hay không, cũng không thể đem tức vị tiến hành buôn bán cùng đổi thành. Được rồi, Long Thanh Trần cũng không có cách nào. Lữ Khiêm Minh không tiếp tục để ý hắn, ngược lại nhìn về phía những đệ tử khác chúng, nụ cười hiền lành. trẫm đã dặn dò ngự thiện phòng, chuẩn bị chúc mừng tiệc rượu, chư vị có thể dùng thiện sau khi lại trở về. Hiển nhiên Ở trong mắt hắn, Long Thanh Trần thuộc về loại kia không thể là đế quốc hiệu lực người, vì lẽ đó, hắn cũng không có ở Long Thanh Trần trên người tốn nhiều tâm tư, ngược lại là các đệ tử khác, tương lai có thể vì là đế quốc hiệu lực. Các đệ tử lại là thiên ân vạn tạ, theo láo thái giám rời đi. Người chờ một chút. Lữ Khiêm Minh gọi lại Long Thanh Trần. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Nhìn thấy Nam Cung Nguyễn Nhi cũng lưu lại, hắn phất tay nói, người đi trước đi. Long Thanh Trần hướng Nam Cung Nguyễn Nhi nháy một cái con mắt, Nam Cung Nguyễn Nhi không thể làm gì khác hơn là cùng các đệ tử cùng nhau rời đi. Thái Thượng Trưởng Lao muốn gặp người. Đợi được các đệ tử sau khi rời đi, Lữ Khiêm Minh mới nói đi ra, hướng về một tên thị vệ phân phó nói, dẫn hắn đi. Long Thanh Trần theo tên này thị vệ, đi vào Hoàng Cung nơi sâu xa nhất. Hoàng Cung những nơi khác, đều là vàng son lộng lẫy, nơi sâu xa nhất nhưng là cây xanh rừng rậm, khác nào một mảnh hương dã nơi. Xa Sa mà nhìn thấy một ông già khoanh chân ngồi ở dưới cây cổ thụ, không lúc đích, khác nào một vị pho tượng, quần áo, cuối sợi tóc trên dính đầy lá rụng, nhưng không cảm giác chút nào. Vị kia, chính là Thái Thượng Trưởng Lão, chính người quá khứ đi. Thị vệ hạ thấp giọng nói một tiếng, tựa hồ lo lắng thức tỉnh Thái Thượng Trưởng Lão. Dứt lời, hắn chính là nhẹ nhàng chạm đích rời đi. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là một người bước chậm đi tới, nhìn thấy ông Lão không có gì phản ứng, hắn cũng không gấp, kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi Đây chính là địa bảng đệ tứ tiền bối cứng, giả, không phải Lữ Khiêm Minh cái kia nếu nói hoàng đế có thể so với. chương 192, đến rồi. Đợi ước chừng nửa canh giờ, Lữ Lễ Tiên quần áo, cối sợi tóc trên lá dụng đống nhiên không gió nhi động tung bay ra, hắn chậm rãi mở con mắt ra, bên trong có sấm vang chớp giật dị tượng, liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nghe nói, ngươi dự định chống đỡ tiểu cửu leo lên hoàng vị. Chính là. Long Thanh Trần hơi thi lễ, thành thật trả lời. Lữ Lễ Tiên cười nhạt. Đây là ngươi ý tứ của, vẫn là lòng tộc ý tứ của. Chính ta. Long Thanh Trần trả lời. Lữ lễ tiên hiện lên một tia tự dê cũng đúng, cường đại long tộc, như thế nào sẽ để ý một nho nhỏ cựu tinh thế lực. Long Thanh Trần trầm mặt không nói, đại can đế quốc vị này Thái Thượng trưởng Láo tìm hắn tới đây, hẳn là sẽ không chỉ là tâm sự đơn giản như vậy chứ. Lữ lễ tiên tiếp tục nói, hiện tại, có thực lực tranh cấp hoàng vị hoàng tử, chỉ có bốn cái, lao đại, tiểu tứ, tiểu cựu cùng thập nhất. Tiền bối cường giả chính là như vậy, nói chuyện khá là hàm súc, Long Thanh Trần không biết hắn đến cùng muốn nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là hời hợt địa đáp một tiếng, hẳn là như vậy. Lữ lễ tiên than nhẹ, tứ đại thế lực đối lập, huyên náo lòng người bàng hoàng, toàn bộ đế đô cũng không đến an bình, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, nên tới, sớm muộn sẽ đến, không bằng sớm một chút kết thúc. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ý của tiền bối là, Lữ lễ tiên nghiêm túc nói, ngày mai, ta sẽ để khiêm minh chính thức tuyên bố thoái vị. Cho tới, các ngươi tứ ra ở trong, ai có thể đoạt được hoàng vị, vậy sẽ phải xem các ngươi từng người thực lực. Đến rồi. Long Thanh Trần thân thể chấn động, hiện nhiên, một khi đương nhiệm hoàng đế tuyên bố thoái vị, như vậy, một hồi tàn khốc chém giết sẽ đến. Lữ lễ tiên biểu hiện nghiêm túc, dựng thẳng lên ba cái ngón tay, có tam điểm, ta muốn trước đó thanh minh. Điểm thứ nhất, mặc kệ các ngươi tứ ra làm sao tranh cướp, tuyệt không có thể lan đến không có tham dự hoàng tộc thành viên khác. Điểm thứ hai. Không thể gây tổn thương cho cùng bình dân bách tính. Điểm thứ ba, tận lực giảm thiểu đế đô tổn thất, không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Chòe nụ a toại Long Thanh Trần khẽ gật đầu, có điều, ba nhà khác có thể bảo đảm sao. Lữ lệ tiên lạnh nhặt nói, ta đã cùng ba nhà khác chào hỏi. Nếu như tiền bối không có chuyện gì khác, vậy ta hãy đi về trước. Long Thanh Trần trầm tư một chút, ngày mai sẽ sẽ khai chiến. Như vậy, ngày hôm nay muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều. Đi thôi. Lữ Lễ Tiên phất tay. Long Thanh Trần chạm đích rời đi. Mới vừa đi vài bước, Lữ Lễ Tiên bỗng nhiên gọi lại hắn, thay ta chuyển cáo Khải Linh, nói một tiếng xin lỗi, ở Hoàng vị tranh cướp đại chiến ở trong, ta không thể giúp nàng, cũng không có thể chống đỡ bất kỳ một nhà. Vâng. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, Khải Linh đạo nhân cùng Lữ Lễ Tiên là lão Hiu, Khải Linh đạo nhân tham dự Hoàng vị tranh cướp, phải nói xin lỗi người hẳn là Khải Linh đạo nhân mới đúng, nhưng là, người nói xin lỗi một mực nhưng là Lữ Lễ Tiên. Xem ra, khải linh đạo nhân cùng lữ lễ tiên giao tình không phải bình thường, cũng không phải một loại bằng hữu đơn giản như vậy. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi hoàng cung, mà là tìm tới cựu hoàng tử, cũng chính là Dương Cố, nói thẳng, mới từ các ngươi thái thượng trưởng lão nơi đó nhận được tin tức. Cha ngươi hoàng ngày mai sẽ sẽ tuyên bố thoái vị, đi theo ta đi. Ngày mai, Dương Cố hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Đi gọi thập thất công chúa lại đây. Hắn vội vàng hướng một tên thị vệ phân phó một tiếng. Thị vệ vội vã mà đi. Không lâu lắm, Dương Tuyết chính là đã tới, ca, ngươi tìm ta. Dương cố nhanh chóng nói, phụ hoàng, ngày mai sẽ sẽ thoái vị. Nghe được lời ấy, Dương Tuyết cũng lên, nhìn về phía Long Thanh Trần, hiện tại, làm sao bây giờ? Trước tiên đi theo ta, chờ một lúc lại nói. Long Thanh Trần trước tiên đi ra ngoài. Ba người cùng rời đi hoàng cung, mấy chục tên thị vệ theo tới. Nhìn thấy Long Thanh Trần nhìn nhiều một chút những thị vệ này, Dương Cố giải thích, những người này là thuộc hạ của ta, trung tâm không có vấn đề. Vậy thì tốt. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, không có quá để ý, hoàng vị cuối cùng được chúa, chỉ có cường giả mới có thể quyết định, những người khác không gây nên quá to lớn tác dụng. Trở lại đại càn hoàng gia học viện Đông Môn ở ngoài đại viện, Long Thanh Trần để A Tích thập lập tức gọi hầu lục bọn họ trở về. Đón lấy, Long Thanh Trần hướng Nam Cung Nguyễn Nhi Đạo, Nguyễn Nhi. Ngươi để giáo chủ bọn họ cũng lại đây một chuyến. Xảy ra chuyện gì? Nam cung nguyễn nhi ngờ vực. Long thanh trần nói đơn giản một tiếng, hoàng vị chi tranh, muốn bắt đầu. Nam cung nguyễn nhi hơi thay đổi sắc mặt, không dám thất lễ, vội vã lấy ra thiết hạc, hướng về hắc ưng giáo chủ đảng nhân lan truyền tin tức. Đợi thời gian uống cạn chén trà, hắc ưng giáo chủ cùng tam đại ương vương nhanh chóng tới rồi. Lại chờ giây lát, hầu lục mấy người cũng trở về, đều đến đông đủ, vậy ta liền bắt đầu ăn bài. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người. A tích thập thầm nói, còn chưa tới đủ, khải linh đạo nhân không trở về. Người câm miệng cho ta. Long Thanh Trần tức giận nhìn nàng một cái. A tích thập le lưới một cái, không hề nói chen vào. Ta mới từ đại càn đế quốc thái thượng trưởng lão nơi đó biết được, ngày mai, hoàng đế sẽ thoái vị, cũng là mang ý nghĩa, hoàng vị quốc chiến, sắp bắt đầu. Long Thanh Trần đầu tiên nhìn về phía hầu lục cùng bảy cái chi nhánh trường quỹ, ở hoàng vị đại chiến ở trong. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh, vì giảm thiểu chúng ta tổn thất, lập tức để hết thẻ cửa hàng đóng cửa, đi thôi. Hầu lục cùng bảy cái chi nhánh trưởng quỹ nhất thời lửa cháy lửa cháy điệu rời đi. Bọn họ không phải tu luyện giả, đan dược phô chính là bọn họ vận mệnh, cũng là bọn họ sống yên ổn lập mệnh sự nghiệp, tự nhiên không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Đón lấy, Long Thanh Trần nhìn về phía Hắc Ưng Giáo chủ cùng Tam Đại Ưng Vương, Hắc Ưng Giáo cơ sở ngầm toàn bộ lan rộng ra ngoài, nghiêm mật giám thị ba nhà khác nhất cử nhất động. Hác giáo chủ cười nhạt, chúng ta đã sớm làm như vậy. Tiền bối cường giả làm việc, chính là ổn thỏa, long thanh trần khẽ gật đầu. Đối với Dương Cố Đạo, phái người đi xin mời đại hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử lại đây thương nghị, tam công chúa cùng tứ hoàng tử thế lực mạnh nhất, ba nhà chúng ta có thể trước tiên liên thủ đối phó bọn họ. Dương Cố lấy ra chính mình hoàng tử lệnh bài, giao cho một tên thị vệ. Thị vệ nhất thời vội vã mà đi. Đem những này an bài xong. Long Thanh Trần càng làm lữ lễ tiên nói tới tam điểm cùng Hắc ưng giáo chủ đẳng nhân nói rồi một hồi, miễn cho Hắc ưng giáo chủ đẳng nhân làm quá mức. Vô Dực ưng vương hỏi, Khải Linh Đạo Nhân, lúc nào trở về? Nên trở về tới thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, trên thực tế, chính hắn cũng không biết. Vô Dực ưng vương đụng vào một mềm cái đinh, buồn bực không tiếp tục nói nữa. Đợi khoảng một canh giờ, thị vệ trở về, mang về một nửa lão bất lão bạch dí lão giả. Vị này chính là đại hoàng tử phái người người, Tử Tiêu Tông thập trưởng lão. Long Thanh Trần hỏi, thập nhất hoàng tử bên đó đây? Thị vệ cẩn thận nói, thập nhất hoàng tử không gặp ta, để cửa thủ vệ đem ta hoành đi. Xem ra, Tuyệt Kiếm Tông sức lực rất đủ, không dự định với ai liên thủ. Bạch Y lão giả cười to, tự nhiên tìm một chỗ ngồi, vậy vệ, vệ địa ngồi xuống. Long Thanh Trần nhưng không có cảm giác bất ngờ, hắn đắc tội rồi phụ thừa tướng, cũng là bằng đắc tội rồi thập nhất hoàng tử, thập nhất hoàng tử không muốn cùng hắn bên này liên thủ cũng rất bình thường. Chương 193, liên thủ. Thỉnh giáo chủ cùng ba vị ưng vương, đưa hắn ném đi. Long Thanh Trần bỗng nhiên nhàn nhạt đối với Hắc Ưng giáo chủ cùng Tam đại ương vương nói một tiếng. Hắc Ưng giáo chủ cùng Tam đại ương vương ngẩn ra, không hiểu dụng ý của hắn, có điều, vẫn là làm theo, ánh mắt bất thiện nhìn Bạch thí lão giả, nhanh chân đi đi, đem Bạch thí lão giả vây quanh, rất nhiều cùng nhau tiến lên ý tứ của. Bạch thí lão giả nụ cười đọc lại, sắc mặt cũng cứng lại rồi, cao mày điệu dừng ở Long Thanh Trần. Ngươi phái người mời ta lại đây, không phải là vì liên thủ sao, đây là ý gì? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nếu có thành ý nói, đại hoàng tử hoặc là tử tiêu tông chủ nên tự mình lại đây, nhưng là, nhưng phái ngươi như thế một tiểu nhân vật lại đây, nói rõ căn buồn không có thành ý, vậy thì không có gì để nói. Ta là tử tiêu tông thập trưởng lão, không phải tiểu nhân vật. Bạch ý lão giả phẫn nộ, không cần hoài nghi chúng ta tử tiêu tông thành ý, sở dĩ, tông chủ cùng đại hoàng tử không có tự mình lại đây. Bởi vì bây giờ là then chốt thời kỳ, không thể không cẩn thận, nếu là ngươi chúng đem tông chủ cùng đại hoàng tử giam giữ, uy hiếp chúng ta tử tiêu tông làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, tử tiêu tông mới phái ta lại đây thương nghị. Long Thanh Trần làm bộ suy nghĩ một chút, toát ra một bộ có thể lý giải giáng dấp điều này cũng đúng. Hác ưng giáo chủ cùng tam đại ưng vương ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, đáy mắt nơi sâu xa, hiện lên một tia khen ngợi, mơ hổ minh bạch dụng ý của hắn. Đây là một rất đơn giản đạo lý. Lại như mua một món đồ, trước tiên ghét bỏ chủ quán gì đó không được, sau đó, mới tốt ép giá. Hát ưng giáo chủ cùng tam đại ương vương đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, Long Thanh Trần tuổi còn trẻ, nhưng như vậy tinh thông tính toán, để cho bọn họ những này tiền bối cường giả đều cảm thấy không bằng. Ngươi có thể hoàn toàn đại biểu tử tiêu tông quyết định. Long Thanh Trần đánh giá bạch đi lão giả. Đương nhiên có thể. Bạch đi lão giả hư lạnh nói, tông chủ cùng các trưởng lao nhất trí quyết định phái ta lại đây thương nghị, quyết định của ta chẳng khác nào là tử tiêu tông quyết định như vậy rất tốt long thanh trần lúc này mới yên tâm hạ xuống trước tiên nói nói chuyện các ngươi tử tiêu tông ý kiến đi bạch ý lão giả biểu hiện không nhanh chậm rãi mở miệng nói tam công chúa cùng tứ hoàng tử sau lưng đoan mục gia tộc thế lực mạnh nhất đạt đến thập nhị tinh cường giả như mây mà chúng ta tử tiêu tông thập nhất hoàng tử sau lưng tuyệt kiếm tông chỉ là thập nhất tinh thế lực nói nơi này hắn dừng một chút liếc mắt nhìn hắc gương giáo chủ đằng nhân cho tới các ngươi bên này Không rõ lắm các ngươi nội tình, từ trước mắt đến xem, Hắc Hưng giáo cùng khải linh đạo nhân ngộp lại, nhiều nhất miễn cưỡng đạt đến bắt tinh, thế lực yếu nhất. Long Thanh Trần cười cận, không tỏ rõ ý kiến. Hán tiếp tục nói, bất luận tử tiêu tông, tuyệt kiếm tông hay là ngươi chúng bên này, bất kỳ bên nào, đều không thể cùng đoan một gia tộc chống lại, vì lẽ đó, chúng ta tử tiêu tông ý kiến rất đơn giản, đó chính là liên thủ, cộng đồng đối kháng đoan một gia tộc. Long Thanh Trần cười nói, cái này cũng là chúng ta bên này ý tứ. Tuyệt kiếm tông không muốn theo chúng ta liên thủ, quên đi, chúng ta song phương liên thủ, cộng đồng tiến thôi. Chúng ta bên này nếu là trước tiên gặp phải công kích, tử tiêu tông muốn toàn lực hỗ trợ, đồng dạng nếu là tử tiêu tông trước tiên gặp phải công kích, chúng ta bên này cũng sẽ toàn lực hỗ trợ, làm sao? Bạch ý lão giả vớt cảm nói, đang có ý này. Dương cố đột nhiên hỏi, chờ chúng ta liên thủ đạt được thắng lợi sau khi, hoàng vị do ai kế thừa? Bạch ý lão giả không mặn không lạt liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta tử tiêu tông thực lực càng mạnh hơn, đương nhiên từ đại hoàng tử kế thừa hoàng vị, làm bồi thường, có thể phong ngươi làm một trờ thân vương, đất phong là một tỉnh. Dương cô sắc mặt lúng túng, hiển nhiên, khó tiếp thụ. Dương tuyết nhưng nhẹ nhàng lôi một hồi cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, ca, một tỉnh, cũng không sai. Long thanh trần nụ cười bất biến, cứ như vậy vui vẻ địa quyết định. Người muốn học thấy đủ, mạnh bao nhiêu thực lực, liền nắm giữ bao nhiêu địa bàn. Bạch đi Lão giả tựa hồ khá là thỏa mãn đón lấy, song phương lại thương nghị một hồi liên thủ chi tiết nhỏ, bạch ý lão giả lúc này mới hài lòng điệu rời đi. Chúng ta phi đi lớn như vậy mạnh mẽ, liền vì được một tỉnh sao? Hắc ương giáo chủ nghi ngờ nhìn long thanh trần, hiển nhiên, hắn cũng không quá thỏa mãn. Dương cố vội vàng nói, mặc kệ phương nào được hoàn vị, đại càn hoàng tộc yêu cầu duy nhất chính là duy trì lãnh địa hoàn chỉnh. Nếu như đem một tỉnh phân cho chúng ta, đại càn hoàng tộc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Kết quả cuối cùng, chúng ta khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì. Đầu lươi thỏa thuận, các ngươi còn tưởng là thật. Long thanh trần ánh mắt bình thản, nếu nói liên thủ, bất quá là chuyện cười, trước tiên liên thủ chiến thắng đoan một gia tộc cùng tuyệt kiếm tông, sau đó, chúng ta sẽ cùng tử tiêu tông phân cái thắng bại, phỏng trừng tử tiêu tông cũng nghĩ như vậy, liền một tỉnh cũng không thể phân cho chúng ta, lớn nhất khả năng chính là ngay cả chúng ta đồng thời tiêu diệt. Hắc ưng giáo chủ cười nhạt một tiếng, điều này cũng đúng. Dương Cố vẫn có chút không yên lòng, nghiêm túc nói, chúng ta bên này chắc chắn đánh bại tử tiêu tông sao. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói tử tiêu tông Tuy rằng bị chia làm thập nhất tinh thế lực thế nhưng loại này phân chia chỉ là quan thiên các nhất gia chi ngôn cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác vì lẽ đó từ tiêu tông đến tột cùng mạnh bao nhiêu có bao nhiêu ép đáy hòm gì đó chúng ta cũng không hiểu rõ ta chỉ có thể bảo đảm có tỷ lệ thành công 50% nếu như ngươi nghĩ làm hoàng đế nên vô điều kiện điệu tin tưởng ta ngoài ra ngươi còn có lựa chọn khác sao Dương cố cười khổ ngoại trừ dựa dẫm các ngươi ta không có bất kỳ dựa dẫm Cái kia không phải kết liễu. Long Thanh Trần chẳng muốn nhiều lời. Hắc Ưng Giáo cơ sở ngầm đã toàn bộ phái ra đi, mật thiết giám thị toàn bộ đế đô gió thổi cỏ lay. Trải qua thương nghị, quyết định đem cái này đại viện làm lâm thời tổng bộ, tăng mạnh đề phòng. Chờ ngày mai, xem trước một chút cái khác ba bên có cái gì hướng đi, sau đó ra quyết định sau. Đây là cái cuối cùng bình tĩnh ban đêm. Nhìn bầu trời đêm bị đèn đuốc chiếu dọi đỏ chót, dương tuyết hơi xúc động. Long Thanh Trần lại không thời gian đa sầu đa cảm. Hắn trở lại phòng của chính mình, lấy ra chân tiên khôi lỗi, một lần lại một khắp nơi không chế, quen thuộc các loại hình thức chiến đấu, đây mới là hắn cuối cùng át chủ bài. Đêm đó, cùng thường ngày, phi thường bình tĩnh, khắp nơi đều án binh bất động, hiện nhiên, đều đang đợi hoàng đế tuyên bố thoái vị. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm đêm qua tu luyện không cẩn thận, tàu hỏa nhập ma, đến nỗi trọng thương sắp chết, nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không có vua, kim, quyết định thoái vị, vọng ngắm các vị trọng thần quý tộc sớm ngày để cử ra tài đức sáng suốt hoàng tử, kế thừa hoàng vị. Ngày mai, sáng sớm, một đạo thánh chỉ từ hoàng cung đưa ra, chiêu cáo thiên hạ. Đúng như dự đoán, gây nên toàn bộ đế đô tất cả xôn xao. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Ta vốn tưởng rằng còn muốn quá một quãng thời gian, không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Hiện nay, đế đô còn sót lại bốn cái hoàng tử, đều có tranh cướp hoàng vị dã tâm, một hồi chém giết, không thể tránh được chúng ta những này bình dân bách tính vẫn làm mau chạy đi không sai rời đi trước đế đô chờ hoàng vị xác định thế cuộc ổn định sau khi lại trở về đại viện những người chung quanh nghị luận sôi nổi long thanh trần đứng bình tĩnh ở cửa lớn đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt chỉ thấy đầy đường di chuyển đám người có cõng lấy đại bao phủ vẻ mặt hốt hoảng hướng về cửa thành chen trúc mà đi có đẩy xe ba gác ngồi trên xe cha mẹ già người vợ cùng mấy đứa trẻ đầy đường cửa hàng càng là dồn dập đóng cửa lớn đều ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. đương nhiên, hoang mang chỉ có mọi người. Bốn cái tranh cướp hoàng vị thế lực đã sớm biết đều là phi thường chấn định. Vèo, một con sắt giấy bay vào sân, hắc ương giáo chủ tiếp đón ở trong lòng bàn tay, đem mặt trên một tờ giấy gỡ xuống, nhìn một chút, tam công chúa hạ lệnh để tuần phòng doanh phong tỏa tất cả cửa thành, không cho phép bất luận người nào ra khỏi thành. nàng muốn làm cái gì? Long Thanh Trần cao mày, đại ca Hoàng tộc thái thượng trưởng lão rõ ràng đã nói không muốn lan đến bình dân bách tính, nhưng là, tam công chúa căn bản không theo lẽ thường ra bài, điều này làm cho hắn có chút căm tước, liền bình dân bách tính cũng không nhường ra thành, một khi khai chiến, chỉ có thể tạo thành vô tội tử thương. Hắc cương giáo chủ trầm tư chốc lát, khẽ lắc đầu, hiện lên một tia nụ cười trào phúng, không biết là ta lão, vẫn là tam công chúa khôn khéo, nàng đi bước thứ nhất quân cửa, liền để ta không cách nào rõ ràng. chương 194, ta nhỏ bé ngoan, lập tức phái người, mở cửa thành ra, để nằm ngang dân bách tính đi ra ngoài. Long Thanh Trần làm ra quyết định. Hác Cương giáo chủ phản đối, những này bình dân bách tính sự sống còn, cùng chúng ta gì quan, còn chưa phải phải nhiều còn đi. Vô Dực Cương vương cũng là không đồng ý, tam công chúa đem bình dân bách tính nốt tại đế đô, chỉ có thể chọc giận đại cản hoàng tộc. Đối với chúng ta có lợi, chúng ta nên cao hưng mới đúng, xác thực không cần thiết đi quản. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi. Long Thanh Trần lạnh lùng nhìn hai người một chút, đi ra ngoài. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn không phải người tốt lành gì, thế nhưng, còn không làm được miệt thị sinh mệnh, nếu là trơ mắt nhìn hơn 10 triệu bình dân bách tính bị làn đến, trong lòng hắn cái nước này không qua được. Chịu đến địa cầu hoa hạ văn minh ảnh hưởng, dưới cái nhìn của hắn, một người có thể tham tài, có thể hào sát, có thể vô liêm sỉ, bởi vì, mỗi người đều có thất tình lục dục, thế nhưng, tuyệt không có thể không có lương tri. Một người nếu như không có lương tri, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Nam cung nguyện nhi giật mình nhìn Long Thanh Trần, Long Thanh Trần cho nàng ấn tượng, chính là vô liêm sỉ cùng đê tiện, nàng không nghĩ tới, Long Thanh Trần cũng có chính nghĩa một mặt. Chờ chút, Hắc Cương giáo chủ vội vã gọi lại Long Thanh Trần, thở dài một tiếng, nhìn về phía vô dực ưng vương, vô dực, ngươi đi đi. Được rồi, vô dực ưng vương bất đắc dĩ, vội vã mà đi. Nhìn thấy bầu không khí có chút cương, Hắc Cương giáo chủ cười nói, ngươi là chúng ta người tâm phúc, ngươi cũng không thể đi mạo hiểm. Vậy cũng chớ phản đối quyết định của ta, tất cả dựa theo quyết định của ta đi làm." Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không có một chút nào vẻ cảm kích. Hắc Cưng giáo như thế quan tâm hắn an nguy, đương nhiên không phải quan tâm hắn, đơn giản có 3 nguyên nhân. Một trong số đó, Hắc Cưng giáo cần Long tộc cây to này đến hóng gió, mà hắn là Hắc Cưng giáo cùng Long tộc liên kết ràng buộc, một khi hắn xảy ra chuyện, ràng buộc liền banh đứt đoạn mất. Thứ hai, hắn cũng là Hắc Cưng giáo cùng Khải Linh đạo nhân liên kết ràng buộc. Thứ ba, Hắc ưng giáo chủ lo lắng hắn xảy ra điều gì bất ngờ, long tộc sẽ truy cứu Hắc ưng giáo trách nhiệm, tuy rằng khả năng này không lớn, có điều, trung quy có thể. Hắc ưng giáo chủ cười khổ, được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần đừng đặt mình vào nguy hiểm là được. Ẩm. Giữa lúc vào lúc này, toàn bộ đế đô đông nhiên chấn động, nhiệt độ kịch liệt lên cao, không khí nóng rực lên. Nóng quá. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đông nhiên trở nên nóng như vậy, như lò lửa như thế? Chỉ thấy mọi người mồ hôi đầm địa, hoảng sợ nhìn chung quanh. Phù, phù, phù, nhiệt độ còn đang tăng vọt, mặt đất trở nên đỏ đậm, dạng nước, một ít khô héo gô bốc lên khói đặc, bốc cháy lên. Không lâu lắm, toàn bộ đế đô đều là khói đặc cuộn cuộn, phản phất đã biến thành một mảnh đám cháy. Không đúng, ha cương giáo chủ phát hiện đầu mối, đây là trận pháp tác dụng, toàn bộ đế đô bị người trong bóng tối bày ra một tòa liệt diễm đại trận, đã biến thành một đại lò luyện. A tích thập tát Cái kia tam công chúa thật tác độc, nàng muốn đem chúng ta toàn bộ nướng chín ăn trưa. Mắt của ngươi tuyến là làm ăn cái gì không biết, toàn bộ đế đô bị người bày xuống trận pháp đều không có phát hiện. Long thanh trần sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, bất mãn mà nhìn hát Cương giáo chủ, tuy rằng hắn có thể phá trận, thế nhưng, loại này đại hình trận pháp, loại bỏ lên phi thường phiền phức, cần thời gian rất lâu, đã không kịp. Hát Cương giáo chủ biểu hiện cay đắng, đây cũng là đoàn mục gia tộc trận pháp đại sư gây nên, làm phi thường bí mật. Chúng ta hắc cứng giáo những kia cơ sở ngầm tu vi không cao, làm sao phát hiện? Phụ, phụ, phụ. Theo nhiệt độ kéo dài lên cao, đại viện nóc nhà cũng là bốc cháy lên. Xem ta. A Tích thập giơ tay, đánh ra một luồng thủy linh lực, đại viện bầu trời, nhất thời hiện ra một đóa mây đen, hạ xuống mưa nhỏ. Trên đường cái mọi người sẽ không có may mắn như thế, bị nóng không chịu được, như là trong ruộng lúa mạch, thành phiến thành phiến địa ngã xuống. Thấy vậy một màn Long Thanh Trần cực kỳ phẫn nộ, cũng không có thể ra sức. rầm Đông nhiên, toàn bộ đế đô đều là tối lại, bầu trời bên trên, mây đen lan lộn, sấm vang chấp giật, hồn phong gào thét, dưới nổi lên mưa rào. A tích thập ngây ngẩn cả người, tự lầm bẩm, không đúng rồi, công lực của ta còn không có mạnh như vậy, không làm được toàn bộ đế đô đều trời mưa. Đương nhiên không phải ngươi. Long Thanh Trần tức giận nhìn nàng một cái. Hắc ương giáo chủ ánh mắt thâm thúy, hẳn là đại càn hoàng tộc. Tử tiêu tông hoặc là tuyệt kiếm tông thủy thuộc tính cường giả ra tay rồi. Kim lân ưng vương có chút hưng phấn, đây là chuyện tốt, bọn họ trước tiến đấu, chúng ta có thể ở phía sau kiếm lợi. Ta nhỏ ai bi có tiên nhân ở đấu pháp a, này đế đô, một lúc bốc lửa, một lúc mưa rào, ai chịu nổi. Không được, đế đô cũng không phải là chỗ của người ở, ta muốn hồi hương dưới. Triệu tiểu lộ thất đại cô bát đại di đã sớm dối tung lên, hoa hoa kêu to, các nàng lưu luyến địa liếc mắt nhìn lòng thanh trần, do dự một chút hốt hoảng hướng về ngoài cửa lớn chạy đi ở tại nơi này cái công tử trong nhà thức ăn đó là không lời nói mỗi ngày nướng toàn bộ niu nướng toàn bộ dê nướng toàn bộ heo chờ chút ăn được chống đỡ nhưng là thức ăn cùng mạng nhỏ so ra vẫn là mạng nhỏ càng quan trọng mau trở lại triệu tiểu lộ cũng lên chưa thấy đầy đường đều nóng chết người sao các ngươi hiện tại đi ra ngoài đó chính là muốn chết vẫn là ở lại chỗ này tương đối an toàn nghe nàng vừa nói như vậy thất đại cô bát đại di bị dọa đến không nổi cũng quýt rụt trở về. Tiểu lộ à, người đứa nhỏ này không tử tế, đế đâu nguy hiểm như vậy, ngươi còn tiếp đón chúng ta lại đây, có phải là ghét bỏ chúng ta mệnh trường? Chính là, chúng ta đi đến đế đô, còn tưởng rằng là hưởng phúc đây, chuyện này quả thật là bị tội à. Các nàng oán giận lên. Triệu tiểu lộ ủy khuất nói, cũng không phải ta để cho các ngươi đến, là các ngươi chính mình càng muốn đến. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Long thanh trần gầm lên một tiếng, bị các nàng làm cho đầu đều lớn hơn. Nếu như không muốn chết, trở về trong phòng ở lại, đừng chạy lung tung. Triệu tiểu lộ thất đại cô bác đại di không thể làm gì khác hơn là ngượng ngủng trở về nhà tử. Triệu tiểu lộ ấy nấy liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, Thanh Trần sư huynh, cho ngươi thiêm phiền thoái. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Long Thanh Trần hơi xua tay, đúng là không có trách cứ triệu tiểu lộ ý tứ của. Dù sao, triệu tiểu lộ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, bị cuốn vào hoàng vị chi tranh ở trong. hắn hồi tưởng cựu nịch Long Đế trận pháp ký ức tìm tới một loại phòng ngự trận pháp từ thanh phong đạo nhân không gian giới chỉ ở trong lấy ra một ít cực phẩm linh thạch khắc dấu trận vân đó lấy đem khắc dấu trận vân cực phẩm linh thạch chôn ở trong đại viện mỗi cái địa phương cuối cùng trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc linh lực triển khai một ấn đánh vào đại viện ở chính giữa vị trí mở ra phòng ngự trận pháp vu đại viện lòng đất nhất thời dựng lên từng đạo từng đạo ánh sáng tụ hợp lại một nơi hóa thành một mảnh lồng ánh sáng bảo vệ toàn bộ đại viện Hương giáo chủ, Kim Lân Lương Vương cùng Tử Lân Lương Vương đều là giật mình nhìn hắn làm tất cả những thứ này, hiển nhiên, không ngờ rằng, hắn ngoại trừ luyện dược ở ngoài, lại còn là một trận pháp sư, hơn nữa, nhanh như vậy liền bố trí ra một phòng ngự trận pháp, nhìn rằng, rớp, trình độ còn không thấp. Tử Lân Lương Vương hơi xúc động, ta cũng nghiên cứu quá trận pháp, nghiên cứu mấy chục năm, vừa mới mới nhập môn, chỉ có thể bố trí đơn giản nhất tụ linh trận, thánh tử có thể nói toàn tài, không chỉ luyện dược trình độ không thấp, trận pháp trình độ cũng là cỡ cao. Nam Cung Nguyễn Nhi đôi mắt đẹp nẽ qua một đạo dị thải, nghi ngờ nhìn Long Thanh Trần, ngươi đến cùng còn có thể bao nhiêu đồ vật. Có phải là rất sùng bái ta, không thể chờ đợi được nữa phải cho ta sinh tiểu hậu tử. Long Thanh Trần tiện tay ôm nàng eo thon. Vô liêm sỉ. Nam Cung nguyện Nhi khẽ gắt một tiếng, sắc mặt tường hồng, vùng vẫy một hồi, không coi tránh ra, không thể làm gì khác hơn là vứt quá vầng chán, nhìn sang một bên, hiện nhiên, không muốn để ý đến hắn. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, sinh tiểu hầu tử. Đây là chuyện đừng đán, làm sao có thể gọi vô liêm sỉ đây? Nếu là không nhân sinh tiểu hầu tử, ngươi là làm sao tới? Ta nói có điều ngươi, luôn có ngụy biện. Nam Cung Nguyễn Nhi rất nhanh thua trận. Long Thanh Trần cũng không lại trêu nàng, bung ra nàng, hiện tại vào lúc này, không tâm tình nói chuyện yêu đương. ầm ầm ẩm. Có thể là vì hạ nhiệt độ, mưa rào chuyển thành mưa đá, cuối cùng, chuyển thành tuyết lớn. Mỗi một mảnh hoa tuyết đều có to bằng lòng bàn tay, tự nhiên tình huống. Không thể nhìn thấy loại này thần kỳ cảnh tượng. vèo. Đông nhiên, một tấm thú ra tờ giấy bay lên trời, đem bầu trời bên trên lôi điện toàn bộ thu nạp vào đi, tỏa ra vạn trượng ánh sáng, khác nào một vòng thái dương, cực tốc bay tới. Không đúng, hình như là hướng về phía chúng ta bên này. Kim Lân ứng vương hơi thay đổi sắc mặt. Hàng Duy đã kích. Chẳng biết vì sao, Long Thanh Trần đông nhiên bước lên cái ý niệm này, tùy theo, hắn khẽ lắc đầu, đem cái này để ý nghĩa vung đi. Hàng duy đả kích là tam thể ở trong siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn, không thể xuất hiện ở đây. Cẩn thận, đó là thất kiếp tán tiên tự tay viết viết ra pháp chỉ, ẩn chứa một ít lôi chi áo nghĩa, uy lực rất mạnh. Hát cương giáo chủ cũng là biểu hiện ngưng trọng lên, cả người tỏa ra khí thế bằng bạc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. chương 195, Bế quan, ẩm. Trong chớp mắt, tấm kêu pháp chỉ đến ngàn trượng trong vòng khoảng cách, nhất thời lộ ra một đạo có thể so với bằng thùng nước lôi điện tướng về đại viện hành kích mà tới. Trong sân mọi người đều là cảm giác tê cả da đầu. Ta bố trí phòng ngự trận pháp, không ngăn được. Long Thanh Trần ước lượng một chốc đạo này lôi điện uy lực, thu được chấm dứt bàn về. Không phải là bởi vì hắn trận pháp trình độ không đủ cao, hắn nắm giữ cựu Nghịch Long Đế toàn bộ ký ức, trận pháp trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ. Điều này là bởi vì hắn không có tiên linh thạch, không cách nào bố trí ra cường đại trận pháp, không bột đấu gột nên hổ, chính là đạo lý này. Cho dù hắn có ký ức mạnh hơn, ở tư nguyên không cách nào thỏa mãn tình huống, đó cũng là toi công. Ta đến, ta cũng là thất kiếp tán tiên, thất kiếp tán tiên pháp chỉ, ta nên có thể đỡ lấy. Hắc ương giáo chủ hít sâu một hơi, lăng không nhảy lên, hướng về pháp chỉ nên đón. Nhìn bóng lưng của hắn, long thanh trần ánh mắt lấp lóe. Nếu như hắn thật sự đầy đủ tự tin, như vậy, căn bản không cần giải thích nhiều như vậy. Hắn giải thích nhiều như vậy, vừa vặn nói rõ hắn không đủ tự tin. Giáo chủ lúc nào vượt qua đệ thất kiếp? Long thanh trần thuận miệng hỏi một tiếng. Nam Cung Nguyễn Nhi đôi mắt đẹp chăm chú rừng ở tình hình trận chiến, mất tập trung điệu trả lời, ở mấy tháng trước đi. Chỉ có thời gian mấy tháng, chẳng trách. Long Thanh Trần trong lòng nhất thời hiểu rõ, quả nhiên cùng hắn dự liệu như thế, Hắc ưng giáo chủ đạt đến thất kiếp tán tiên thời gian cũng không lâu, vì lẽ đó, mới có thể sức lực không đủ, không đủ tự tin. Xem ra, có thể không vào lần này hoàng vị tranh cướp đại chiến ở trong đạt được thắng lợi, cuối cùng, hay là muốn dựa vào ta chính mình, nói một cách chính xác, là dựa giống chân tiên khôi lỗi đáng tiếc ta đối với chân tiên khôi lỗi nắm giữ trình độ còn chưa đủ cao nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hơn 3 phần mười một điểm lý lực không biết có thể hay không đánh bại cái khác ba bên hắn không khỏi trở nên trầm tư ầm ầm hắc ương giáo chủ trong lòng bàn tay dựng lên hùng hậu linh lực cùng tráng kiện lôi điện mạnh mẽ và chạm khắp nơi đồng thời bùng nổ ra hào quang áo ánh nặng nghề nổ vang truyền khắp chu vi mới giảm ầm ầm ầm tráng kiện lôi điện nứt toát chia làm vô số cố Phảng phất dáng xuống lôi điện chi vũ, mỗi một đạo lôi điện rơi đều có thể đem một tòa nhà bỏ đập vỡ tan, đem đường phố đập ra một cháy đen hô to. Vèo, Pháp chỉ trực tiếp hướng về hắc ưng giáo chủ sông tới mà tới. Mở. Hắc ưng giáo chủ lớn tiếng quát lớn, trường bào theo gió cổ động, cũng là hướng về pháp chỉ nên đón. Cong. Cong. Cong. Trong ngay mắt, hắn bao bọc lấy linh lực bàn tay cùng pháp chỉ và chạm mấy chục lần, tia lửa sẹn tán loạn, mỗi một hạt đốm lửa rơi. Đồng dạng có thể mang một tòa nhà bỏ đập vỡ tan Đem đường phố đập ra hồ lớn Khác nào diệt thế kiếp nạn Xa xa mà nhìn tình cảnh này Long Thanh Trần trong lòng có chút cảm khái Tiền bối cường giả giao thủ Lực phá hoại quá mạnh Đối với bình dân Bách Tính mà nói Đúng là thai nạn Nhưng mà bình dân Bách Tính ở vừa nãy liệt hỏa đốt thành trận Ở trong đã chết đi vô số Người may mắn còn sống sót mấy rất ít Cũng không có bị đập bên trong cong Cong Cong Trải qua nửa canh giờ ác chiến Pháp chỉ mặt trên ánh sáng, rốt cục chậm rãi ảm đạm, trở thành một tờ phổ thông thú gia tờ giấy. Bị hát cưng giáo chủ tiếp, đón ở trong tay, dẫn theo trở về. Chỉ thấy, thú gia trên tờ giấy viết, lập tức rời đi đế đô, lui ra hoàng vị chi tranh, vẫn tới kịp. Đây là tam công chúa bút ký. Dương Tuyết nhận ra được, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao, tam công chúa bên kia xuất thủ độ khả thi to lớn nhất. Long Thanh trần dừng ở thú gia tờ giấy, như vậy xem ra. Tấm này thú ra tờ giấy là tam công chúa viết, sau đó, từ một vị thất kiếp tán tiên đánh ra. Hát ưng giáo chủ khẽ gật đầu, hẳn là như vậy, tấm này pháp chỉ là một nhắc nhở, xem ra, không ngừng chúng ta nhận được nhắc nhở, đại hoàng tử bên kia cùng thập nhất hoàng tử bên kia, nên cũng nhận được. Dương cố cười khổ, chúng ta bên này thực lực, thực sự quá kém, tam công chúa bên kia tùy ý phát sinh một nhắc nhở, chúng ta bên này đều tiếp đón như thế mất công sức. Tựa hồ ý thức được nói như vậy có chút không thích hợp. Hắn vội vàng hướng hắc ưng giáo chủ xin lỗi, ta không có xem thường tiền bối ý tứ của, chỉ là tùy việc mà xét. Không sao. Hắc ưng giáo chủ xua tay, hiển nhiên, không tâm tình cùng dương cố tính toán những này. Hắn trong mày, hiển nhiên, cũng có loại này lo lắng, nghiêm túc nhìn Long Thanh Trần, vẹn vẹn dựa vào chúng ta hắc ưng giáo. Tuyệt đối không thể tại đây trận đại chiến bên trong thắng lợi, nếu như ngươi không có ngoài hắn ra ngoại viện, vậy chúng ta vẫn là kịp lúc rời đi đế đô đi, bảo mệnh quan trọng. Yên tâm. Ta đương nhiên có ngoài hắn ra rửa dẫm, các ngươi xem, đây là cái gì? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, cũng là thời điểm để cho bọn họ biết rồi, tình bọn họ đều là lo lắng đề phòng, nhất thời lấy ra chân tiền khôi lỗi. Ngoại trừ tích dịch Long 10 cái nam nữ già trẻ, những người khác đều là gắt gao nhìn chằm chằm khôi lỗi. Đây là thất truyền. Khôi lỗi. Phải là trong truyền thuyết khôi lỗi. Cung cổ đằng bà bà đẳng nhân như thế, bọn họ cũng phi thường khiếp sợ. Hát hương giáo chủ hưng phấn không thôi. Này con khôi lỗi đạt đến cái gì cấp bậc Nhất giai chân tiên Long thanh trần nhản nhạt mở miệng Cảm giác mình có một chút trang bức hiểm nghi Đương nhiên, này con chân tiên khôi lỗi là thật châu bò Quả nhiên, mọi người lần thứ hai bị chấn động Chân tiên Phóng tầm mắt toàn bộ đông vực Không tìm được mấy cái đối thủ Bọn họ đều là hít vào một ngụm khí lạnh Tùy theo, tràn ngập vui sướng Triệt để an tâm xuống Cũng là mang ý nghĩa Trận này hoàng vị tranh cướp đại chiến Đã nắm chắc Mơ hồ nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, các ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm, ta chiếm được này còn chân Tiên khôi lỗi thời gian không lâu, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10 uy lực, có thể hay không chiến thắng đoan mục gia tộc, tuyệt kiếm tông cùng tử tiêu tông, trong lòng ta cũng không chắc chắn, có điều, tối thiểu có thể bảo đảm đại gia an toàn, chỉ có thể phát huy 3 phần 10 uy lực sao. Hắc ưng giáo chủ cao mày lên, theo ta được biết, Đoan Mục gia tộc Thái Thượng trưởng lão đạt đến cựu kiếp tán tiên, nhất giai chân tiên khôi lỗi 3 phần 10 uy lực, vẫn đúng là rất khó chiến thắng hắn. Dương Cô cũng lên, vậy còn chờ gì, mau mau bế quan, tăng cường đối với khôi lỗi không chế. Ta cũng là ý này. Long Thanh Trần nhìn về phía Hắc Cương giáo chủ đảm nhân, giận do, ở ta bế quan khoảng thời gian này, các ngươi chỉ cần phòng thủ là được, thực sự không thủ được thời điểm, lại gọi ta xuất quan. Hắc Cương giáo chủ hít sâu một hơi, yên tâm Chúng ta hát gương giáo cũng có một cái pháp bảo, tuy rằng không sánh được chân tiên khôi lỗi, nhưng cũng có thể cùng cái khác ba bên đỏ sức một trận. Long Thanh Trần không nói thêm gì nữa, mang theo chân tiên khôi lỗi, trở về nhà bên trong. Bá Thiên Vạn Long Trưởng, Long Dược Thiểm, Phá Kính Trọng Viên, Phá Hư Chi Nhãn. Hắn trực tiếp mặc vào chân tiên khôi lỗi, một lần lại một khắp nơi luyện. Hắn nắm giữ kiểu nịch Long Đế ký ức, hiểu được chân tiên khôi lỗi toàn bộ khống chế phương pháp, thế nhưng, dù sao ngượng tay, muốn quen thuộc. Chỉ có thể luyện, không có đường tắt có thể đi. ầm ẩm. Đại địa chân chiến, khác nào thiên quân vạn mã, hiển nhiên, bên ngoài lại đã xảy ra biến cố, có điều, hắn không có phân tâm, chuyên chú thao túng chân tiên khôi lỗi. chương 196, đi, tướng địch người sẽ nát đi. Ở trong phòng bế quan Long Thanh Trần, có thể không chú ý bên ngoài phát sinh chuyện, hắc ưng giáo chủ đảng nhân nhưng không được không chú ý. Xa xa mà nhìn thấy, một người mặc hắc bảo ông lão bay lên trời, trôi nổi ở giữa trời cao. Khác nào một vị chân tiên hạ phàm, tà ác chân tiên, bởi vì, hắn cả khí chất có chút cảm giác cấm trưởng trong tay khô lâu pháp trượng vung lên, vô biên vô hạn ám hắc linh lực tràn đầy trời đất mà xuống, bao phủ toàn bộ đế đô. Đứng lên đi, ngã vào trong bóng tối sinh linh. Đứng lên đi, ở trong bóng tối lạc đường chiến sĩ. Tìm hiểu ta, bùng nổ ra các ngươi hoàn khuất cùng lửa giận. Đi theo ta, đi chiến đấu, đem trên đời tiên ma toàn bộ mai táng. Trong miệng hắn nhẹ giọng nhỉ non kỳ quái thần chú Thanh âm không lớn, nhưng chuyển khắp toàn bộ đế đô. A tích thập hơi co lại đầu, đưa tay trà sát cánh tay một cái trên lên nổi ra gà, hắn đang làm gì, thật là dọa người. Hắc ưng giáo chủ biểu hiện nghiêm nghị, làm tiền bối cứng, giả, làm thất kiếp tán tiên, hiển nhiên, biết đến càng nhiều, hắn ở điều động vong linh. Nam Cung Nguyễn Nhi bỗng nhiên cả kinh, tam công chúa bên kia, chuẩn bị thật sự rất sung túc, từng bước sắc cơ, vừa bắt đầu, nàng hạ lệnh phong tỏa toàn bộ đế đô, không cho phép bất luận người nào ra khỏi thành mở ra liệt diễm phần thành trận pháp, giết chết ngàn vạn bình dân bách tính. Sau đó, sử dụng nữa ám hắc bí thuật, điều động vong linh, giỏi tính toán, triệu tiểu lộ sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào, lệ trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ. Vì cướp đoạn hoàng vị, giết ngàn vạn đám người, làm đất trời hóa giận, nàng sẽ không sợ gặp báo ứng à? Từ Lân Ung Vương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tiểu cô đương, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ là một chút người bình thường mà thôi, cùng run rế không khác nhau gì cả. Hà Tất quá để ý, Hà Tất quá để ý. Được lắm hả tất quá để ý. Triệu tiểu lộ hoảng sợ nhìn hắn, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. hiển nhiên, vị tiền bối này cũng là như vậy không từ thủ đoạn nào người, đồng dạng làm được. ầm ầm Toàn bộ đế đô lại là run dậy một chút, chỉ thấy, đại viện ở ngoài trên đường dài, từng bộ từng bộ xác chết bò lên, sụp đổ phế tích bên trong, cũng là leo ra từng bộ từng bộ thi thể, xem ra sởn cả tóc gáy. Đi, tướng địch người xé nát đi. Trên bầu trời, Áo bào đen ông lão pháp trưởng lại là vung lên chỉ về một phương hướng. Nhìn thấy hắn chỉ phương hướng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, may là không phải bên này. Nam cung nguyễn nhi đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn hắn chỉ phương hướng, hẳn là đại hoàng tử bên kia. Xem ra hắn sẽ đối đại hoàng tử bên kia động thủ trước. Hắc cương giáo chủ khẽ bước cằm khen ngợi địa nhìn nàng một cái, cái này áo bào đen ông lão là đoàn mục gia tộc ngũ trưởng lão, bởi vậy có thể thấy được. Đoan mục gia tộc cái thứ nhất sẽ đối trả mục tiêu chính là lớn hoàng tử bên kia tử tiêu tông. Xem ra, tam công chúa không đem chúng ta bên này để ở trong mắt, dự định lưu đến cuối cùng giải quyết. Kim Lân Ưng Vương hiện lên một nụ cười, liếc mắt nhìn ra nhà. Chuyện này với chúng ta mà nói là chuyện tốt, có thể để cho thánh tử nhiều hơn bế quan thời gian. A Tích nhất hỏi, tối hôm qua, chúng ta cùng đại hoàng tử bên kia đặt thành liên thủ thỏa thuận. Như vậy, chúng ta có cần tới hay không trợ giúp? Trợ giúp cái giám. Quản bọn họ chết sống. Từ Lân Nương Vương thái độ rất rõ ràng, không dự định tuân thủ tối hôm qua ước định. Hà Hương giáo chủ cùng Kim Lân Nương Vương cười nhạt không nói, hiển nhiên cũng là ý này. A Tích thập nghiêng đầu, tựa hồ có cái gì vấn đề không nghĩ ra, những kia vong linh phần lớn đều là người bình thường, chỉ có số ít là tu vi không cao tu luyện giả, không có gì sức chiến đấu, có ích lợi gì? Có thể là trong lúc rảnh rỗi, Hà Hương giáo chủ kiên nhẫn trả lời nàng, một hai cái Đương nhiên không có gì lớn dùng nhưng là, ngươi ngấm lại xem, toàn bộ đế đô, có hơn 10 triệu vong linh, nếu là toàn bộ hướng về phía ngươi tới, ngươi sẽ làm sao sẽ làm. A tích thập suy nghĩ một chút, ta có thể đánh tan hơn vạn cái, thế nhưng, khí lực hao hết sau khi, vậy thì không có biện pháp, có điều, ta sẽ chạy trốn, vong linh không đuổi kịp ta. Toàn bộ đế đô đều bị đại trận phong bế, ngươi có thể chạy đi nơi đâu. hắc cương giáo chủ thấy buồn cười, huống hổ, vong linh tại ám hát chi lực tầm bộ dưới. Sức chiến đấu tăng cường rất nhiều, chí ít có thể so với huyết võ cảnh tu lệ giả, không hề tưởng tượng ở trong như vậy yếu, cho dù chúng ta những này tiền bối cường giả bị hơn 10 triệu cái vây quanh, cũng sẽ phiền phức không nhỏ. Vụ Một con thiết hạc như là trong tử thành người đưa tin, phe phẩy sát cánh, ra sức địa bay qua từng cái từng cái tàn đoạn trường ai, từng tòa từng tòa sụp đổ nhà bỏ, hướng về đại viện phương hướng bay tới. Từ cửa lớn bay vào được, rơi vào hắc cương giáo chủ trong tay. Hắn đem mặt trên bí mật mang theo tờ giấy kéo xuống đến, triển khai nhìn một chút, quả nhiên cùng chúng ta dự liệu như thế, tam công chúa cùng tứ hoàng tử sau lưng đoan mục gia tộc, trước tiên hướng về đại hoàng tử động thủ, ngàn vạn cái vong linh, toàn bộ xông về đại hoàng tử phủ đệ. Triệu tiểu lộ dùng mình một cái, ngắm lại đại hoàng tử phủ đệ, bốn phương tám hướng bị ngàn vạn cái vong linh nhấn chìm cảnh tượng, nàng sẽ không hàn mà lật. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tử lân ưng vương nghi ngờ nói, vô dực đi tới thời gian dài như vậy làm sao còn chưa có trở lại. Nghe được lời ấy, Hắc ưng giáo chủ cùng Kim Lân ưng vương đều là hơi thay đổi sắc mặt, có một loại cảm giác xấu. Hắc ưng giáo chủ nhanh chóng nói, Tử Lân, người đi kiểm tra một hồi, chú ý an toàn của mình. Rõ ràng, Tử Lân ưng vương khẽ gật đầu, chạm đích, đi ra ngoài, ra cửa lớn, bay lên trời, hướng về Đông Thành Môn cực tốc lao đi. Đi tới Đông Thành Môn, chỉ thấy, không có một bóng người, không có phát hiện vô dựng ưng vương. Đó lấy. Hắn lại bay về phía cái khác mấy cái cửa thành, vẫn không có tìm tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về đại hoàng tử phụ đệ bay đi. Không dám áp sát quá gần, xa xa mà quan sát, chỉ thấy, toàn bộ phụ đệ xuất hiện phi thường đổ sộ cảnh tượng, ngàn vạn cái vong linh, từ bốn phương tám hướng, như nước thủy chiều hướng về đại hoàng tử phụ đệ tuôn tới. Ở đại hoàng tử phụ đệ trên tương rào, đứng đầy người, ra sức chém giết vong linh, nhưng là, giết một, tới mười cái, giết mười cái, tới một trăm. Phảng phất vĩnh viễn cũng giết không xong. Mà, ở giữa trời cao, nhưng là nâng kiên trì một chiếc khổng lồ trên xa, trên chiến xa lay động Đoan Mục gia tộc trên kỳ, Tam công chúa, tứ hoàng tử cùng Đoan Mục gia tộc tiền bối cường giả chúng mắt nhìn xuống phía dưới, rất hứng thú quan chiến. Đoan Mục gia tộc, chỉ huy vong linh, có gì tài ba? Thử Tiêu tông 10 ông lão tức giận nhìn không trung chiến xa. Tam công chúa lạnh nhạt nói, "Không đổi, trước hết để cho vong linh bồi các ngươi vui lùa một chút." Xoạt xoạt. Đại hoàng tử trong tay kiếm nặng vung vầy, đem một vong linh chém thành hai khúc, lo lắng hỏi, thập trưởng lão, long thanh trần bên kia trợ rút, làm sao còn chưa tới. Thập trưởng lão càng tức giận hơn, long thanh trần cái kia tiểu nhân hèn hạ, tối hôm qua, rõ ràng hẹn cẩn thận liên thủ, nhưng khoanh tay đứng nhìn. Tam công chúa hiện lên một kia khinh bỉ, theo mắt của ta tuyến báo cáo, long thanh trần bên kia, toàn bộ trốn ở tòa kia trong đại viện, làm con rùa đen rút đầu đây, đừng hy vọng. chương 197, bị vứt bỏ con cờ. Phụ. Huyết hoa tỏa ra, đại hoàng tử trong tay kiếm nặng đầm một cái, đem một vong linh lồng ngực xuyên thấu, nhưng mà, vong linh nhưng như không có chuyện gì như thế, móng đuốt vung lên. Phụ. Huyết hoa lần thứ hai tỏa ra, đại hoàng tử tuấn giật trên khuôn mặt thêm ra 5 đạo vết máu, đồng thời, vết thương nhanh chóng mục nát, rất nhanh, nửa tấm mặt trở nên dữ tợn khủng bố. Và ảnh. hắn cuốn quyết nhức chân, bỏ mình linh đạp bay đi ra ngoài. Đại hoàng tử điện hạ, vong linh, đã chết qua một lần muốn giết chết chúng nó, thiết yếu chẳng thủ. Hoa Ngọc Nghiên không khỏi nhắc nhở hắn. Khi hắn bên cạnh, kề vai chiến đấu Vũ Văn Thủy Kỳ, Triệu Dật, Mục Tinh Tuyết đẳng nhân, cũng là thân thiết mà nhìn hắn. Biết ta chỉ là nhất thời bất cẩn. Đau nhức làm cho đại hoàng tử khuôn mặt vặn mèo, sắc mặt tâm trầm lấy ra một viên phòng ngửa vết thương mục nát đan dược can vào, vết thương lúc này mới đình chỉ mở rộng. Hắn nhìn về phía Tử Tiêu Tông tiền bối cường giả chúng, tông chủ cùng các vị trưởng lão, vong linh, số lượng đông đảo. Rất khó giết xong, giao cho chúng ta là được, các ngươi trực tiếp hướng về chiếc kia chiến xa ra tay đi, giết chết tứ hoàng tử cùng tam công chúa, mới phải thắng lợi. Lưu lại một danh trưởng lão bên người bảo vệ thánh tử. Tử Tiêu tông chủ nói một tiếng, mang theo hơn 10 các trưởng lão bay người lên, trực tiếp hướng về chiến xa phóng đi. Đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng hạo Nguyệt Tranh Huy. Tam công chúa hở hứng tự nhiên, nhìn về phía đoàn mục gia tộc hơn 20 cái ông lão, phiền phức chư vị trưởng lão rồi. Thập nhị phu nhân khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Hơn 20 cái trưởng lão ở trước mặt nàng phi thường khiêm tốn, dồn dập nhảy xuống chiến xa, nên chiến. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời nhất thời đã xảy ra hôn chiến. Đế Đô may mắn còn sống sót một ít tu luyện giả trốn ở các góc, ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, những này tiền bối cường giả tốc độ quá nhanh, lấy nhãn lực của bọn họ, căn bản theo không kịp, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời tàn ảnh, tàn ảnh cùng tàn ảnh thời điểm đụng chạm, bùng nổ ra hào quang áo ánh. Khác nào từng vòng từng vòng Thái Dương đổ nát kinh khủng linh lực rung động mà xuống làm cho phía dưới phòng ốc bị đánh nát chu vi 30 dặm bị san thành bình địa tử tiêu tông hơn 10 trưởng lão Lâm vào thế yếu cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết dù sao đoan mục gia tộc trưởng lão số lượng càng nhiều cơ hội là bọn họ hai lần hơn nữa tu vi đều là đạt đến tán tiên cảnh trở lên liếc mắt nhìn trên bầu trời tình hình trận chiến đại hoàng tử có chút nóng nảy nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể chửi bới lên Đáng chết Long Thanh Trần, đến bây giờ còn không có lại đây trợ rút. Hoa Ngọc Nghiên khinh bị nói, Long Thanh Trần chính là một nham hiểm gian trá tiểu nhân. Ở tối hôm qua, ta đã nói, tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Đại Hoàng tử có chút cột hứng, trên thực tế, ta cũng không có tin tưởng hắn, chỉ là, không nghĩ tới đoan mục gia tộc sẽ trước tiên đối phó chúng ta bên này. Tử tiêu tông chủ ánh mắt lạnh leo địa nhìn về phía phương xa, ở phương xa, lơ lưỡng một chiếc tàu chiến, hắn dùng linh lực bao bọc lấy âm thanh, chuyển quá khứ. Các ngươi hiện tại không ra tay, còn đợi khi nào? Muốn kiếm lợi sao? Nào có chuyện tốt như vậy? Chờ chúng ta bên này thất bại, nên đến phiên các ngươi. Đoan mục gia tộc là thập nhị tinh thế lực, chúng ta tử tiêu tông căn bản là không có cách chống lại, đồng dạng. Các ngươi tuyệt kiếm tông cũng không cách nào chống lại, chỉ có liên thủ, mới có thắng lợi khả năng. Chờ giây lát, phương xa trôi nổi tàu chiến chậm rãi hướng bên này lái tới. Nhìn như rất chậm, trong chấp mắt chính là đi tới trước mặt. Chỉ thấy... Trên chiến hạm Lây Động Tuyệt Kiếm Tông chiến kỳ, trên bong thuyền, Thình Linh đứng thẳng Tuyệt Kiếm Tông chủ, hơn 10 vị trưởng lão, thập nhất hoàng tử cùng phụ thừa tướng Vi Mãn đẳng nhân. Được, chúng ta trước tiên liên thủ đối phó Đoan Mục gia tộc, sau khi, lại phân thắng bại. Tuyệt Kiếm Tông chủ phi thường quả đoán, mang theo hơn 10 trưởng lão gia nhập hôn chiến ở trong. Ầm, ầm, ầm. Tử Tiêu Tông cùng Tuyệt Kiếm Tông tiền bối cường giả chúng hợp lại, số lượng gần như cùng Đoan Mục gia tộc ngang hàng, rốt cục thay đổi bại cục đánh đến lực lượng ngang nhau. Trận này chém giết, giằng co một ngày một đêm, còn không có kết thúc. Từ tiêu tông có sáu vị trưởng lao ngã xuống, tuyệt kiếm tông có năm vị ngã xuống, đoan mục gia tộc cũng không dễ chịu, đồng dạng tổn thất nặng nề, chín vị trưởng lao ngã xuống. Ba bên đều là giết đỏ cả mắt rồi, từ trên trời đánh tới trên đất, nửa cái đế đô trở thành phế tích, lại từ đế đô bên trong đánh tới đế đô ở ngoài, lan đến mấy trăm dặm. Điên rồi, đều giết điên rồi. Nghe nói. Trước đây tranh cướp đại càn đế quốc nắm quyền trong tay, thế lực khắp nơi đều là điểm đến mới thôi, thương vong tương đối ít, lần này, có thể nói là khốc liệt nhất một lần. Hiện tại, chỉ có cựu hoàng tử bên kia, còn không có động tính, thực sự quá tinh minh rồi, phòng trừng nghĩ đến cuối cùng kiếm lợi. Cũng không nhất định, cựu hoàng tử thế lực sau lưng yếu nhất, chỉ có hắc ưng giáo cùng Khải Linh Đạo Nhân, hắc ưng giáo chủ bất quá là thất tinh thế lực, ba bên căn bản không để vào mắt, coi như thương vong nặng nghề, đến cuối cùng, như thế có thể thu thập giáo May mắn còn sống sót đám người tu luyện, tận mắt chứng kiến lần này hoàng vị chi tranh toàn bộ quá trình. Vèo, vèo, vèo. Hơn 10 bóng người, từ xa không bay tới, không nói hai lời, chính là gia nhập hôn chiến, trợ giúp đoan mục gia tộc, đối phó tử tiêu tông cùng tuyệt kiếm tông cường giả môn. Đáng chết, đoan mục gia tộc còn chưa ra hết thực lực. Những người này đến từ Trung Bực, hẳn là đoan mục gia tộc mời tới ngoại viện. Tử tiêu tông cùng tuyệt kiếm tông cường giả môn sắc mặt tái xanh. Bọn họ liên thủ miễn cưỡng có thể cùng đoàn một gia tộc chống lại, nhưng mà, theo này hơn 18 tiên gia nhập, bọn họ có chút khiêng không thể, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Nếu như các ngươi không có ngoại viện, vậy thì thua. Tam công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên kinh tâm động phách nụ cười, phản phất nắm chắc phần thắng, các ngươi không thể cứu vãn, không muốn tiếp tục đánh nhau, bằng không, toàn bộ các ngươi muốn trôn thầy đế đô. Chúng ta tử tiêu tông, từ bỏ hoàng vị chi tranh, rút lui. Tử tiêu tông chủ sắc mặt tâm trầm, ra lệnh. Không chút do dự nào, hắn mang theo còn lại thất vị trưởng lão, trốn hướng về phương xa. Đại hoàng tử, Vũ Văn Thụy Kỳ, Hoa Ngọc Nghiên, Mục Tinh Tuyết Đảng nhân đều là mặt sám như cho tàn, liền tử Tiêu tông cường giả môn đều chạy trốn, cũng là mang ý nghĩa, tại đây trận hoàng vị tranh cướp cuộc chiến ở trong, bọn họ thất bại, kết cục e sợ sẽ rất thảm. Đưa bọn họ bắt lại. Tam công chúa hiện lên thắng lợi miệng cười, vung nhẹ cổ tay trắng ngần, ra lệnh. Một đội tinh nhuệ kỵ sĩ phá tan đại hoàng tử phụ đệ, mạnh mẽ xung vào. Đại hoàng tử, Vũ Văn Thụy Kỳ, Hoa Ngọc Nghiên, mục tinh tuyết đẳng nhân không có phản kháng, bởi vì, đã không có ý nghĩa, coi như bọn họ có thể đánh đuổi những kỵ sĩ này, cũng đánh không thắng đoan một gia tộc tiền bối cường giả chúng. Chúng ta thua, đi thôi. Tuyệt kiếm tông chủ ngửa mặt lên trời thở dài, cũng là phi thường quả đoán, mang theo tuyệt kiếm tông còn lại tám vị trưởng lao trốn hướng về phương xa. Tông chủ, dẫn ta đi. Trên chiến hạm, thập nhất hoàng vị tuyệt vọng địa lớn tiếng la lên. nhưng mà. Tuyệt kiếm tông chủ cũng không quay đầu lại, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Hoàng vị chi tranh thất bại cũng là mang ý nghĩa, hoàng tử mất đi giá trị lợi dụng, khác nào một viên bị vứt bỏ con cờ. Thập nhất hoàng tử đàng nhân, đồng dạng bị trôn nắm. Đại cục đã định, đoan một tộc trưởng vui sướng địa cười to, ánh mắt của hắn rơi vào tam công chúa tuyệt mỹ trên khuôn mặt, hiện lên không hề che giấu chút nào tham lam cùng mê luyến. Đêm nay chúng ta tiểu thành áo cưới, sáng sớm ngày mai đệ đệ ngươi là có thể đăng cơ, ngồi trên hoàng vị nhìn hắn mặt mũi giàn mùa tam công chúa trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia căm ghét có điều nàng che giấu rất tốt này một tia căm ghét lóe lên một cái rồi biến mất tuyệt mỹ khuôn mặt thiên nhiên mà cười đa tạ tộc trưởng nâng đỡ đoan mục tộc trưởng Nghiêm mặt nói muốn đổi giọng gọi phu quân tam công chúa sắc mặt từng hồng cũng không dám làm trái khẽ gọi một tiếng phu quân thấy nàng thẹn thùng nhưng lại đoan mục tộc trưởng càng là không kiên kỵ mà cười như điên tứ hoàng tử cúi đầu ánh mắt hơi lộ ra bi ai tuy rằng hắn có thể thuận lợi leo lên hoàng vị thế nhưng đoan mục gia tộc mới phải người thắng cuối cùng có thể khống chế đại càn đế quốc hán bất quá là một con khôi lỗi mặc cho bài bố mà thôi đại càn hoàng gia học viện đông môn ở ngoài một tòa trong đại viện một con lại một chỉ thiết hạc bay vào đi nhanh chóng lan truyền tin tức hắc ương giáo chủ xem xong thiết hạc mang về tin tức có chút lo âu nhìn về phía gian nhà đoan mục gia tộc đã đánh bại tử tiêu tông cùng tuyệt kiếm tông thánh tử lúc nào mới có thể xuất quan phảng phất nghe thấy được hắn Gian nhà môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, Chân Tiên Khôi Lỗi chậm rãi đi ra, chuyến ra Long Thanh Trần Thanh âm của, đi thôi, nên đi thu thập tàn cục. Chương 198, người thắng cuối cùng. Xuất quan. Chính là thời điểm. Nhìn thấy Long Thanh Trần ăn mặc Chân Tiên Khôi Lỗi đi ra, mọi người đều là hưng phấn không thôi. Đương nhiên, cao hứng nhất hẳn là Dương Cố cùng Dương Tuyết, hai người đều là viền mắt thường hồng, lệ nóng rưng trọng, tràn ngập ước ao mà nhìn Long Thanh Trần, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Vẫn là Nam Cung nguyện Nhi tỉnh táo một chút, đối với chân tiên khôi lội nắm giữ bao nhiêu, có nắm chắc không? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, 5 phần 10 đi. khí hắc cương giáo chủ hít vào một ngụm khí lạnh, tùy theo, hóa thành mừng như điên, chân tiên 5 phần 10 sức chiến đấu, vậy là đủ rồi. Đi thôi! Long Thanh Trần trước tiên đi ra ngoài, môi đi một bước, chính là len ken một tiếng, trên đất lưu lại dấu chân thật sâu, khôi lội mặt ngoài lít nha lít nhít cổ xưa minh văn lưu chuyển hào quang, khắc nào ý rồng man mọi người mênh ngông quần cuồng theo sát khi hắn mặt sau, mỗi người trong ánh mắt đều là tràn ngập thắng lợi vui sướng, bọn họ sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Long Thanh Trần cảm giác rất tốt, từ hoang cổ Long Vực đi ra, vì che giấu Long tộc thân phận, hắn hao tổn tâm cơ, khắp nơi đi tìm đuổi, hiện nay hắn mới phải đuổi, rất thô loại kia. Nếu như lúc này đến một thủ Berger, như vậy nhất định là Thiên Long bát bộ kiểu phong chuẩn bị ra tay rồi, tự hưu thanh vang lên Nam Nhân. Vẹo, một bóng người nhanh trong lúc tới. Rõ ràng là tử lân lương vương, hắn lo lắng nói, các người đây là đi đâu, chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi, tam công chúa bên kia đã đạt được thắng lợi, đoan mục gia tộc tuy rằng bỏ mình 9 vị tán tiên trưởng lão có điều, còn có thập lục vị tán tiên trưởng lão ngoại viện cũng có hơn 10 vị tán tiên, có thể nói cường giả như mây, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Đăng nhập để đỡ cờ chuyện, hát cương giáo chủ xua tay, ngắt lời hắn, nụ cười đầy mặt đạo, vừa nãy, chúng ta đã nhận được tin tức, biết rồi tình hình trận chiến. Có điều, hiện tại hết thảy đều không là vấn đề, thánh tử đã nắm giữ chân tiên khôi lỗi năm phần mười. Như vậy, có thể một trận chiến. Thử lân ưng vương mừng như điên, thở phào nhẹ nhõm Vèo. Giữa lúc lúc này, lại có hai bóng người từ xa không bay tới, trong ngáy mắt, đi tới trước mặt, rõ ràng là khải linh đạo nhân mang theo chu chỉ nhược trở về. Không có tới chết chứ. Khải linh đạo nhân nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người. hắc Hương giáo chủ cười to, không có, vừa vặn. Long Thanh Trần ánh mắt quá dị mà nhìn Khải Linh Đạo Nhân, suýt chút nữa không nhận ra, bởi vì, Khải Linh Đạo Nhân đã lớn rồi vài tuổi, từ năm, 6 tuổi bé gái, đã biến thành 12-13 tuổi tiểu la. Lị, vượt qua bao nhiêu cướp? Khải Linh Đạo Nhân nghe được tiếng nói của hắn, hơi run run, đồng dạng ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, rỗi ra tay nhỏ, gọ gọ khôi lỗi, phát sinh cong cong tiếng vang, đây là trong truyền thuyết khôi lỗi đi, tiểu tử thúi, từ nơi nào cho tới thứ đồ tốt này. Kiếm Long Thanh Trần chẳng muốn giải thích nhiều như vậy. Khải Linh đạo nhân lật ra một cái liếc mắt, "Ai tin chuyện hoang đường của ngươi, không muốn nói thì thôi, khó trách ngươi đối với hoàng vị chi tranh tự tin tràn đầy, ngươi lai like, để lại một tay." Ra ngoài ở bên ngoài, không dễ dàng, chung quy phải giữ miếng. Long Thanh Trần cười khan một tiếng, "Ngươi còn không có nói cho ta biết, đột phá đến tu vi gì?" "Không nhiều, cũng là liền độ lục kiếp mà thôi." Khải Linh đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, "Khí." Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, tu vi đạt đến tán tiên cảnh, mỗi vượt qua một kiếp, đều là phi thường gian nan. Bằng ở quỷ môn quan đi một vòng, liền độ lục kiếp. Khái niệm này nghĩa là gì? Long Thanh Trần không nói gì, không nhiều, liền độ lục kiếp mà thôi. Nói như thế bình thản, không hổ là tiền bối cường giả, thật sẽ trang bước. Hơn nữa, vẫn là vô hình trang bước, chí mạng nhất. Có điều, hắn nhưng không có cảm giác bất ngờ, bởi vì hắn đối với loại kia tiên đan công hiệu hiểu rất rõ, cùng dự liệu gần như bát kiếp tán tiên. Hắc Cương Giáo chủ hâm mộ nhìn Khải Linh đạo nhân, lúc này mới thời gian bao lâu, Khải Linh đạo nhân tu vi tăng vọt, nhảy một cái ngự trị ở bên trên hắn, hắn trà sát tay, loại kia tiên đan, có thể hay không bán cho chúng ta Hắc Cương Giáo mấy viên, giá cả bao nhiêu, cứ việc nói. Không bán. Khải Linh đạo nhân biểu hiện lãnh đạo, không hề nghĩ ngợi. Hắc Cương Giáo chủ suýt chút nữa thổ huyết, không thể làm gì khác hơn là cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần xua tay, hiện tại không phải nói điều này thời điểm chờ hoàng vị cuộc chiến sau khi kết thúc lại nói. Không sai, có chuyện gì, sau đó lại thương lượng. Dương cố cũng là chờ có chút sốt ruột, đối đầu kẻ địch mạnh, những này tiền bối cường giả còn có tâm tình nói chuyện hiếm hắn cũng không có phần này chấn định. Mọi người mênh ngông quần cuộn địa đi ở tàn phá trên đường dài. Trên người mặc chân tiên khôi lỗi long thanh trần, thiếu nữ dáng dấp khải linh đạo nhân, câu mùi hắc ưng giáo chủ, tử lân lương vương, kim lân lương vương, tích dịch long 10 cái nam nữ già trẻ cùng với Tam đại mỹ nữ Nam cung Uyển Nhi, Chu Chỉ Nhược, Triệu Tiểu Uyển, còn có hầu lục cùng bảy cái chi nhánh trưởng quỹ. Nữ có năng có, trẻ có già có, có tu vi đạt đến bắt kiếp tán tiên, cũng có chưa từng tu luyện qua phàm nhân, phi thường kỳ quái tổ hợp. Mọi người cảm thấy đại hoàng tử phụ đệ vị trí, chỉ thấy rất nhiều kỵ sĩ chính đang quét tước chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Ta có chút bất ngờ, các ngươi lại vẫn không đào tẩu. Tam công chúa kinh ngạc liếc mắt nhìn Hắc Ưng giáo chủ đảm nhân. Ta còn có chút hiếu kỷ, là ai cho các ngươi dũng khí, lại đây chịu chết. Tử tiêu tông cùng tuyệt kiếm tông, hai cái thập nhất tinh thế lực đều bị thu thập, một đứa tinh thế lực hắc ưng, giáo, là cái dám gì? Điếc không sợ súng. Bọn kỵ sĩ cười vang lên. Hàng thân vương phủ tiểu vương ra lữ nhượng sang ánh mắt quét tới quét lui, long thanh trần đây, không dám tới sao. Bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, ta đều muốn phái người đưa hắn nắm về, hắn đã từng cho ta nhục nhã, ta muốn gấp trăm lần trả lại hắn con Công! Long Thanh Trần đưa tay gõ gõ lồng ngực, ra ra ở đây. Lữ nhượng Sam cười gần, nguyên lai trốn ở mai rùa từ bên trong, ngươi cho rằng như vậy liền an toàn sao? Trong truyền thuyết khôi lỗi, phải là, chỉ là, không rõ ràng đạt đến cái gì cấp bậc. Bất kể hắn là cái gì cấp bậc, bằng vào chúng ta bây giờ thế lực, bất luận pháp bảo gì đều vô dụ. Đoan mục gia tộc các trưởng lão dừng ở, một chút nhận ra được, có điều, nhưng không có quá để ý. Thanh Phong đạo nhân cùng cổ đẳng bà bà đẳng nhân nhưng mắt lỗ trợ to, một bộ nhìn thấy quỷ phản ứng. Cái kia, nhà ta còn có một chút chuyện, đi trước. Đoan mục tộc trưởng mời ta lại đây trợ trận, ta đã giúp ngươi đối phó rồi Tử Hân tông cùng Tuyệt Kiếm tông, còn dư lại liền giao cho các ngươi, nhớ tới đem 300 ngàn linh thạch đưa tới. Bọn họ như là lửa thiêu nông như thế, suýt chút nữa nhảy lên, cuống quýt nói một tiếng, thẳng thốt hướng trời xa bỏ chạy. Lần trước, bị này con khôi lỗi tiền bối cấp sạch. Bọn họ cũng không muốn xuất hiện lần thứ hai. Huống hồ, lần này chỉ sợ cũng không phải cướp sạch như vậy gặp được, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Đêm nay, không ngại an ta tiệc cưới lại đi. Đoan một tộc trưởng hô to một tiếng, nhưng mà, thanh phong đạo nhân cùng cổ đẳng bà bà đẳng nhân nhưng cũng không quay đầu lại, căn bản không ai để ý đến hắn, điều này làm cho hắn có chút không hiểu ra sao. Vạn cổ đệ nhất long. chương 199, ngươi thay đổi. Tiệc cưới. A tích thập ngây ngẩn cả người, kỳ quái nói hắn như thế lão, còn không có thành hôn sao? hắn hậu nhân, phỏng chứng đều có mấy trăm, đây là lần thứ 12 thành hôn. nam cung nguyễn nhi cười gằn, dứt lời, vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn long thanh trần. long thanh trần cảm giác không hiểu ra sao, nhìn hắn làm cái gì? đong nhiên, chu chỉ nhược sắc mặt cứng lại rồi, ở đây chiếc chiến xa trên, phát hiện một chiêu tư mộ tưởng người, rõ ràng là tiêu dược. tiêu dược cũng chú ý tới chu chỉ nhược, lại tựa hồ như không có cảm thấy bất ngờ, chỉ nhược sư muội sợ tam công chúa đã đáp ứng ta sẽ không giết người đồng thời sẽ đưa ngươi gả cho ta không ai có thể ngăn cản chúng ta cùng nhau dứt lời ánh mắt của hắn lạnh lẽo địa liếc mắt nhìn khải linh đạo nhân khải linh đạo nhân lạnh nhạt nói ta nói rồi đừng làm cho ta gặp ngươi lần nữa bằng không ta sẽ tự tay giết người xem ra ngươi không đem ta nhắc nhở để ở trong lòng rất tốt tiêu dược cười gằn ta thừa nhận tu vi của ngươi rất cao chỉ sợ ta kiếp này báo thù vô vọng đáng tiếc Ngươi ngàn vạn lần không nên quấn vào hoàng vị chi tranh ở trong, đồng thời, chọn sai đội ngũ, ngày hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết, tuy rằng không phải chết ở trong tay ta, có điều, cũng coi như là vì ta gia tộc báo thủ. Khải Linh đạo nhân không tỏ rõ ý kiến, chẳng muốn lại để ý tới hắn. Tiêu dược ánh mắt lạnh như băng, ngược lại, nhìn về phía Long Thanh Trần, hiện lên một tia tự dê ta có chút thất vọng, cái kia vỏ hầu nhi tiểu, ngươi dĩ nhiên không uống, ra ngoài dự liệu của ta. Long Thanh Trần trong ánh mắt toát ra một bộ giật mình dáng vẻ, cái kia vỏ hầu nhi tiểu, có vấn đề sao? Tiêu dược sư huynh, ta với ngươi không thù không đoán, ngươi dĩ nhiên muốn hại ta. Không thù không oán. Tiêu dược cười gần lên. Ở Khải Linh Sơn, lão già này quyết định đem chỉ nhược sư muội gà cho ngươi thời điểm, ta liền quyết ý muốn giết ngươi. Đáng tiếc, lão già này một mực bên cạnh ngươi, ta không tìm được cơ hội. Vì thế, ta làm rất dài chuẩn bị, cố ý gia nhập phạt thế học viện, tiến vào liên hợp bí cảnh chính là vì gặp phải ngươi, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ đi. quả nhiên cùng ta dự liệu như thế, ngươi đi liên hợp bí cảnh, ta cố ý đem huyết khí vòng tay cùng linh khí truy thủ cho ngươi, cho ngươi chuyển giao cho chỉ nhược sư muội. ngươi cho rằng ta thật sự sẽ ngu như vậy sao? ta biết lấy của lòng tham nhất định sẽ tư nuốt vòng tay cùng truy thủ, bởi vậy, của lòng tham sẽ liên tục bành trướng, không ngừng mà hướng về ta yêu cầu đổ vỡ. đồng thời thả xuống đối với ta cảnh giác như vậy. Ta là có thể đem hầu nhi tiểu cho ngươi, tiễn ngươi lên đường. Đùng, đùng, đùng. Long Thanh Trần vỗ tay một cái, thở dài nói, tiêu dược sư huynh không hổ là khải linh tiền bối cao độ, vì giết chết ta, dĩ nhiên ẩn nhận thời gian dài như vậy, khâm phục. Tiêu dược trong con ngươi hơi nghi hoặc một chút, chỉ là, ta nghĩ không hiểu, cái kia vò hầu nhi tiểu, ngươi tại sao không uống. Long Thanh Trần cười nhạt, ngươi quá coi thường ta, nghe thấy được hầu nhi tiểu tản mát ra hướng tiểu. Ta là có thể biết bên trong có vấn đề đương nhiên sẽ không uống không thể tiêu dược gắt gao theo dõi hắn khó có thể tin ta từ nhỏ theo Khải Linh đạo nhân luyện dược trình độ tuy rằng không sánh được Khải Linh đạo nhân nhưng cũng có chút thành tựu liền lao bối luyện dược sư đều rất khó phát hiện cái kia vỏ hầu nhi tiểu vấn đề người làm sao có khả năng phát hiện Long Thanh Trần nụ cười không thay đổi nhất Sơn càng hơn nhất Sơn cao người căn bản không biết ta luyện dược trình độ cao hơn người ra nhiều lắm nghe được lời ấy Tiêu Dược sắc mặt âm trầm lại, ánh mắt lạnh lẽo, coi như ngươi mạng lớn, tránh thoát một kiếp, có điều, đều giống nhau, Tam công chúa đã đáp ứng ta, đưa ngươi bắt sống sau khi, giao cho ta xử trí, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng như thế, ta sẽ để ngươi thưởng thức đến sống không bằng chết tư vị. Chu Chỉ Nhược biểu hiện phức tạp, xa lạ mà nhìn hắn, giống như cái người xa lạ, lệ trong con ngươi có chút thất vọng, Tiêu Dược sư huynh, ngươi thay đổi. Tiêu Dược khuôn mặt vẫn mẹo, ta xác thực thay đổi, ở Khải Linh Sơn. Biết được khải linh đạo nhân là của ta diệt tộc kẻ thù bắt đầu, ta liền thay đổi, không thay đổi chính mình, làm sao báo cửu. Chu chỉ nhược thanh âm của có chút thê lương, ta thích trước đây cái kia tiêu dược sư minh, nét cười của hắn như là ấm áp sáng rỡ ngươi đã không phải là. Tiêu dược cẩn tình đưa tình mà nhìn nàng, chỉ nhược sư muội mặc kệ ta làm sao lần, ta đối với ngươi đích tình nghị, trước sau không thay đổi, tin tưởng ta, chờ khải linh đạo nhân chết rồi, chờ ta tự tay làm thịt long thanh trần, trong lòng đã không có cứu hận. Ta vẫn như cũ còn có thể biến thành trước đây cái kia ta. Long Thanh Trần có chút buồn cười, không nghĩ tới, tiêu dược đối với hắn sự thù hận lớn như vậy. Trở về không được. Chu chỉ nhược nhẹ nhàng lắc đầu, lệ trong con ngươi có chút đau thương, tiêu dược sư huynh, thả xuống cứu hận, rời đi đế đô đi. Sư tôn tuy rằng diệt gia tộc của ngươi, có điều, sư tôn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, khẳng định có khôn kẻ kể nỗi khổ tâm trong lòng, hứng hổ, sư tôn đối với ngươi có nuôi nắng chi dạng Cũng coi như là trả lại đoạn này cứu hận. Khải linh đạo nhân không mặn không nhạt đạo, không có gì nỗi khổ tâm trong lòng, ta giết người, chưa bao giờ cần lý do, càng không cần giải thích. Cái gì là thô bạo? Thì xin thô bạo. Long thanh trần sùng bái mà nhìn khải linh đạo nhân, chỉ có thể dùng hàng rời anh ngữ để hình dung nàng. Đương nhiên, nàng còn có một chút trang bức hiểm nghi. Tiêu dược sắc mặt dữ tợn, nắm chặt lấy nắm đấm, chỉ nhược sư muội, người đã nghe chưa? Nàng căn bản không có gì nỗi khổ tâm trong lòng. Hú hồ, coi như nàng có nỗi khổ tâm trong lòng, ta cũng phải giết nàng, diệt tộc mối thủ, không đội trời chung. Được rồi, chờ một lúc, nói những thứ này nữa. Đoan mục tộc trưởng không nhịn được phất phất tay, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Khải Linh Đạo Nhân, Hắc ưng giáo chủ, từ Lân Đương Vương cùng Kim Lân Đương Vương, cho tới, những người khác, bị hắn không nhìn thẳng, các ngươi bây giờ rời đi, vẫn tới kịp. Phí lời ít nói, để ta linh giáo một hồi cửu kiếp tán tiên thực lực. Khải Linh Đạo Nhân trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Tu Vi tăng gọn, đặt đến bắt kiếp tán tiên Tu Vi, làm cho nàng có can đảm cùng cửu kiếp tán tiên ganh đua cao thấp. Hắc Ưng giáo chủ hít sâu một hơi, ánh mắt từ Đoan Mục gia tộc các trưởng lao trên người đảo qua, tìm kiếm đối thủ. Đoan Mục gia tộc đại trưởng lão có dám đánh một trận? Đoan Mục gia tộc đại trưởng lão đống nhiên đứng dậy, cười gần không nớt. Có gì không dám? Tiếp đó ta một đạo pháp chỉ đều khó khăn như vậy, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao chiến thắng ta. Hiển nhiên. Ngày hôm qua phát sinh pháp chỉ người đúng là hắn. Từ Lân Ung Vương cùng Kim Lân Ung Vương cũng là nhìn về phía Đoan Mục gia tộc trưởng lão, tựa hồ đang cân nhắc nên cùng ai chiến đấu. Khai chiến trước, ta có một món lễ lớn muốn tặng cho Hắc Cương Giáo. Tam Công chúa yên nhiên mà cười, vỗ nhẹ bàn tay. Dừng. Chỉ thấy trên chiến xa bốn cái thị vệ đem vô dực cương vương giảm giữ đi ra, vô dực cương vương tu vi bị phong ngủ ở trên người quấn quanh lấy dây khóa, ngồi đi một bước đều là văn vọng. Ngày hôm qua. Hán tấn công cửa thành, bị đại trưởng lão bắt. Hắc ương giáo đối với phần này đại lễ, còn hài lòng không? Tam công chúa tuyệt mỹ trên khuôn mặt nụ cười đột nhiên biến mất, lạnh nhạt nói: "Chém, ngươi dám, ta phải giết ngươi." Hắc ương giáo chủ, tử lân ưng vương, kim lân ưng vương đều là viền mắt đỏ chót, phẫn nộ lên. Chẳng trách vô dược đương vương vẫn chưa có trở về, nguyên lai bị đoan mục gia tộc bắt. chương hai trăm, chân tiên khôi lỗi vi lực, có gì không dám? Đoan mục gia tộc đại trưởng lão cười gần vung lên chiến đao, đống nhiên chém đánh, Phụ. vô dực cương vương thủ cấp nhất thời rơi, nương theo lấy tảng lớn máu tươi, máu nhuốm đỏ trường không, vô dực, cho vô dực báo thủ. thấy vậy, hắc ương giáo chủ, tử lân đương vương, kim lân đương vương đều là con mắt muốn xé rách, vòn vện tiêm máu, khác nào phát điên thu hoang, bay lên trời, điên cuồng nhằm phía chiến xa. long thanh trần hơi sợ run thần, không nghĩ tới, đoan mục gia tộc như vậy quả quyết, nói giết liền giết, ngay cả ra tay cứu viện cũng không kịp. Tam công chúa đôi mắt đẹp lạnh lẽo, đây chính là không biết tự lượng sức mình kết cục. Đoan mục gia tộc đại trưởng lão nâng lên chiến đao, từ trên chiến xa nhảy xuống, bổ về phía hắc ưng giáo chủ. Cong! Cong! Cong! Hai người trong nháy mắt va chạm mấy chục lần, kia lửa xẹt tán loạn, linh lực khuấy động, cả vùng không gian đều ở rung động. Hai người đồng dạng là thất kiếp tán tiên Tu Vi, nhưng mà, hắc ưng giáo chủ đạt đến thất kiếp tán tiên thời gian không bao lâu, Tu Vi trung quy không đủ thâm hậu. Không phải đoàn mục gia tộc Thái Thượng trưởng Lao đối thủ, bị áp chế. Vèo. Vèo. đoan mục gia tộc một tên lục kiếp tán tiên trưởng Lao cùng một tên ngũ kiếp tán tiên trưởng Lao, cũng là từ trên chiến xa nhảy xuống, đón lấy tử lân ưng vương cùng kim lân ưng vương. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một chọi một, đại chiến, dựa vào càng cao hơn tu vi, hai tên trưởng lão cũng áp chế tử lân lương vương cùng kim lân ưng vương. Linh giáo. Khải linh đạo nhân lật bàn tay một cái, một thanh phi kiếm chổi lên Nàng bay người lên, dẫm đạp phi kiếm, khắc nào một tia chớp, hướng về đoan mục tộc trưởng phóng đi. Khải linh đạo nhân quả nhiên danh bất hư chuyển, không nghĩ tới, đã đạt đến bắt kiếp tán tiên cảnh, đáng tiếc, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. đoan mục tộc trưởng hơi kinh ngạc, tùy theo, cười như điên. Vụ. Hắn mở ra tay, trong lòng bàn tay hiện lên một con hắc đỉnh, chỉ có to bằng ngón cái, đống nhiên đẩy ra, đón gió căng phừng lên, khắc nào núi cao, sông tới mà ra. Cong. Cùng khải linh đạo nhân điều động phi kiếm mạnh mẽ va chạm, phun ra đầy trời đống lửa. Xoạt xoạt. Chu vi hư không nứt toát, khác nào đổ xứ, che kín vết rách. Phụ. Khải linh đạo nhân trong miệng ho ra máu, bị đánh bay đi ra ngoài. Sư tôn, cẩn thận. Chu chỉ nhược không nhịn được kinh ngạc thốt lên, nhíu mày đạo. Sư tôn mới vừa đạt đến bắt kiếp tán tiên không bao lâu, rất khó cùng cựu kiếp tán tiên chống lại. Tam công chúa cởi gắn, phảng phất năm chắc phần thắng, bất luận tu vi, bất luận số lượng các ngươi đều trên lệch nhiều lắm, dựa vào cái gì cùng đoan mục gia tộc đấu? Nam Cung Nguyện Nhi nhìn về phía Long Thanh Trần, Long Thanh Trần khẽ vươn cảm, biết mình cũng nên ra tay rồi. Khải Linh tiên bối, giáo chủ cùng hai vị ương vương, các ngươi trước tiên chống đỡ chốc lát, chờ ta thu thập đoan mục gia tộc cái khác tán tiên trưởng lão, trở lại trợ giúp các ngươi. Dứt lời, hắn bay lên trời, trực tiếp hướng về chiến xa lao đi. để ta xem một chút, ngươi này con khôi lỗi, có bao nhiêu thực lực? Đoan mục gia tộc nhị trưởng lão lục kiếp tán tiên tu vi bạo phát tắt đệ xuống, Vụ. hùng hậu linh lực khác nào trường giang cuồn cuộn, ngưng tụ thành một con mười mấy trượng linh lực bàn tay, khác nào một tòa thiên sơn, bỏ ra tảng lớn bóng tối, chết, long thanh trần ánh mắt ngưng lại, không chế được khói lỗi, vung lên nằm đấm, nghịch không mà lên, Ẩm. chân tiên năm phần mười huy lực, trong nháy mắt xuyên thấu linh lực bàn tay, phụ, Huyết hoa tỏa ra, đoan mục gia tộc nhị trưởng lão toàn bộ lồng ngực bị đánh xuyên. Xuất hiện một lỗ thùng lớn, trước sau trong suốt, có thể nhìn thấy phía sau lam lam vòng trời. Tại sao lại như vậy? Không thể. Đoan mục gia tộc nhị trưởng lão theo bản năng mà cúi đầu, nhìn trên lồng ngực lỗ thùng lớn, mắt lỗ trợ to, cuối cùng tự lẩm bẩm một tiếng, toàn bộ thân thể từ trên chiến xa ngã trổng vó mà xuống, trở thành một bộ thi thể. Một đòn đánh giết lục kiếp tán tiên, đây là cái gì thực lực? Đế đô may mắn còn sống sót đám người tu luyện xa xa mà nhìn tình cảnh này, không rét mà run. Trong ánh mắt ngơ ngác không ngớt. Nam cung Uyển Nhi, Triệu Tiểu Lộ đảng nhân tuy rằng sớm biết này con khôi lỗi đạt đến chân tiên cấp bậc, có điều vẫn như cũ cảm thấy chấn động, lục kiếp tán tiên ở các nàng trong mắt, không thể nghi ngờ là đỉnh cấp từng giả, nhưng mà, ở chân tiên khôi lỗi trước mặt, nhưng không chịu được như thế một đòn Cẩn thận, này con khôi lỗi chí ít đạt đến tán tiên thuộc cùng cấp bậc. Liên thủ đối phó hắn. Cùng tiến lên. Đoan mục gia tộc tán tiên các trưởng lão càng là đều là bỗng nhiên biến sắc, có chút bỡ ngỡ. Phù, phù, phù. Long Thanh Trần không chế được chân tiên khôi lỗi, trực tiếp nhảy lên chiến xa, nhanh như tia chớp ra tay, đem Đoan Mục gia tộc từng cái từng cái tán tiên trưởng lão đánh giết, không ai có thể ngăn cản. Trong chốc lát, liền đánh giết Đoan Mục gia tộc sáu vị tán tiên trưởng lão. Thấy vậy một màn, Tam Công chúa sắc mặt trắng bệnh, khôi lỗi sức chiến đấu vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo chỉ về Nam Cung nguyện Nhi đàng nhân, đem những người kế bắt làm con tin. Hàng thân vương lữ khiêm nĩa, tiểu vương gia lữ nhộn xàm, tiêu dược đẳng nhân xuất lĩnh mấy ngàn tên kỵ sĩ, nhanh chóng hướng về hướng Nam Cung Nguyễn Nhi đẳng nhân. Trùng. Đánh nổ bọn họ trứng. Trứng. Tích dịch long mười cái nam nữ già trẻ gào gào thét lên, trực tiếp hóa thành khổng lồ bản thể, đống nhiên sống tới. Nam Cung Nguyễn Nhi, chu chỉ nhược cùng triệu tiểu lộ đều là bay người lên, rơi vào chúng nó no trên lưng, khắc nào nữ kỵ sĩ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tích dịch long bàng bạc sung lượng. Trong nháy mắt đem rất nhiều kỵ sĩ đánh bay, khắc nào thiên nữ tán hoa, tiêu thảm thiết không nớt. Mấy chục tên thị vệ đem dương cố cùng dương tuyết bảo hộ ở trung gian, không có ra tay. Cho tới, hầu lục cùng bảy cái chi nhánh trưởng quỹ, nhưng là chạy vào phế tích trốn đi, gơ nằm đấm, hò hét trợ huy, từ trên tinh thần biểu thị chống đỡ. Tiểu tử thúi, nhanh lên một chút giải quyết bọn họ, lại đây hỗ trợ. Khải linh đạo nhân lại một lần nữa bị đoan mục tộc trưởng đánh bay, trong miệng ho ra máu, nhiễm đỏ bạch ý ý ý không có chuyện gì, tiền bối công lực thâm hậu, còn có thể lại chống đỡ một quãng thời gian. Long Thanh Trần nhàn nhạt hướng về nàng bên kia liếc một cái. Trên thực tế, hắn một bên cùng đoàn một gia tộc các trưởng lao giao thủ, một bên chú ý toàn bộ chiến trường địch tình huống, bất luận ai gặp nguy hiểm, cũng có thể ngay lập tức trợ giúp. Khải Linh đạo nhân không nói gì, một mặt buồn bực, nàng dám khẳng định, Long Thanh Trần khẳng định cô ý, bởi vì nàng bình thường không ít giáo huấn Long Thanh Trần, đây là trả thù. Lời tuy như vậy, có điều. Long Thanh Trần vẫn là nhanh hơn tốc độ, đem chân tiên khôi lỗi 5 phần 10 uy lực phát huy đến mức tận cùng. Phụ. Phụ. Phụ. Vây công hắn đoan mục gia tộc các trưởng lão, không ai có thể đỡ lấy hắn 3 chiêu, bị hắn từng cái đánh giết. Vẹo. Giải quyết chiến đấu sau khi, hắn đầu tiên hướng về đoan mục tộc trưởng phóng đi, cùng khải linh đạo nhân đồng thời đối phó đoan mục tộc trưởng. Dựa theo thực lực, chân tiên khôi lỗi 5 phần 10 uy lực, so với cựu kiếp tán tiên đoan mục tộc trưởng càng mạnh hơn một ít. Hơn nữa Khải Linh Đạo Nhân, rất nhanh sẽ đem đoan mục tộc trưởng bát, niêm phong lại Tu Vi, ném qua một bên. Vèo. đó lấy, hắn trợ giúp hắc ưng giáo chủ, áp chế đoan mục gia tộc đại trưởng Lão. Ẩm. Trực tiếp đánh nổ đoan mục gia tộc đại trưởng Lão đan Điển, phế bỏ Tu Vi. Cuối cùng, trợ giúp tử Lân Lương Vương cùng Kim Lân Lương Vương, đem đoan mục gia tộc cuối cùng hai cái trưởng Lão bắt sống. Tam công chúa cùng tứ hoàng tử đều là sắc mặt tái nhận, biết không thể cứu vãn, hai người không chút do dự nào Ở một đoàn kỵ sĩ dưới sự che chở, từ ngoài thành bỏ chạy. Các ngươi đi được sao? Long Thanh Trần một bước bước ra, trong nháy mắt đuổi theo, đem bọn kỵ sĩ đánh bay, nghiêm phong lại Tam công chúa cùng tứ hoàng tử Tu Vi, một tay một, nhấc tới, nhấc lên, ném xuống đất, lăn xuống đầy người bụi bặm. Dung nhan tuyệt mỹ Tam công chúa, lúc này lại vô cùng chật vật, hoa dung thất sắc, bỏ dậy, lại muốn chạy trốn đi. Dương Cố bọn thị vệ nhất thời xông lại, bắt Tam công chúa cùng tứ hoàng tử, dùng xích sắt trói ở Mang ý nghĩa, hoàng vị cuộc chiến, triệt để hạ màn. Ai có thể ngờ tới, thế lực yếu nhất cửu hoàng tử, mới là tốt nhất người thắng. Chủ yếu là Long Thanh Trần khôi lối quá mạnh mẽ, một người nắm trong tay của diện. Đế đô may mắn còn sống sót đám người tu luyện hơi xúc động lên. Dương cố mừng như điên, có điều, lại biết ai nói toán, không khỏi nhìn về phía Long Thanh Trần, xử trí như thế nào những người này. Trước tiên áp tiến vào đại lao, tùy ý thẩm vấn. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Hắn hai mắt sáng lên nhìn đoan mục tộc trưởng đằng nhân, những này đều là tán tiên cảnh cứng, giả dùng thôn phệ võ mạch lược đoạn sau khi, tu vi của hắn sẽ đạt đến cái tình chẳng gì. Đương nhiên, không thể bây giờ còn không thể làm, trước tiên nuốt lại, chậm rãi lược đoạn, áp xuống, dương cố nhất thời phất tay, ra lệ, rầm Bởi tù binh nhiều lắm, dương cố nhân thủ không đủ, mười mấy thị vệ không thể làm gì khác hơn là dùng xích sắt đem toàn bộ tù binh vọt lên đến, bao quát đoan mục tộc trưởng. Đại trưởng lão cùng hai cái trưởng lão, tam công chúa cùng tứ hoàng tử, hàng thân vương lữ khiêm nghĩa, tiểu vương gia lữ nhựa sam, cùng với tiêu dược chờ chút người ủng hộ, toàn bộ trở thành tù binh. Trước bị bắt ngụ ở đại hoàng tử cùng vũ văn thủy kỳ, hoa ngọc yên, ngục tinh tuyết chờ chút người ủng hộ, thập nhất hoàng tử cùng vi mãn chờ chút người ủng hộ cũng bị tiếp quản. Chúng ta chỉ là thân bất do kỷ, xin mời cựu hoàng tử điện hạ khai ân. Chúng ta căn buồn không có cơ hội lựa chọn. Tam công chúa cùng tứ hoàng tử trưởng quản tuần phong danh. Mấy ngàn kỵ sĩ, đại hoàng tử bọn thị vệ, thập nhất hoàng tử bọn thị vệ, dồn dập quỷ dạp dưới đất. Dương cố nhìn về phía Long Thanh Trần, có hỏi dò ý tứ của. Những người này, có chức trách tại người, xác thực không có lựa chọn khác, hướng hổ, ngươi cũng cần nhân thủ, thu rồi đi. Đối với những người này, Long Thanh Trần không có để ý. Dương cố đại hỷ, tại chỗ đem những người này biến thành của mình.